Ai, vị này thiếu không nghĩ tới trình cẩm nguyệt nhanh như vậy đã bị hứa mãi mãi cấp ngăn chặn, mặt đen đại hán cơ hồ sắp tuyệt vọng. Như vậy, chúng ta hôm nay trước không mua, trở về suy xét hai ngày. Hai ngày sau, vẫn là thời gian này điểm, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Mặc kệ mua vẫn là không mua, chúng ta đều cho ngươi cái hồi đáp, có thể chứ. Trình cẩm nguyệt đương nhiên có thể trực tiếp làm chủ mua này đó bờ cát, nhưng là nàng không nghĩ trọc hứa mãi mãi sinh khí cũng không cần phải tại đây sự kiện thượng làm hứa mãi mãi không cao hứng. nay vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt còn muốn suy xét hai ngày, mặt đen đại hán ngược lại trần trở lên. Chỉ nghe như vậy cách nói, rõ ràng là biến đổi pháp ở cự tuyệt Hắn Này cái gì này? Cũng theo ta con dâu này người thiện tâm thiện, mới có thể bị ngươi này đó nói hiệu nói vượn cấp nói động. Thay đổi lão nương, lão nương một chữ đều không muốn cùng người nói, còn lãng phí hai ngày thời gian đi suy xét. Căn bản không cái này tất yếu. Hứa mãi mãi là thật sự phiền mặt đen đại hán dây dưa, hung tận cả giận nói. Bị hứa mãi mãi lửa giận doa sợ, mặt đen đại hán rốt cuộc không dám dùng sức mạnh, cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn theo hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt cứ như vậy ngồi trên xe ngựa rời đi. Hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt về đến nhà thời điểm, phúc bảo hòa lộc bảo đang ở uống sữa dê. Trong nhà dương là hứa mãi mãi cô ý đi phố xá thượng mua trở về. Phía trước hứa mãi mãi ở hứa ra thôn thời điểm liền đề qua phải vì Phúc Bảo Hòa Lộc bảo mua một con mẫu dương trở về uy, mãi, mặc dù sau lại tới rồi dự châu phủ, hứa mãi mãi cũng không quên chuyện này. nay đây tới rồi dự châu phủ sau ngày thứ ba, hứa mãi mãi liền cùng hứa ra ra cùng nhau ở Ngô Bá dẫn dắt hạ, đi trước phố xá đi chọn một con mẫu dương. Cùng nhau mua về nhà, còn có 20 chỉ tiểu kê, năm con vịt cùng hai chỉ ngỗng. Dù sao bọn họ hiện nay trụ nhà cửa đủ đại ở hậu viện vòng một miếng đất uy chút gà vị ngống cũng là hoàn toàn không thành vấn đề Lao phu nhân cùng thiếu phu nhân đã về rồi Nô bá một nhà bốn người đều là cần mẫn người Vừa nghe đến ngoài cửa chuyển đến xe ngựa dừng lại thanh âm Nô Tiểu Giang cùng Nô Tiểu Mai huynh muội hai người lập tức đón ra tới Lại sau đó, không cần hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt độc thủ Nô ra huynh muội hai người cũng Nô bá cùng nhau Thực mau liền đem trên xe ngựa vải vóc đều cấp dọn vào phủ trạch Mua nhiều như vậy Hứa ra ra vừa mới từ đất trồng rau trở về, trực tiếp bị này một trận trượng dòa sợ. Đất trồng rau là không chịu ngồi yên hứa ra ra cố ý thu thập ra tới. Mấy ngày hôm trước hắn vội vàng học tập giá xe ngựa, nhưng thật ra không có băn khoăn đến điểm này. Hôm nay hắn vừa lúc lưu tại trong nhà, thừa dịp phúc bảo hòa lộc bảo ngủ rồi, nhà tới không có việc gì hứa ra ra liền tìm cái quốc thu thập ra một khối đất trồng rau, tính toán loại chút đồ ăn lưu chứa nhà mình ăn. Lao tư tức phụ cấp mua. Nói là muốn mang về hứa ra thôn cấp lao đại bọn họ. Hứa mãi mãi ngoài miệng nói ghét bỏ lời nói, trong giọng nói lại không mang theo đinh điểm lửa giận. Vậy ngươi cũng ngăn đón điểm. Tùy tiện mua hai thất là đủ rồi, như thế nào mua nhiều như vậy? Hoa lão tư tứ tức phụ không ít tiền bạc đi. Nghe nói là mua cấp hứa đại ca bọn họ, hứa ra ra nhưng thật ra không có phản đối. Chẳng qua đối mua số lượng, sinh ra nhất định nghi ngờ. Còn có bốn thất là cho chúng ta hai vợ chồng già, ta cản cũng chưa ngăn lại. Ngươi lại không phải không biết nhà ta vị này lao tư tứ tức phụ tài ăn nói có bao nhiêu lợi hại. Nay đọc quá thư chính là không giống nhau, ta là hoàn toàn nói bất quá nàng. Hứa mãi mãi lắt đầu, nói nói liền nở nụ cười. Tường năng ở hứa ra thôn chính là mang biến làng trên xóm dưới đều không có đối thủ lợi hại nhân vật, mà nay cư nhiên thua ở nhà mình con dâu trên tay, thật là nàng trước kia tưởng cũng không có nghĩ tới sự tình. Hứa ra ra tức khắc liền không ngôn ngữ. Nói lên trình cẩm nguyệt bản lĩnh cùng năng lực. Hứa ra ra xem đến so hứa mãi mãi rõ ràng hơn. Trình cầm nguyệt nhưng không đơn giản là tài ăn nói lợi hại, mặt khác các phương diện đều lợi hại. Nhà hắn cũng chỉ biết làm giống lao bà tử, căn bản không phải trình cầm nguyệt đối thủ. Đúng rồi, ta hôm nay cấp phúc bảo hòa lộc bảo mua hai cái đại bạc khóa. Đi, chúng ta cầm đi cấp phúc bảo hòa lộc bảo mang lên. Hứa mãi mãi rất là tích cực cầm bạc khóa liền hướng phúc bảo hòa lộc bảo nhà ở chạy. Người mua. Đi theo phía sau hứa ra ra hỏi ta chọn Lao tứ tức phụ các bạc. Hứa mãi mãi bước chân không có dừng lại, ngoài miệng tươi cười trước sau không có lui tán. Liền biết sẽ là như thế này. Hứa ra ra bất đắc dĩ lắc đầu, không hề hỏi nhiều. Không hề nghi ngờ, nhà hắn lao bà tử là hoàn toàn bị Lao tứ tức phụ cấp quản chế ở. Lao tứ, ngươi mau nhìn nhìn, phúc bảo hòa lộc bảo bạc khóa kỹ khó coi. Đem hai cái đại bạc khóa treo ở phúc bảo hòa lộc bảo trên cổ. Hứa mãi mãi quay đầu hỏi hứa Minh nói ân Tấm mắt đảo qua Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo, Hứa Minh Chi gật gật đầu. "Trừ bỏ bạc khóa, còn có bạc thoa." Lao Tư tứ Tức Phụ chọn, sắc thật đẹp, chính là quá quý. Hai chi bạc thoa liền hoa bảy lượng bạc, hơn nữa này hai khối bạc khóa, ước chừng dùng Lao Tư tứ Tức Phụ 12 lượng của hồi môn bạc. Hứa Ngảiễn mãi, mãi là cố ý nói cho Hứa Minh Chi nghe. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn làm Hứa Minh Chi biết bọn họ hứa ra lại hoa trình cẩm nguyệt không ít bạc. Hứa Minh Chi tự nhiên nghe ra Hứa Ngảiễn mãi, mãi ý ngoài lời. Lại chưa cấp ra giải thích, chỉ là trầm mặt nghe hứa mãi mãi tiếp tục nói. Đúng rồi lao tứ, nương muốn công đạo ngươi một cái nhiệm vụ. Thấy trình cầm nguyệt không ở trong phòng, hứa mãi mãi để thấp thanh âm, hướng tới hứa ra ra vầy vây tay, ý bảo hứa ra ra cũng đến gần điểm. Nhìn thấy hứa mãi mãi như vậy thần bí bộ dáng, hứa minh chi cùng hứa ra ra đều nhìn lại đây. Hứa mãi mãi từ trước đến nay không phải sẽ ra vẻ mê hoặc người, nàng như thế biểu tình không thể nghi ngờ chính là thật sự đã xảy ra đại sự. Lão tứ Tức Phụ muốn mua đồng ruộng, hôm nay chúng ta cùng đi Tây Dao. Tây Dao bên kia đồng ruộng sắc thật thực hảo, cũng thực phi nhiều, nhưng lại không phải mỗi một khối đồng ruộng đều là tốt. Nói lên mua đồng ruộng việc này, hứa mãi mạ miễn bản nhiều coi trọng, giải thích đặc biệt cẩn thận, Lao tứ Tức Phụ bị một cái mặt đen đại hán nói động, muốn mua 30 mẫu bờ cát. các. Các ngươi cũng biết, bạt các căn bản là không có thu hoạch. Cho nên mặc dù cái kia mặt đen đại hán chào giá sắc thật rất thấp, ta lại không có chấp thuận Lao tứ Tức Phụ mua. Bất quá lao tư tức phủ ý tứ là, trở về suy xét hai ngày lại cấp đối phương đoàn án. Ta liền sợ nàng người thiện tâm thiện, dễ dàng bị một ngoại nhân cấp thuyết phục. Bạc ở trình cẩm nguyệt trong tay, hứa mãi mãi khẳng định sẽ không muốn lại đây chính mình thu. Nhưng đặt mua đồng ruộng không phải việc nhỏ, kia một mảnh bờ cắt thật sự không thể mua. Bờ cát Hứa ra ra nhịu như mày, lập tức trả lời, kia xác thật không thể mua. Đúng rồi, chính là không thể mua. Hứa mãi mãi thật mạnh gật gật đầu, quay đầu đi xem hứa Minh chi Lao tứ, ngươi nói đi. Nàng nói muốn mua. Không có lập tức đáp lại hứa mãi mãi hỏi chuyện, hứa minh chi không đáp hỏi lại. Nương nhìn ngươi tức phụ ý tứ là tưởng mua. Hứa mãi mãi đảo cũng không có trách cứ trình cẩm nguyệt ý tứ, chính là nói thẳng báo cho trình cẩm nguyệt thái độ. Nàng còn cùng ta nói, mua kia 30 mẫu bờ cát, nàng khẳng định có thể bảo đảm thu hoạch không tồi. Lao tứ ngươi nói lời này như thế nào có thể tin. Nương liền cảm thấy ngươi tức phụ ở hồ nháo. Vậy mua. Không có mặt khác hai lời. Hứa Minh Chi cấp ra quyết định của hắn. 54, đệ 54 chương. Lao tử ngươi nói cái gì? Thật sự muốn mua? Kia sao lại có thể? Kia chính là Bờ Cát. Tịch Thu Thành không dám tin tưởng nhìn Hứa Minh Chi, Hứa mãi mãi lắc lắc đầu, kiên quyết không đáp ứng chuyện này. Nương, Bờ Cát cũng không phải nhất định liền không có thu hoạch. Chỉ cần loại đúng rồi đồ vật, giống nhau có thể có tốt thu hoạch. Chính mắt chứng kiến quá trình Cẩm Nguyệt ở trên núi săn thú kỳ dị cảnh tượng. Hứa Minh Chi tự nhiên sẽ không hoài nghi trình cầm nguyệt trên mặt các loại ra hảo thu hoạch bản lĩnh. Chỉ sợ điểm này, cũng cũng chỉ có trình cầm nguyệt có thể làm được đến. Chính là hứa Minh Chi nói, hứa mãi mãi từ trước đến nay là nghe. Ở nàng trong mắt cùng trong lòng, hứa Minh Chi cái này người đọc sách nhi tử hiểu được so với bọn hắn tất cả mọi người muốn nhiều. Hứa Minh Chi nói có thể, vậy khẳng định có thể. Lao Tứ, ngươi thật sự cảm thấy được không? Bởi vì hứa Minh Chi thái độ, hứa ra ra như như mày ban đầu kiên định phản đối lập trường cũng đi theo thay đổi. Được không? Chém đinh chặt sắt gật gật đầu, hứa minh chi ngự khí không có chút nào rớt ác bẩn thỉu. Hứa mãi mãi rốt cuộc vẫn là bị thuyết phục, khẽ cắn môi, nói, kia chúng ta ngày mai liền đi đem kia một mảnh bờ cắt mua tới. Cái kia mặt đen đại hán vốn dĩ nói là bốn lượng bạc một mẫu đất, xem chúng ta đều không thèm nhìn hắn, hắn lại chính mình hàng tới rồi 110 lượng bạc 30 mẫu đồng ruộng. Không đổi. Hứa minh chi lại là không có phụ họa hứa mãi mãi. Chỉ là này nói. Đang ở lúc này, Trình Cẩm Nguyệt đi đến. Mà nàng này vừa đi tiến bảo, trong phòng ba người đều nhìn qua đi. ân Làm sao vậy? Đột nhiên tao ngộ hứa minh chi ba người nhìn chăm chú, Trình Cẩm Nguyệt kinh ngạc nói. Lao Tứ tức phụ, ngươi thật muốn mua kêu 30 mươi mẫu bở cát. Hứa ra ra trước hết hỏi ra khẩu tới. Bên sự tình hứa ra ra từ trước đến nay sẽ không cướp hỏi đến, nhưng Duy Độc đặt mua đồng ruộng một chuyện, hứa ra ra nhất để bụng Đối. Kêu 30 mẫu bờ cắt vừa lúc nối thành một mảnh, nếu loại đúng rồi đồ vật, thu hoạch sẽ không kém. Đối kia phiến bờ cát trình cầm nguyệt thật là rất có tin tưởng, nói liền nhìn về phía hứa mãi mãi, hơn nữa theo ta thấy, 110 lượng bạc còn có đến mặc cả. Người muốn thật muốn mua, nương khẳng định còn phải tiếp tục mặc cả. Luận khởi co kẹ mặc cả, hứa mãi mãi khẳng định là cao thủ trong cao thủ. Nương lợi hại nhất, trình cầm nguyệt không chút nào tiếp rẻ đưa lên chính mình tán dương. Đó là... Đều giống ngươi như vậy ăn xài phung phí mua đồ vật, bạc nơi nào kinh được hoa. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, thần sắc rất là kiêu ngạo. Không phải có nương đi theo một bên đề điểm ta sao? Trình cầm nguyệt vẻ mặt lấy lòng đi tới hứa mãi mãi bên người, kéo kéo hứa mãi mãi tay áo Nương, ngài cảm thấy chúng ta nhiều ít bạc mua kêu 30 mâu bờ cắt càng có lợi. Ta cảm thấy, ta cảm thấy nhiều ít bạc mua tới đều không có lợi. Không có rút ra chính mình tay áo hứa mãi mãi tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhiều lắm 100 lượng bạc nhiều một văn tiền bạc lao nương đều không nghi cớ đều nghe đương cũng chỉ cấp 100 lượng bạc Trình cẩ nguyệt lập tức gật đầu vô điều kiện duy trì hứa mãi mãi định giá 100 lượng 30 mẫu đất tính xuống dưới một mẫu đất 3 lượng tam mắt thấy trình cẩ nguyệt cùng hứa mãi mãi đã có thảo luận kết quả hứa ra ra yên lặng bắt đầu tính nổi lên một mẫu đất đơn giá 100 lượng khẳng định sẽ không mệt đại 2 ngày sau lại xem người nọ nói như thế nào hứa Minh chi ra tiếng đó là cuối cùng quyết định Việc này ta mặc kệ. Hai ngày sau các ngươi đi Tây Giao xem mặt đất, ta lưu tại trong nhà chiếu cố ta phúc bảo hòa lộ bảo. Hứa mãi mãi biểu môi, lại không nghĩ đi gặp cái kia miệng đầy nói dối mặt đen đại hán. Dù sao nàng điểm mấu chốt đã báo cho trình cầm nguyện, chính là 100 lượng bạc Tuy nói đã tiếp nhận rồi quyết định này, nhưng rốt cuộc không phải hứa mãi mãi nhìn chúng đồng ruộng, nàng vẫn như cũ không thế nào cao hứng. nay không, liền phúc bảo hòa Lộc bảo đều biến thành nàng, không hề là trình cầm nguyện cùng hứa Minh Chi. Trình cầm nguyện tự nhiên sẽ không ở cái này vấn đề thượng cùng hứa mãi mãi tích cực, cười đem đặt ở nàng nơi này kia hai chi bạc thoa đem ra, nương, ngài bạc thoa. Cái gì ta? Không phải nói ngươi thu, ngày sau chuyển cho Phúc bảo hòa lộc bảo tức phụ. Hứa mãi mãi lập tức liền cự tuyệt. Nương, bạc thoa mua trở về chính là mang, nào có thu đạo lý. Phúc bảo hòa lộc bảo còn nhỏ đâu. Chờ bọn họ lớn lên cưới vợ, nói như thế nào cũng đến mười mấy năm sau. Ngài liên chức giúp bọn hắn hai tức phụ mang mang này hai chi bạc thoa, cũng làm bạc thoa nhiều dính dính ngài phúc khí. Như vậy trở về sau lại truyền cho phúc bảo hòa lộc bảo tức phụ, mới chân chính xương được với là nhà chúng ta đổ ra truyền. Không khỏi phân trần liền đem hai chi bạc thoa nhét vào hứa mãi mãi trong tay, trình cầm nguyệt để thấp thanh âm, nương, ngài cũng mang cấp ta cha nhìn xem sao. Trình cầm nguyệt thanh âm rất nhỏ, cũng liền bảo đảm hứa mãi mãi có thể nghe thấy, hứa ra ra cùng hứa minh chi đều bị bài trừ bên ngoài Ngươi nhà đầu này nói bừa cái gì đâu. Đều đương đương người còn như vậy không e lệ. lão bà tử đều bao lớn tuổi, còn mang cho ngươi cha xem, xấu hổ không xấu hổ. Trình Cẩm Nguyệt thanh âm lại tiểu, vẫn như cũ đem hứa mãi mãi náo loạn cái đỏ thấp mặt. Mà cả đời cũng không biết e lệ ra sao tư vị hứa mãi mãi một khi ngượng ngùng lên, trực tiếp liền kéo ra giọng gào ra tới. Hứa mãi mãi này không hề dự chịu đột nhiên hô lên tới, không nói hứa ra ra cùng hứa minh chi, liền Trình Cẩm Nguyệt cũng bị khiếp sợ. Nguyên bản Trình Cẩm Nguyệt chỉ là nho nhỏ trêu chọc một chút hứa lãn lải, không thành tưởng bị hứa lãn lải như vậy một đều, thậm chí liền hứa ra ra cùng hứa Minh Trị đều quay đầu nhìn về phía nàng. Trong lúc nhất thời, Trình Cẩm Nguyệt khó được nghẹn lời. Phòng trong không khí đột nhiên liền ăn tĩnh xuống dưới. Hứa Lãn Lải hậu chi hậu giật phản ứng lại đây, nàng không nên gào ra tiếng tới. Như thế rất tốt, chẳng những nhà mình lao nhân nghe thấy được, liền lao tứ cũng cấp nghe xong đi. Trên mặt thực sự có chút không nhịn được. Hứa mãi mãi cũng không lại tiếp tục tại đây gian nhà ở nhiều ngốc, suốt ruột hoảng hốt liền mau chân đi ra ngoài. Hứa mãi mãi vừa đi, hứa ra ra cũng theo sau đuổi kịp. Kể từ đó, trong phòng trừ bỏ ngây thơ không biết sự phúc bảo hòa lộc bảo, cũng chỉ có hứa minh chi cùng trình cầm nguyện. kia kìa cái gì, ta vừa mới cùng nương nói giỡn. Thật sự không phải cỡ nào tốt đẹp đề tài, trình cầm nguyện lại cũng cần thiết đến lập tức đem việc này bắt quá. ân Thật sâu nhìn thoáng qua trình cầm nguyện, hứa minh chi cũng không không đuổi theo không bỏ Ngược lại hỏi, ngươi tính toán trên mặt cắt loại cái gì? Ta trước kia ngẫu nhiên ở một quyển tạp ký thượng nhìn đến quá, đồng ruộng cũng có thổ chất chi phân. Bất đồng thổ chất đồng ruộng chỉ cần loại đúng rồi cây nông nghiệp, thu hoạch liền khẳng định sẽ không kém. Ta lúc ấy có nhìn đến một loại trái cây thực thích hợp loại ở bờ cát. Bất quá, ta còn không có tìm được cái loại này trái cây mạn. Chỉ xem hứa ra ra cùng hứa mãi mãi vừa mới thái độ liền biết, khẳng định là hứa minh chi thuyết phục nhị lão. Cho nên ở bờ cát loại dưa hấu một truyền thượng, Trình Cẩm Nguyệt không có cố ý giấu giếm hứa Minh Chi. Mạ, không có truy vấn là cái gì tạp ký, mà nay này buồn tạp ký lại ở nơi nào, hứa Minh Chi như suy tư gì gật gật đầu. Dự châu phủ Bắc Giao thường xuyên sẽ có một ít ngoại vực thương nhân ở nơi đó thị trường tiến hành mua bán. Bọn họ mang đến hàng hóa phần lớn đến từ ngoại vực, ngươi có lẽ có thể đi thử thời vận. Hảo A, ta đây ngày mai liền đi Bắc Giao nhìn xem. Từ hôm nay ở Tây Giao đụng tới bờ cát. Trình Cẩm Nguyệt liền không có lo lắng quá mua không được dưa hấu mà. Thêm chi Hứa Minh Chi giờ phút này chạm vào vận khí vừa nói, thân phụ Cẩm Lý vận Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm không nóng nảy. Ta ngày mai muốn đi phủ học, không thể bồi ngươi ra cửa. Làm cha cùng nô bá bồi ngươi cùng đi. Bác giao thị trường nhiều là ngoại vực thương nhân, Hứa Minh Chi không yên tâm Trình Cẩm Nguyệt một cái nước quyến một mình đi nơi đó. Ừm. Đối Hứa Minh Chi an bài, Trình Cẩm Nguyệt không có bất luận cái gì dị nghị. Ngươi hôm nay ra cửa không có cho chính mình mua đồ vật. Bác giao thị trường sự tình nói định, hứa Minh Chi hỏi. Ta mua A. Ta cùng nương hôm nay đầu tiên là đi tiệm vải tiếp theo lại đi ngàn bạc các vẫn chưa hiểu ngầm đến hứa Minh Chi lời nói chân chính vấn đề nơi, trình cầm nguyện kỹ càng tỉ mỉ cùng hứa Minh Chi báo bị nổi lên nàng cùng hứa mãi mãi hôm nay hành tung. Những cái đó đều là cho trong nhà những người khác mua, chính người đâu. Liền không mua một hai dạng đồ vật, đẹp vải vóc, hoặc là một hai chi bạc thoa. Hứa Minh Chi phía trước cũng nghe hứa mãi mãi nói qua trình cẩm nguyệt cấp hứa ra người mua đồ vật tình hình. Lúc ấy cũng là như thế này, trình cẩm nguyệt vẫn chưa cho chính mình mua, mà là đều mua cho những người khác. Ta thứ gì cũng không thiếu. Biết rõ ràng hứa Minh Chi vấn đề, trình cẩm nguyệt lắc đầu, ngự khí rất là tùy ý. Bạc đều ở trong tay ngươi, có yêu thích liền mua. Trình cẩm nguyệt có thứ gì, hứa Minh Chi xác thật không có để ý quá. Nay đây đối trình cẩm nguyệt giờ phút này thái độ, hắn có chút ngoài ý muốn Hảo, ta biết đến. Nhớ tới Hứa Minh Chi cho nàng kia 500 lượng bạc, Trình Cẩm Nguyệt rất là sảng khoái liền gật đầu. Ngay kế, Hứa Minh Chi đi phủ học, Trình Cẩm Nguyệt còn lại là ở Hứa Gia Gia cùng Ngô Bá cùng đi đi xuống Bắc Giao thị trường. Như nhau Hứa Minh Chi theo như lời, Bắc Giao thị trường có rất nhiều ngoại vực thương nhân. Đừng nói cả đời đều ở tại Hứa Gia thôn Hứa Gia Gia, chính là Ngô Bá vị này từ đế đô hoàng thành bán đi lại đây dự trâu phủ người, cũng hiếm khi có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy ngoại vực thương nhân. So sánh dưới, Trình Cẩm Nguyệt phản ứng liền đặc biệt bình tĩnh thả tùy ý. Mặt không đổi sắc ở thị trường đi qua một vòng lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt thực mau liền tìm chuẩn địa phương đi qua. Quanh mình đều là ăn mặc cùng diện mạo đều rất là quái dị người, hứa ra ra cùng nô bá chỉ cảm thấy chính mình tay chân cũng không biết nên đi nơi nào thả. Mang theo khẩn trương cùng thấp thỏm tâm tình, hai người cơ hội là gắt gao đi theo Trình Cẩm Nguyệt phía sau, e sợ cho một cái không cẩn thận liền đem Trình Cẩm Nguyệt cấp xem ném. Đại thúc, cái này mạ bán thế nào Chỉ chỉ trước mắt dưa hấu mạ, trình cẩm người hỏi. Cái này a một văn tiền một gốc cây. nay đó mạ là lão bản bán mặt khác hàng hóa nhân tiện vận tới dự châu phủ. Ngay từ đầu hắn còn tồn may mắn tâm lý, nghĩ có lẽ có thể bán đi ra ngoài. Nhưng là hắn đã ở dự châu phủ nằm vùng gần một tháng, mặt khác hàng hóa sớm đều bán hết, duy độc này đó mạ lại trước sau không người hỏi thăm. Còn như vậy chờ đợi, chỉ sợ nếu không mấy ngày, hắn 500 cây mạ đều sẽ toàn bộ chết hết. Cho nên lão bản chào giá rất thấp Liền nghĩ mau chóng rời tay, bớt việc lại bất lo. Đại thúc, ngài nơi này tổng cộng có bao nhiêu cây mạng? Ta đều phải. Một văn tiền một gốc cây là thật sự không quý, trình cầm nguyệt cũng không nghĩ trả giá, nói thẳng nói. Đều phải. Bị trình cầm nguyệt khẩu khí doa sợ, lão bản đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Cô nương, cái này dưa mầm ở nhà chúng ta nơi đó xác thật lớn lên ra dưa, hơn nữa dưa đại vị ngọt. Chính là dự châu phủ này địa giới, chỉ sợ kết không ra dưa. Không thành tưởng lão bản cư nhiên như vậy thật thành, Trình cầm Nguyệt tức khắc liền cười, không có việc gì, đại thúc, ta chính là nghĩ mua trở về thử xem. Như vậy a, kia lão bản cũng không phải thật sự không nghĩ kiếm tiền. Này đó dưa mầm đều lưu tại trong tay hắn, đó là hoàn toàn mệt. Trình Cẩm Nguyệt cũng không nóng nảy, chậm đợi lão bản hồi phục. Do dự một hồi lâu sau, lão bản rốt cuộc cắn răng một cái, nói, cô nương, ta nơi này tổng cộng có 500 cây dưa mầm. Ngươi nếu là tất cả đều muốn Không cần cấp 500 văn, 400 văn là được. Hành. Trình Cẩm Nguyệt xem qua trên mặt đất mạ tình huống, xác thật có chút làm héo, đến mau chóng gieo đi mới được. Lập tức cũng không cùng lão bản quá nhiều thoái thác, gật đầu đáp. Hứa ra ra không phải hứa mãi mãi. Thấy Trình Cẩm Nguyệt rất là thống khoái liền thanh toán tiền bạc, hắn tuy rằng có chút không tán đồng, lại cũng không có ngăn đón. Hứa ra ra cũng chưa ngăn đón, nô bá liền càng thêm sẽ không lên tiếng. Cứ như vậy. Trình cầm nguyệt 500 cây dưa hấu mầm thuận lợi tới tay. Nếu đã mua tới, hứa ra ra cùng ngô bá không nói hai lời bắt đầu hỗ trợ đem 500 cây mạ đều dọn lên xe ngựa. Nha đầu, này đó dưa mầm lấy về đi cũng đừng phóng, mau chóng chồng cho ta. Lâm phân biệt trước, mua mạ lao bản nhịn không được vẫn là dặn dò trình cầm nguyệt một câu. Tốt, đại thúc yên tâm, ta sẽ tiểu tâm loại này đó mạ. Bởi vì lao bản này một câu dặn dò, trình cầm nguyệt tức khắc liền cười khai mặt. Cũng không ngại ngày sau nhiều hơn cùng vị này Lão Bản tiếp tục hợp tác đi xuống Đại thúc ngày sau nếu là lại đến dự châu phủ Nhớ rõ nhiều cho ta mang chút dưa mầm Nhà ta trụ dự châu phủ học phụ cận hạnh lâm hẻm Ngài trực tiếp đi tìm hứa trạch sẽ biết Nhà đầu ngươi còn muốn dưa mầm Không nghĩ tới trình cẩm nguyệt sẽ đưa ra như vậy yêu cầu Lão Bản không dám tin tưởng mở to mắt Hôm nay này 500 cây dưa mầm có thể bán đi Đối Lão Bản mà nói chính là một cái lớn lao kinh hỉ Trước đó Hắn căn bản cũng không dám lại tâm tồn may mắn. Vốn tưởng rằng vị khách nhân này chính là cảm thấy mới lạ, mua hảo chơi, phòng trừng cũng là trong nhà không kém này 400 văn tiền. Không ngờ, vị khách nhân này cư nhiên là tới thật sự. Hơn nữa lúc sau còn tưởng tiếp tục mua càng nhiều dưa mầm. Muốn, nhà ta lập tức liền phải mua 30 mẫu đồng ruộng, ta nghĩ đều loại thượng cái này dưa mầm. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, ngữ khí rất là chắc chắn, cho nên đại thúc không cần lo lắng dưa mầm mang đến dự châu phủ lại không ai mua. Ta đều phải. 55 mươi lăm, đệ năm mươi Một hồi về đến nhà, Trình Cẩm Nguyệt liền bắt đầu xuống tay mang theo hứa ra ra cùng lô bá tướng tài mới vừa mua trở về 500 cây dưa hấu mạ loại ở phủ trạch nhất phía nam trên mặt đất. Mắt thấy mạ không ít, nô thẩm cùng Ngô tiểu mai mẹ con hai người cũng đều lập tức đi theo giúp nổi lên mội. Hứa mãi mãi là thật sự lấy Trình Cẩm Nguyệt cái này con dâu không có biện pháp. Này đều cái gì mạ nha. Nàng xem cũng chưa xem qua. Sớm biết rằng Trình Cẩm Nguyệt ra cửa là vì soàn soạt tiền bạc, nàng khẳng định đến đi theo qua đi ngăn trở mới được. 400 văn cũng là tiền bạc a. Thỉnh mua điểm thức ăn thật tốt. Một hai phải hoa tại đây không biết tên mã thượng, cũng không biết có thể hay không tồn tại. Lao tử, nương cùng ngươi nói, ngươi đến nhiều quản quản ngươi tức phụ. Còn như vậy tùy ý nàng soàn soạt đi xuống, lại nhiều của hồi môn bạc cũng không đủ nàng hoa. Thật vất vả chờ đến Hứa Minh Chi từ phủ học trở về, Hứa mãi mãi lập tức liền đem Hứa Minh Chi kéo đến một bên. Nàng hôm nay hoa rất nhiều bạc. Thấy hứa mãi mãi một bộ trịnh trọng chuyện lạ biểu tình, hứa Minh chi hỏi. Cái này nhưng thật ra không có. Người tức phụ trong lòng vẫn là có điểm số. Mua trở về 500 cây cái kia cái gì dưa mầm, cũng cũng chỉ hoa 400 văn tiền bạc. Nói lên cái này dưa mầm giới vị, liền hứa mãi mãi đều nói không nên lời một cái quý tự. Bất quá đi, nàng chính là cảm thấy không cần thiết loạn hoa tiền bạc mua những cái đó mạng. Nghe hứa mãi mãi nói, hứa Minh chi không cấm có chút buồn cười. Chỉ sợ hứa mãi mãi chính mình cũng không ý thức được, nàng đối trình cẩm nguyệt là cỡ nào giữ gìn đi. Một khác trước còn ở dặn do hắn nhiều quản quản trình cẩm nguyện ngay sau đó liền biến thành trình cẩm nguyện chính mình trong lòng hiểu rõ. Như vậy, hứa mãi mãi rốt cuộc là muốn hắn quản, vẫn là không cho hắn quản. Lao Tứ, ngươi tức phụ phía trước cùng nương nói qua, nàng của hồi môn bạc chừng 200 lượng. Chính là ngươi xem, ngươi chỉ là mua này chỗ nhà cửa liền hoa 80 lượng bạc, Lao Tứ tức phụ lại phân biệt mượn cho nhị phòng 10 lượng bạc Ngũ phòng 10 lượng bạc. Hơn nữa nhà chúng ta sẽ ngựa, nô bám một nhà bốn người mua, thân bạc, hôm qua ta cùng lao tư tức phụ đi ra ngoài thu mua vải vóc, bạc thoa cùng bạc khóa chi tiêu hướng mãi mãi trước nay đều là tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Ở trình cầm nguyệt của hồi môn bạc thượng, hướng mãi mãi không tính còn hảo, tính toán liền không tránh được trong lòng hốt hoảng, này kế tiếp còn phải tốn 100 lượng đặt mua đồng ruộng, chỉ sợ ngươi tức phụ liên quan bán con ngồi đoạt được về điểm này tiểu kim khố cũng muốn hoàn toàn không Nàng bán con mồi hẳn là kiếm lời không ít bạc Hứa Minh Chi tuy rằng không rõ ràng lắm trình cầm nguyệt tiểu kim khố rốt cuộc có bao nhiêu bạc Nhưng hắn biết trình cầm nguyệt xác thật không thiếu bạc kia cũng là nàng dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm trở về bạc Không phải nhà ta a Hứa mãi mãi nói liền than nhẹ một tiếng Cũng liền ngươi tức phụ là cái vô tâm mắt Mới có thể đem chính mình bạc đều lấy ra tới chợ cấp nhà chồng Thay đổi mặt khác nữ tử Ngươi nhìn xem các nàng có thể hay không giống ngươi tức phụ như vậy hào phóng. Liên nhà ta kêu mặt khác mấy cái, ngươi có thấy qua các nàng một văn tiền của hồi môn? Ân. Hứa Minh Chi gật gật đầu, vẫn chưa nghi ngờ hứa nãi nãi nói. Ở điểm này, Trinh cầm Nguyên Sắc thật làm được thực hảo. Nương cũng biết, ngươi cùng lao tứ tức phụ không giống ngũ phòng kia hai vợ chồng, bạc tuy rằng hoa không ít đi ra ngoài, lại đều hoa ở chính sự thượng. Nếu ngươi tức phụ Sắc Thật có cái này tâm, nguyện ý lấy ra chính mình bạc cấp nhà ta hoa, nương cũng không câu nệ hai người đặt mua ra nghiệp. Khá vậy không thể quá xúc động. Này lại là mua bờ cắt lại là mua này đó không biết tên dương mẩm, nương là thật sợ các ngươi lăn lộn đến cuối cùng lại hai tay chống chơn, mệt cái gì cũng đã không có không thể không nói, tới dự châu phủ lúc sau, hứa mãi mãi tâm thái đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Cứ việc vẫn là thực luyến tiếp những cái đó đã hoa đi ra ngoài bạc, nhưng nàng cũng sẽ không lại như lúc trước như vậy một cái kính chỉ trích hứa minh chi cùng chỉnh cẩm nguyện danh tác. Nương, ta đem chính mình biên soạn huyện đề thi sách cùng phủ đề thi sách đưa cho vương húc hỗ trợ bán hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít tiền thu, đủ nhà chúng ta hàng ngày chi tiêu. Hứa mình chi hôm nay đi phủ học nghe được một ít tin tức, biết hắn biên soạn huyện đề thi sách cùng phủ đề thi sách đã từ dự châu phủ chuyển ra thanh danh, ngay cả đế đô hoàng thành bên kia cũng bắt đầu có học sinh mộ danh mà đến. Nghĩ đến, ở thực vị hiên liên tiếp động tác hạ, bọn họ quê quán trấn trên cũng sẽ thực mau biết được việc này. Đến lúc đó, chẳng sợ hắn không nói, hứa ra người cũng sẽ biết việc này. nay đây! Hứa Minh Chi lựa chọn chính mình chủ động báo cho Hứa Nãi Nãi. Chính người biên soạn. Thật sự có người mua. Không phải Hứa Nãi Nãi không tin Hứa Minh Chi tài học chẳng qua bán bạc. Hứa Nãi Nãi tổng cảm thấy là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Là phía trước bởi vì ta khảo chung nhất đẳng bẩm sinh, lại là đầu danh tú tài, có một ít học sinh ở biết là ta bản nhân biên soạn đề sách hậu, liền thử mua trở về nhìn nhìn, hơn nữa lần này đồng sinh khảo thí chung lấy được không tồi thứ tự. Cho nên dần dần Đề sách bán liền nhiều lên. Hứa Minh Chi nói tới đây, chuyện vừa chuyển, quá hai ngày chờ vương húc cùng ta kết toán tiền bạc, ta liền đưa cho nương. Ngươi đưa cho ta làm cái gì? Đưa cho ngươi tức phụ A. Bị hứa Minh Chi lời nói khí không được, hứa mãi mãi sắc mặt tràn đầy trách cứ. Chính ngươi nói, nhà ta đã hoa ngươi tức phụ nhiều ít của hồi muôn bạc. Thật vất vả ngươi hiện nay có thể kiếm bạc, khẳng định đến toàn bộ cho ngươi tức phụ. Còn có về sau mỗi tháng triều đình chia ng Ta cũng tính toán đều cho người tức phụ thu. Nương, triều đình chia ta bạc đến đi chúng ta chấn trên huyện Nha Lĩnh, ở dự châu phủ Nha Lánh không đến, về sau vẫn là ngài cầm. Này mỗi tháng bốn lượng bạc, là hứa Minh Chi ngay từ đầu liền tính toán hiếu kính hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Đến nỗi trình cẩm nguyệt bên này, hứa Minh Chi thản luôn nói, ta sẽ đem bương hút kết toán bạc cho nàng. Nàng, lao tứ, nương đã không phải lần đầu tiên nghe ngươi như vậy xưng hâu ngươi tức phụ. Ngươi cùng nương nói thật. Ngươi có phải hay không đối với ngươi tức phụ có cái gì bất mãn? Không sai, ngươi tức phụ vừa mới gả tới nhà chúng ta thời điểm, xác thật có chút kỳ cục. Nhưng khi đó nàng chỉ là còn không có thích hướng chúng ta ở nông thôn khổ nhật tử. Nàng một cái tú tài ra khuê nữ, gả tiến nhà chúng ta cũng không phải là tới chịu khổ. Húng chi, nàng hiện giờ không phải đã sửa lại sao? Nàng lại cho ngươi sinh phúc bảo hòa lộc bảo hai cái đại béo tiểu tử, lại rộng lượng đem chính mình của hồi môn bạc toàn bộ lấy ra tới cho ngươi dùng. Ngươi còn không hài lòng. bác sự tình không đề cập tới, hứa mãi mãi càng để ý chính là hứa minh chi đối trình cẩm nguyệt vắng vẻ. Bởi vì trình cẩm nguyệt này nửa năm biểu hiện, hứa mãi mãi chính mình là thật sự đã từ sâu trong nội tâm đem trình cẩm nguyệt đã từng những cái đó đủ loại kỳ cục làm yêu hành vi đều phiên thiên. Bất quá thực rõ ràng, hứa minh chi nơi này còn ở trách cứ trình cẩm nguyệt. Còn có, lao tứ ngươi có phải hay không còn ở cùng ngươi tức phụ phân phòng. Thật đương hứa mãi mãi là mắt mù. Phía trước ở hứa ra thôn thời điểm, trong nhà nhà ở như vậy khẩn trương, lao tư tình nguyện chính mình ngủ phòng chất ủi, cũng không trở về hắn cùng lao tư tứ tức phụ nhà ở mà nay tới này dự châu phủ, lao tư có chính mình thư phòng, liền càng là trắng trận táo bạo trực tiếp ngủ thư phòng. Đã nhiều ngày hứa mãi mãi kỳ thật vẫn luôn đều ở tìm cơ hội muốn cùng hứa Minh Chi hảo hảo nói nói việc này. Chẳng qua hứa Minh Chi bận quá, nàng cũng không phải người rảnh rỗi, liền vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp cơ hội mở miệng. Giờ phút này tóm được cơ hội Hứa mãi mãi mặt trầm xuống, rất là nghiêm túc chỉ trích nổi lên hứa minh chi biểu hiện. Phúc bảo Hoa lộc bảo con nhỏ, ban đêm sẽ làm ấm ý. Phân phòng là xác thật tồn tại, hứa minh chi cấp ra lý do cũng thực chính đáng. Kêu đánh đêm nay bắt đầu, Phúc bảo hòa lộc bảo liền ôm đi nương trong phòng ngủ. Hứa mãi mãi còn liền không tin, nàng cái này đương trưởng bối, còn quản không được việc này. Nương, ngài cùng cha tuổi đều lớn, ban đêm chiếu cố hai đứa nhỏ sẽ quá vất vả. Hứa minh chi không tán đồng nói. Lao nương chính mình tôn tử, lại vất vả lao nương cũng nguyện ý. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, kiên trì nói. Nương, ngài cùng cha không cần vất vả như vậy. Mắt thấy hứa mãi mãi như thế bướng bình, hứa minh chi chỉ phải thỏa hiệp, ta đêm nay liền về phòng ngủ. nay con kém không nhiều lắm. Lao tứ ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn như vậy, ta và ngươi cha dẫn theo ngươi tức phụ cùng hai đứa nhỏ hồi hứa ra thôn đi được. Vốn là nghĩ làm lao tứ một nhà bốn người đoàn tụ. Hứa mãi mãi mới đáp ứng làm trình cẩm nguyệt mang theo phúc bảo hòa lộc bảo tới dự châu phủ. Nhưng nếu như là trước mắt như vậy tình huống, đảo còn không bằng bọn họ đều lại hồi hứa ra thôn đi. Hứa minh chi khẽ như mày, lại cũng không nói thêm nữa cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đối hứa mãi mãi bảo đảm. Lao phu nhân, công tử, ra tới ăn cơm. Trong nhà đồ ăn đã làm tốt, lại không thấy hứa mãi mãi cùng hứa minh chi ra tới, nô tiểu Giang liền lại đây tìm người. Đi, ăn cơm trước đi. Nên dặn dò đều đã dặn dò xong hứa mãi mãi hấp tấp xoay người liền chạy lấy người hứa Minh chi nhẹ nhàng thư khẩu khí phòng trưng liền hứa mãi mãi chính mình đều không có phát hiện nàng đề tài đã sớm không biết thiên đi nơi nào rõ ràng ngay từ đầu hứa mãi mãi là tìm hắn quản trình cẩm nguyệt không cần loạn hoa tiền bạc nói xong lời cuối cùng ngược lại biến thành hắn bị nghiêm khắc thảo phạt là đêm ở hứa mãi mãi sáng quắc nhìn chăm chú hạ, hứa Minh chi rốt cuộc trở về phòng chợt vừa thấy đến hứa Minh chi tiến bảo trình cẩm nguyệt mọi người Ngay sau đó nhớ tới hứa minh chi có thể là yêu cầu lấy cái gì đồ vật, liền cũng bình thường trở lại. Không có sai quá trình cẩm nguyệt trong mắt trinh lăng cùng kinh ngạc, hứa minh chi bỗng nhiên có chút vô ngữ. Hứa nãi nãi mang hắn mang thống khoái, lại căn bản không biết, trình cẩm nguyệt đối thái độ của hắn mới là chân chính tránh mà sa chi. Chẳng qua trình cẩm nguyệt so với hắn càng sẽ nguy trang, ngoài miệng một ngụm một cái phu quân kêu cực kỳ thân cận, hứa nãi nãi tự nhiên cũng liền cảm thấy không ra cái gì. Những cái đó dưa mầm thật sự có thể kết ra dưa tới. Đã nghe hứa ra ra đề cập bọn họ hôm nay đi bắt giao cụ thể trải qua, hứa minh chi hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là có thể. Bờ cắt nhất thích hợp loại dưa hấu, thu hoạch khẳng định không thể so quanh mình lương từ kém Nhắc tới bờ cắt loại dưa hấu, Trình Cẩm Nguyệt rất là tự tin. ân Hứa minh chi nhẹ nhàng gật đầu, theo sau liền đi tới một bên đi ô thư. Thoáng nhìn hứa minh chi hành động, Trình Cẩm Nguyệt không cấm có chút kỳ quái Ngươi không trở về thư phòng đi ngủ. Từ tới dự châu phủ, hứa minh chi cùng nàng liền xem như chính thức ở riêng hai phòng. Đối này, trình cầm nguyệt cảm thấy rất tự tại, cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Nương hôm nay đi tìm ta, nói nếu như ta lại không trở về phòng, nàng liền mang theo ngươi cùng phúc bảo, lộc bảo hồi hứa ra thôn. Hứa minh chi ngữ khí thực đạm nhiên, ăn ngay nói thật nói. Trình cầm nguyệt đang muốn đuổi người lời nói lập tức lại nghẹn trở về, vội vàng liền gật gật đầu, vậy ngươi vẫn là về phòng tới ngủ đi Trình cầm nguyệt thật cũng không phải chán ghét hứa gia thôn. Chẳng qua so với hứa gia thôn, dự châu phủ không thể nghi ngờ càng thêm náo nhiệt cùng phôn hoa. Có thể may mắn đi vào cái này xa lạ triều đại, trình cẩm nguyệt không thể nghi ngờ càng muốn muốn tới chỗ nhiều đi một chút nhìn xem, mà không phải cả đời đều hoa ở hứa gia thôn. Hứa minh chi không lại nói tiếp, bằng thực tế hành động trả lời trình cầm nguyệt, hắn đêm nay xác thật sẽ lưu tại trong phòng. Không thể không nói, trong phòng nhiều một cái hứa minh chi, quanh mình không khí lập tức trở nên không giống nhau. Cứ việc trình cầm nguyệt một mà lại thuyết phục chính mình không cần đã chịu quá nhiễu, nhưng hứa minh chi tồn tại cảm thật sự quá cường, nàng căn bản là làm không được thờ ơ. Cũng may, nàng còn có phúc bảo hòa lộc bảo có thể rời đi lực chú ý chỉ là đầu hai cái nhi tử, cũng đã là thực hạnh phúc sự tình. Hứa minh chi vẫn luôn đều ngồi ở bên cạnh đọc sách, vẫn chưa tham dự trình cầm nguyệt cùng hai cái nhi tử hỗ động. Bất quá, hắn cũng trước sau không có nói ra đình điểm dị nghị. Ngay từ đầu trình cầm nguyệt xác thật có chú ý chính mình giọng nghĩ không thể quá xảo Miễn cho ảnh hưởng Hứa Minh Chi đọc sách, chính là chơi chơi, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền hưng phấn đi lên. Lại kế tiếp trong phòng liền hoàn toàn náo nhiệt, căn bản không phải Trình Cẩm Nguyệt có thể quản được trụ. Trình Cẩm Nguyệt nhịn không được liền quay đầu nhìn nhìn Hứa Minh Chi. Phát hiện Hứa Minh Chi giống như căn bản không có đã chịu ảnh hưởng, nàng thực sự có chút bội phục Hứa Minh Chi hơn người tự chủ cùng nghị lực. Theo sau, liền hoàn toàn thả bay tự mình, vui vui sướng sướng ngồi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chơi đùa lên. Hứa Minh Chi đương nhiên là có đã chịu quá nhiều. Trẳng qua như vậy ầm ĩ nghe vào hắn trong tai, vẫn chưa cảm thấy phiền chán, cũng đều không phải là tạm âm. Ngược lại, trở thành hắn càng thêm khắc khổ cùng dụng tâm lớn lao động lực. Cho nên, chẳng sợ chỉ là vì bảo vệ cho giờ phút này an tâm, Hứa Minh Chi cũng nhất định sẽ kiên trì không ngừng tiếp tục đi phía trước đi, không sợ gì cả. 56, đệ 56 Trương Một ngày sau, Tây Dao, lòng tràn đầy nôn nóng mặt đen đại hán rốt cuộc chờ tới trình cẩm Nguyệt xe ngựa. Vị này thiếu phu nhân, ngài nhưng tính ra Vừa thấy đến trình cẩm nguyệt nhảy xuống xe ngựa, mặt đen đại hán tức khắc liền tới rồi tinh thần, vội vàng đi đến phụ cận, suy xét thế nào. Thiếu phu nhân ngài có phải hay không tới mua đồng ruộng? Nhà ta đồng ruộng là thật sự hảo, giá cũng thực tiện nghi. Thay đổi quanh mình mặt khác đồng ruộng, khẳng định muốn 6, 7 lượng bạc một mẫu đất. Ta hôm nay không phải một người tới. Người chờ một lát một chút, chúng ta còn muốn nhìn nhìn lại mới có thể làm quyết định. nay hướng tới mặt đen đại hán nói xong. Trình cẩm nguyệt liền mang theo hứa minh chi cùng hứa ra ra đi hướng kia phiến bờ các. Như thế nào còn muốn nhìn nhìn lại? Thiếu phu nhân ngài có phải hay không đối giá không hài lòng? Lần trước ngài cũng xem qua, nhà ta đồng ruộng là thật sự không tồi, một tảng lớn liền ở bên nhau, về sau ngài cũng phương tiện thuê đứa ở xử lý không phải. Tưởng cũng biết trước mắt vị này thiếu phu nhân không phải sẽ chính mình xuống đất thân phận, lại nhìn đến đi theo trình cẩm nguyệt cùng nhau tới hứa minh chi cùng hứa ra ra, đặc biệt là cả người thư sinh hơi thở hứa minh chi Mặt đen đại hán càng thêm sẽ không đem trình cẩm nguyệt coi là tầm thường phụ nhân. Là bờ cát. Chính mắt nhìn thấy này một mảnh bờ cát, hứa ra ra mày lập tức liền nhữ lại. Nếu muốn hắn tới làm quyết định, là khẳng định sẽ không hoa bạc mua. Hơn nữa vẫn là 100 lượng bạc, thật sự quá nhiều. Đảo qua trước mắt đồng ruộng, hứa minh chi nhưng thật ra rất vừa ý bỏ qua một bên thổ chất không nói. xác thật như mặt đen đại hán nói, 30 mẫu đồng ruộng nối thành một mảnh, ngày sau phương tiện tìm người cùng nhau xử lý Mắt sát phát hiện hứa ra ra ở những mày, mặt đen đại hán tâm lần thứ hai nhắc lên. Vừa mới không thấy được lần trước vị kêu tính tình hung hãn hứa mãi mãi xuất hiện, mặt đen đại hán còn ở trong tối tự cao hứng không thôi. Nghĩ vị này thiếu phu nhân chính là hảo lừa gạt, hoàn toàn không cần thiết lo lắng là có thể thuận lợi đem cái này phỏng tay khoai lang quăng ra ngoài. Nào nghĩ đến hứa mãi mãi không có tới, rồi lại nhiều một vị cau mày hứa ra ra. Đều là làm ruộng anh nông dân, mặt đen đại hán tự nhiên nhìn ra được tới hứa ra ra là hàng năm cùng đồng ruộng giao tiếp, chỉ sợ vẫn là cái làm ruộng hảo thủ. Này nghĩ, mặt đen đại hán trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, khẽ cắn ngôi, lần thứ hai đã mở miệng, xem ngài vài vị sắc thật thành tâm từng mua, ta có thể lại làm 5 lượng bạc 30 mẫu đồng ruộng, mới 100 linh 5 lượng bạc, toàn bộ dự châu phủ đều rốt cuộc tìm không ra như vậy tiện nghi giá. Kỳ thật nhiều 5 lượng, hay là thiếu 5 lượng, đối trình cẩm nguyện tới nói không coi là đại sự. Nếu như mặt đen đại hán cũng đủ thật thành Trình Cẩm Nguyệt là hoàn toàn không ngại 105 lượng bạc bắt lấy này 30 mẫu đồng ruộng. Nhưng mà, vị này mặt đen đại hán thật sự quá không thật thành Ấn hứa mãi mãi nói tới nói, mặt đen đại hán nói rõ chính là cô ý muốn lừa bọn họ. Trình Cẩm Nguyệt không tin mặt đen đại hán không biết này 30 mẫu bờ cắt thu hoạch rốt cuộc là như thế nào. Nếu không, mặt đen đại hán căn bản luyến tiếp đem ước chừng 30 mẫu đồng ruộng dùng một lần toàn bộ rời tay, lại còn có một mà lại chủ động giảm giá. Lao Tứ Tức Phụ Bờ cắt là thật sự rất khó có thu hoạch. Chẳng sợ biết Trình Cẩm Nguyệt đã tính toán mua này 30 mẫu bờ cắt, nhưng hứa ra ra vẫn là có chút không tán đồng. Đừng a vị này lao ra. Ngài muốn thật cảm thấy 105 lượng bạc không thích hợp, ngài chỉ lo khai cái giới. Chúng ta sự tình gì đều hảo thương lượng, hảo thương lượng. Nếu là hai ngày trước, mặt đen đại hán khẳng định banh được. Chính là này một kéo lại kéo, mặt đen đại hán sợ này 30 mẫu bờ cắt thật sự bán không ra đi. Cuối cùng liền rốt cuộc chịu đựng không nổi Đem quyền quyết định chắp tay đưa cho hứa ra ra. Hứa ra ra thật đúng là làm không được quyết định này. Lập tức liền quay đầu, nhìn về phía trình cầm nguyệt. Trình cẩm nguyệt cười cười, phá lệ dễ nói chuyện đem quyền quyết định vứt cho vẫn luôn không có mở miệng hứa Minh Chi, ta đều nghe phu quân. Hứa Minh Chi liếc liếc mắt một cái trình cầm nguyệt, vẫn chưa lập tức nói tiếp. Đón nhận hứa Minh Chi nhìn chăm chú, trình cầm nguyệt cười càng thêm dịu ngoan, một đinh điểm lực công kích đều không có. Chẳng sợ biết rõ nàng cố ý trang ngoan kỹ xảo không thể gạt được hứa minh chi, chính là lấy hứa minh chi nhân phẩm, trình cẩm nguyệt kiên quyết tin tưởng, hắn sẽ không vạch chân nàng. Vừa nghe mua không mua toàn xem hứa minh chi, mà phi trình cẩm nguyệt làm chủ, hứa ra ra lập tức liền theo dõi hứa minh chi. Vị này mặt đen đại Hán còn đãi nhiều lời, đã bị hứa minh chi đánh gãy. 95 lượng bạc. Hai ngày thời gian, cũng đủ hứa minh chi đem này 30 mẫu đồng ruộng chân thật tình huống điều tra rõ ràng hắn biết rõ Mặt đen đại hán là hoa 90 lượng bạc mua hồi này 30 mẫu đồng ruộng, mà hứa minh chi cấp giá, còn lại là nhiều 5 lượng bạc trên lệch giá. 95 hay? Không được, không được, tuyệt đối không được. Lại nói như thế nào cũng đến 100 lượng bạc, thật sự không thể lại thấp. Ta mua này 30 mẫu đồng ruộng thời điểm liền hoa ước chừng 100 lượng bạc, tuyệt đối không thể lại thiếu. Nghe hứa minh chi ý tứ trong lời nói là quyết định mua này phiến bờ cát, mặt đen đại hán trong lòng đại hỉ, trên mặt lại là chưa từng hiển lộ. Chỉ là ra vẻ bình tĩnh bày ra tư thế, tính toán cùng hứa Minh Chi mở ra giá cả đánh rằng co. 90 lượng. Hứa Minh Chi nếu có thể nghe được mặt đen đại hán 5 năm trước muôn này phiến bờ cắt giá cả, tự nhiên cũng biết mặt đen đại hán phía trước thả ra giá chỉ có 90 lượng bạc. Giờ phút này ở bọn họ trước mặt hô lên 100 lượng, không ngoài là bởi vì mặt đen đại hán cô ý muốn ma cũ bắt nạt ma mới. 90. Mặt đen đại hán nuốt nuốt nước miếng, không dám tin tưởng nhìn hứa Minh Chi, công. Công tử có phải hay không nói sai rồi? Ngài vừa mới nói chính là 952. Không sai, chính là 90 lượng bạc. Nếu mặt đen đại hán chính mình không nghĩ nhiều muốn này 5 lượng bạc, Hứa Minh Chi cũng liền việc công xử theo phép công. Này, này bị Hứa Minh Chi không ấn lẽ thưởng ra bài hành động dọa sợ, mặt đen đại hán nhịn không được liền nhìn về phía Trình cầm Nguyệt, vẻ mặt đau khổ cầu xin nói, "Thiếu phu nhân, ngài xem, chúng ta nông hộ nhân gia chính mình cũng muốn sống qua. Ta này thượng có lão, hạ có tiểu." Thật là mẹ không dậy nổi này 10 lượng bạc. Ở mặt đen đại hán xem ra, lần trước chính là Trình Cẩm Nguyệt mềm lòng, mới có bọn họ hôm nay lần thứ hai gặp mặt. Ở trả giá chuyện này thượng, mặt đen đại hán vẫn là càng tin tưởng Trình Cẩm Nguyệt có thể dễ dàng bị hắn nói động. Thật sự không được, hắn liền cùng Trình Cẩm Nguyệt năn nỉ ỉ ôi khóc lóc kể lệ một phen, không tin Trình Cẩm Nguyệt không đáp ứng. Trình Cẩm Nguyệt thật là hảo lừa gạt sao? Đương nhiên không phải. Vốn dĩ đâu, 100 lượng bạc là hứa mãi mãi cấp ra giới vị Trình Cẩm Nguyệt cũng là tán thành. Nhưng là, hứa Minh Chi nói 90 lượng, vậy chỉ có 90 lượng. Nhiều một văn tiền, Trình Cẩm Nguyệt đều sẽ không cấp. Đến nỗi mặt đen đại hán khóc than hành động, Trình Cẩm Nguyệt kinh ngạc trả lời, ngươi không phải nói muốn ở dự châu phủ mở tiểu lầu. Dự châu phủ tiểu lầu là tùy tùy tiện tiện cái gì nghèo khổ nhân ra đều có thể khai sao. Mặt đen đại hán trong khoảnh khắc liền như ngạnh ở hầu, á khẩu không trả lời được. Sớm biết rằng hắn liền đổi cái lấy cơ trương hiện này 30 mẫu đồng ruộng giá trị, không như vậy thật thành báo cho trình cẩm nguyện chân tướng. Như thế rất tốt, ngược lại đến phiên hắn dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Ta hỏi thăm quá, này phiến bờ cắt ở nửa tháng trước kêu giới cũng chỉ có 90 lượng bạc. Chính là ở nhà mẫu cùng phu nhân tới nơi này lúc sau, ngươi liền cố ý đem đồng ruộng giới vị đề cao tới rồi 110 lượng bạc. Mà hôm nay, chính ngươi chủ động giảm giá vì 100 lượng bạc. Hứa minh chi ngữ khí không có bất luận cái gì phập phồng, nghe không ra chút nào tức giận, lại cố tình làm mặt đen đại hán hoàn toàn hoảng sợ. Mặt đen đại hán là thật sự không nghĩ tới, trước mắt vị này thư sinh sẽ như vậy lợi hại. Sớm biết rằng hứa minh chi cái gì đều rõ ràng, hắn còn không bằng trực tiếp cầm 95 lượng bạc, tạm thời còn có thể nhiều kiếm 5 lượng bạc. Hiện nay nhưng hảo, cũng chỉ dư lại 90 lượng bạc. Kỳ thật nguyên bản, ta liền 90 lượng bạc đều không nguồn cấp. Rốt cuộc này phiến bờ cắt thu hoạch rõ như ba ngày căn bản không có hiểu được làm ruộng nông ra sẽ ra bạc mua tới. liếc mắt một cái cũng không nhiều xem mặt đen đại hán là như thế nào tâm như cho tàn, hứa Minh Chi tầm mắt thẳng tắp rừng ở trước mắt 30 mẫu trên bờ cát. Đừng đừng đừng. 90 lượng, thật sự liền 90 lượng. Bán bán, tính ta cầu vài vị. Chúng ta đã nói định rồi, cũng không thể lại sửa lại. Đi đi đi, lập tức đi phủ nha làm thủ tục. Trong lòng biết hứa Minh Chi không phải hào lừa gạt, mặt đen đại hán lại không dám động tính toán. Vội không ngừng liền lập tức đáp. Trình cầm nguyệt chấp trước mắt, cơ hồ là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hứa Minh Chi. Kêu cái gì, nguyên bản nàng cho rằng hứa mãi mãi là trả giá cao thủ. Lại nguyên lai, like, hứa Minh Chi mới là thật lợi hại. Nếu là hôm nay tới chính là hứa mãi mãi, cuối cùng định ra khẳng định là 100 lượng bạc. Mà hứa Minh Chi vừa ra tay, liền thành 90 lượng bạc, hơn nữa vẫn là mặt đen đại hán cầu bọn họ mua. 90 lượng bạc. Hứa ra ra đôi tay bối ở sau người nhịn không được liền lắc lắc đầu. Nay phiến đồng ruộng giới vị khẳng định không thành vấn đề, chính là đồng ruộng thổ chất thật sự kém không được, thu hoạch vô vọng a. Mặt đen đại hán cũng mặc kệ hứa ra ra điều không lắc đầu, một sửa phía trước động một chút kêu gào nhà mình đồng ruộng dữ dội dữ dội tốt thái độ, ngược lại ăn nói khép nép lấy lòng nổi lên hứa minh chi đoàn người. Thằng đến đến phủ nha quá xong thủ tục, rốt cuộc bắt được bạc mặt đen đại hán lúc này mới lộ ra vui mừng gương mặt tươi cười, không nói hai lời cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. E sợ cho chậm một bước, hứa minh chi đám người liền sẽ đổi ý, đuổi theo hắn lại đem này 90 lượng bạc cấp phải đi về. Cầm tới tay 30 mẫu khế đức, trình cầm nguyệt còn không có phản ứng lại đây, liền thoáng nhìn mặt đen đại hán chạy không ảnh nhi. Tổng cảm thấy chúng ta giống như cấp quá nhiều bạc. Mặt đen đại hán vừa mới vui mừng tươi cười quá mức chân thật, không phải do trình cầm nguyệt không nghi ngờ. Bờ cắt tịch thu thành, không bán trao tay đi ra ngoài cũng chỉ có thể nện ở trong tay. Có thể không lời không lỗ bán đi. Lấy về 5 năm trước hắn mua này 30 mẫu đồng ruộng bạc, hắn đã thực vừa lòng. Nếu hứa Minh Chi kiên trì chỉ, chỉ cấp mặt đen đại Hán 80 lượng bạc, chỉ sợ mặt đen đại Hán cũng sẽ đáp ứng bán. Bất quá hứa Minh Chi có chính mình thủ vững, cũng không sẽ thật sự là mặt đen đại Hán lô vốn. Điều này cũng đúng. Trinh cầm nguyệt gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Dù sao đồng ruộng đã mua tới, bạc cũng cho. Kế tiếp nàng nếu muốn chính là mau chóng đem kia 30 mẫu bờ cắt toàn bộ loại thượng dư hấu, ngày sau liền không cần lo lắng Nghe nói mua tây giao kêu 30 mẫu đồng ruộng chỉ tốn 90 lượng bạc, hứa mãi mãi vẫn là thực vừa lòng. Tuy nói đồng ruộng là bờ cắt việc này rất làm hứa mãi mãi bực bội, bất quá giá sát thật tiện nghi, đây cũng là không tranh sự thật. Thành đi! Nếu đã mua đã trở lại, kia chúng ta phải hảo hảo trông trọn, tranh thủ đem thu hoạch cũng nhắc tới tới. Nói lên thu hoạch, hứa mãi mãi lập tức liền quay đầu nhìn về phía trình cầm nguyện, lao tứ tức phụ, là người nói, có thể bảo đảm thu hoạch không thể so quanh mình mặt khác đồng ruộng ruộ Đúng vậy, ta bảo đảm. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, thuận tay chỉ chỉ nhà mình nhà cửa phía nam, nhà ta gieo 500 cây dưa mầm đều đã sống, thực mau là có thể thấy được thu hoạch. Thật đúng là. Nói đến này 500 cây dưa mầm, hướng mãi mãi mỗi ngày đều sẽ đi xem một chút. Thực may mắn chính là, toàn bộ đều sống, một gốc cây cũng chưa chết, thực sự đem hướng mãi mãi cao hứng hỏng rồi. kia chúng ta ngày mai liền tìm người đem kia 30 mẫu đồng ruộng phiên một chút. Có thể nói mau chóng đêm này đó dưa mầm đều gì tải qua đi. Nói đến làm ruộng, hứa ra ra nhiệt tình mười phần, lời nói cũng nhiều lên. Làm ruộng khẳng định đến nghe cha mẹ. Cha mẹ kinh nghiệm đủ, hiểu được cũng nhiều. Có cha mẹ ở, không sợ tịch thu thành. Trình cẩm nguyệt cười nói. Đó là, nói đến làm ruộng, đừng nói ngươi, chính là lao tứ, cũng trông cậy vào không được. Hứa mãi mãi kiêu ngạo nâng nâng cảm, đắc ý nói. Hứa ra ra cũng không hề răng, bất quá hắn lập tức rất Thẳng phía sau lưng đã là trương hiển ra hắn giờ khắc này chân thật ý tưởng. Kia khẳng định, cũng may cha mẹ đều theo tới dự châu phủ, bằng không ta cùng phu quân nhưng làm sao bây giờ. Trình cầm nguyệt sát có chuyện lạ gật gật đầu, lời trong lời ngoài đều là cực lực thổi phồng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Trình cầm nguyệt lời này vừa nói ra, hứa mãi mãi trên mặt tức khắc liền lộ ra tươi cười, hứa ra ra thần sắc cũng là rất là vừa lòng. Hứa minh chi bình tĩnh nhìn trình cầm nguyệt, thần sắc một mảnh hiểu rõ Chắc không được hắn cha mẹ đều có thể bị trình cầm nguyệt hống dễ bảo. Chỉ xem trình cầm nguyệt trước mắt hạ bút thành văn lời ngon tiếng ngọn, hứa minh chi liền biết là chuyện như thế nào. 57, đệ 57 trương. Có hứa ra ra cùng hứa mãi nãi ở, kêu 30 mẫu đồng ruộng thật đúng là không cần trình cầm nguyệt ám, tay. Ngay cả hứa minh chi, cũng bị bài trừ bên ngoài. Hứa minh chi nhưng thật ra không sao cả. Hắn bốn dĩ liền rất vội, đặc biệt là từ phủ học dọn ra tới lúc sau. Hắn đọc sách thời gian kịch liệt giảm bớt Này đây hắn liền càng đến bài trừ sở hữu nhàn dôi thời gian, nghiêm túc khắc khổ nghiên cứu phủ học tiên sinh bố chi cho hắn công khóa. So sánh dưới, trình cẩm nguyệt liền nhàn nhã nhiều. Tuy rằng nàng yêu cầu lưu tại trong nhà chiếu cô phúc bảo hòa lộc bảo, nhưng ai làm trong nhà có ngô thẩm cùng ngô tiểu mai giúp nàng đâu. Ngô thẩm vốn dĩ chính là chính mình sinh dưỡng quá hài tử, phía trước lại ở đế đô hoàng thành gia đình giàu có đã làm hạ nhân, rất có chính mình một bộ quy cụ. Đối như thế nào chiếu cô phúc bảo hòa lộc bảo? cũng đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Nô tiểu Mai cứ việc chỉ có 13 tuổi, nhưng làm việc thực sự nhanh nhẹn, tay chân cũng đặc biệt cần mẫn. Mặc dù là hứa ngoại én như vậy bắt bẻ người, cũng nói không nên lời Ngô tiểu Mai nửa câu không phải. Có như vậy hai vị trợ thủ đắc lực, Trình Cầm Nguyệt chiếu cô Phúc Bảo Hòa Lộc bảo nhiệm vụ lập tức liền nhẹ nhàng không ít. Đuổi ở Hứa Minh Chi cũng ở nhà thời điểm, nàng còn có thể bất thời giờ đi ra ngoài dự châu phủ phố xá xâm đi một chút nhìn xem. Trinh Cầm Nguyệt đương nhiên không phải tùy tiện đi. Nàng là chuẩn bị đi xem hứa Minh chi mua hai gian phố phô. Bởi vì hai gian phố phô vừa lúc liền nhau, đảo công tỉnh đi Trình Cẩm Nguyệt không ý chuyện. Thân là người đọc sách, hứa Minh chi tự nhiên sẽ không mở cửa chính mình làm buôn bán. Hai gian phố phô một mua tới, hắn liền thuê đi ra ngoài. Chờ đến Trình Cẩm Nguyệt lại đây thời điểm, nhìn đến chính là hai gian phố phô đều sinh ý rực rỡ cảnh tượng. Trình Cẩm Nguyệt cũng là chính mình đi qua một chuyến mới phát hiện, này hai gian phố phô khoảng cách ngàn bạc cắt cũng không xa thật thật tại tại vị chỗ phồn hoa phố xá chính giữa đoạn đường. Trách không được hai gian phố phô tiền thuê đều không tiện nghi. Trình cầm nguyệt mọi nơi xem qua một vòng, cũng không đi vào hai gian phố phô, mà là dọc theo con đường này vẫn luôn đi hướng phố đuôi Phố đôi kia gian cửa hàng vốn là một nhà tiệm vải, bất đắc gì đoạn đường không phải thực hảo, sinh ý cũng vẫn luôn kinh tế đình trệ. Cho nên, ban đầu lão bản liền muốn đem tiệm vải rời tay bán trao tay đi ra ngoài. Vị này phu nhân chính là tới xem phố phô. Muốn hay không nhìn xem nhà ta? Vừa mới đi ra cửa hàng môn liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Trình Cầm Nguyệt, Lão Bản cũng không vội mà đi tìm người môi giới, chỉ là mãn hàm kỳ vọng nhìn về phía Trình Cầm Nguyệt. Hảo A. Thực dễ nói chuyện gật gật đầu, Trình Cầm Nguyệt nói liền đi vào nhà này tiệm vải. Không thể không nói, nhà này tiệm vải so với phía trước Trình Cầm Nguyệt cùng hướng mãi mãi đi kia ra tiệm vải còn muốn lớn hơn nữa, lại còn có có trên dưới 2 tầng lâu. Bất quá nhà này tiệm vải hàng cũ cũng xác thật rất nhiều Trình cầm nguyệt thuận miệng hỏi hỏi lão bản này đó vải vóc giá, thật sự so nàng cùng hứa mãi, mãi mãi mua quý không ít. Ai, ta đây cũng là không có biện pháp. Lúc ấy là nghĩ đem mặt tiền cửa hàng mua lớn hơn một chút, vải vóc chuẩn bị đầy đủ hết một ít, khách nhân lựa chọn nhiều, khẳng định cũng đều nguyện ý tới cửa. Chính là không nghĩ tới này phụ cận lưu lượng khách thực sự so ra kem phố xá sâm ất chính giữa kia mấy nhà tiệm vải Thật không dám dâu dếm, nhà ta cũng không phải tổ tiên có cơ nghiệp phú quý nhân ra bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đem tiệm vải qua tay. Lão bản lúc ấy là thật sự đầy cõi lòng hùng tâm trang trí, cho nên không chút nào bổn xỉn đem sở hữu thân gia đều đặt ở nhà này tiệm vải thượng. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hắn vận khí cũng không như thế nào hảo, quyết sách cũng xuất hiện rất lớn sai lầm. Cuối cùng, liền lỗ vốn, hơn nữa là một mệnh liền một chính năm. Pham là có thể tiếp tục đem nhà này tiệm vải duy trì đi xuống, lão bản cũng liên tiếp đem này bán đi. Chỉ là, hắn rốt cuộc vẫn là đi tới này một bước Ngươi chuẩn bị bán nhiều ít bạc. So với vừa mới tiến hành mua bán quá vị kia mặt đen đại hán, trước mắt vị này tiệm vải lão bản liền thật thành nhiều. Trình cầm nguyệt cũng không quá nhiều thoái thác, trực tiếp hỏi. 200 lượng bạc. Báo ra cái này giới vị, tiệm vải lão bản cũng có chút do dự. Chính là, thấp hơn cái này giới vị, hắn liền lại muốn lô vốn. nay nghĩ, tiệm vải lão bản vội vàng bổ sung nói, phu nhân ngươi đừng ngại quý, ta là nghĩ đem trong tiệm sở hữu vải vóc đều cùng nhau qua tay cấp phu nhân ngài. Đúng rồi, còn có hậu mặt sân cũng không nhỏ, đáp thượng 6 gian sương phòng, đều cùng nhau đều cấp phu nhân. Sân. Trinh Cẩm Nguyệt vừa mới từ trên lầu đi xuống tới, còn không có tới kịp đi xem hậu viện, nhất thời tới hương thú. Đúng đúng đúng, phu nhân bên này đi. Tiệm vải lão bản một bên nói, một bên ở phía trước dẫn đường, ngay từ đầu ta là nghĩ cả nhà đều chuyển đến tiệm vải bên này trụ, cho nên cô y đem mặt sau sân cũng mua. Này 6 gian sương phòng đều là thực tỉ mỉ thu thập cùng bố trí. Trong viện có giếng nước, còn có giàn nho. Tuy rằng không phải đặc biệt lịch sự tao nhã, nhưng cũng rất có giá thú, phu nhân không ngại tận mắt nhìn thấy quá lại làm quyết định. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, thức mau liền tới tới rồi hậu viện. Như nhau lão bản theo như lời, này chỗ sân không nhỏ, không những không nhỏ, còn rất đại. liếc mắt một cái liền nhìn đến sân chính giữa giàn nho, còn có giàn nho hạ bàn đá cùng ghế đá, sắc thật rất có giá thú. Lại từng cái xem qua trong viện sáu gian xương phòng, trình cẩm nguyệt rất là vừa lòng. Sắc thật cố ý chuẩn bị mua. Không biết phu nhân ngài xem thế nào. Còn vừa lòng. Tiệm vải lão bản hiển nhiên cũng không phải thực am hiểu làm buôn bán. Một mép công phu cũng không phải đặc biệt lợi hại. Không có quá nhiều nói ngoa. Chỉ là thần sắc có quắp đi theo trình cẩm nguyệt bên người. Thấp thỏng hỏi. Cũng không tệ lắm. Trình cẩm nguyệt thích cùng tính tình thật thành người tiếp xúc. Giống vị này tiệm vải lão bản. Trình cẩm nguyệt liền rất vui cùng này mua bán. kia việc này xem như. Định ra tới. Không thành tưởng nhanh như vậy liền đem tiệm vải rời tay, tiệm vải lão bản nhịn không được có chút kinh ngạc. Định ra đến đây đi. Ta nghe nói nếu đem này gian phố phô quải đi người mua giới, chúng ta còn muốn nhiều cấp người môi giới bạc. Trước mắt vừa lúc, chúng ta mặt đối mặt nói thỏa, tỉnh đi không ít phiền thoái. Nói mua liền mua, Trình Cẩm Nguyệt xoay người nhìn về phía tiệm vải lão bản, kia chúng ta hiện nay là trực tiếp đi phủ nhà qua tay tục. Phía trước mua quá 30 mẫu đồng ruộng, Trình Cẩm Nguyệt đại khái biết mua bán lưu trình. Hiện giờ thay đổi này gian phố phô, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. hào hào hảo, thật sự không nghĩ tới trình cẩm nguyệt sẽ như vậy dễ nói chuyện, tiệm vải lão bản liên tục gật đầu, đầy mặt kinh hỉ tươi cười như thế nào cũng tảng không được. Đúng rồi, phu nhân, ta này gian tiệm vải tuy rằng sinh ý không thế nào hảo, khá vậy có một ít nhập hàng con đường. Phu nhân có cần hay không ta đem nhập hàng con đường cũng đều báo cho ngài. Có vật mỹ giới liêm nhập hàng con đường sao? Cho nên trình cẩm nguyệt mới nói. Trước mắt vị này tiệm vải lão bản là thật thành người. Nàng bên này bạc đều còn không có cấp, tiệm vải lão bản liền chuẩn bị đào tim đào phổi đem chính mình ắt chủ bài đều báo cho Trình Cầm Nguyệt. Có hai nhà. Bất quá bọn họ vải vóc nhưng lựa chọn tính không nhiều lắm, nhan sắc cùng đa dạng đều thực chỉ một, liền không thế nào chịu khách nhân thích. Tiệm vải lão bản đúng sự thật trả lời. Vậy cho ta này hai nhà nhập hàng con đường đi. Trình Cầm Nguyệt vốn dĩ cũng không tính toán tiếp tục sử dụng tiệm vải lão bản phía trước nhập hàng con đường Chỉ xem nhà kho chất đống những cái đó hàng cũ liền biết, này đó vải vóc đều không được hoan nên. Cho nên, quá quý nhập hàng con đường Trình Cẩm Nguyệt cũng không suy xét, tiện nghi nhưng thật ra có thể thương lượng thương lượng. Hảo, ta đây liền đưa cho ngài. Vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt trả lời, tiệm vải lão bản tức khắc gật gật đầu, lập tức liền đi lấy hắn nhập hàng đơn. Bắt được tiệm vải lão bản đặt hàng đơn, Trình Cẩm Nguyệt cười nói tại Theo sau cũng không trí hoãn, liền cùng tiệm vải lão bản cùng đi phủ nha làm tốt thủ tục. Đem phố phô chìa khóa để lại cho Trình Cầm Nguyệt, tiệm vải lão bản đặc biệt trịnh trọng chuyện lạ hướng tới Trình Cầm Nguyệt hành lễ, đầy coi lòng cảm kích từ biệt rời đi. Một cọc mua bán, cứ như vậy hòa hòa khí khí nói thành, hai bên đều thực vừa lòng, thả đều từng người vui mừng. Đến tận đây, Trình Cầm Nguyệt trong tay liền lại nhiều một nhà tiệm vải, cũng một chỗ tiểu viện. Người nói kia ra tiệm vải ta biết, 200 lượng bạc không lỗ. Hứa Minh chi lúc trước nơi nơi tìm phụ trạch thời điểm. Đem dự châu phủ lớn lớn bé bé phố hẻm đều tìm hiểu rõ ràng. Trình cầm nguyệt lần này mua phố phô chỉ làm mà chỗ phố đuôi, lại vẫn như cũ thuộc về phố xá sâm ướt, giá trị xa xỉ. Ta là tính toán đem lầu 2 đổi thành theo phường, lại thỉnh vài vị tú nương trở về tòa chấn, các khách nhân cũng có thể đường trường dự định trang phục. Chỉ là bán bồ nói, lầu 1 là đủ rồi. Cung tiệm vải lão bản định vị hoàn toàn bất đồng, trình cầm nguyệt tính toán trọng điểm đẩy ra chính là tình vi nghệ Đến lúc đó chỉ cần thanh danh thuận lợi chuyển xa, liền cũng không lo lắng không có khách nhân tới cửa. Được không? Đừng nói trong nhà cũng không chờ này 200 lượng bạc cần dùng gấp, mặc dù trong nhà thật sự đã chứng chọi đá, hứa Minh Chi cũng có thể có mặt khắc phát tài chi đạo. Cho nên đối trình cẩm nguyện ý tưởng, hứa Minh Chi cũng không phản đối. Nếu như đại ca đại tẩu nguyện ý, hoàn toàn có thể mang đại nhà các nàng tam tỷ mội chuyển đến dự châu phủ. Tiệm vải hậu viện có 6 gian xương phòng, ta đã đi xem qua. Cũng đủ đại ca một nhà 5 người trụ hạ Trinh Cẩm Nguyệt nói tới đây Lại bỗng nhiên nghĩ tới hứa đại tẩu trong bụng hài tử Sửa lời nói Một nhà 6 khẩu cũng trụ đến hạ Việc này muốn cha mẹ đồng ý Tiếp hứa đại ca một nhà tới dự châu phủ Hứa Minh Chi không có gì nghĩ Bất quá chuyện này quyền quyết định không ở hắn trong tay Mà ở hứa ra ra cùng hứa mãi mãi kia chờ cha mẹ trở về Ta đi theo bọn họ nói Đối với thuyết phục hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tới nói Trinh Cẩm Nguyệt thật đúng là không lo lắng Hứa minh chi không nói nữa, cam chịu trình cẩm nguyệt tính toán. Lao tứ tức phụ, ngươi vừa mới nói cái gì? Vừa mới từ trong đất trở về, liền nghe nói trình cẩm nguyệt mua một nhà tiệm vải, còn muốn tiếp hứa đại ca một nhà tới dự châu phủ, hứa mãi mãi thực sự hoảng sợ. Nương, tiệm vải bên kia là thật sự thực thiếu nhân thủ. Bên ngoài tìm những người đó, khẳng định so ra kem chúng ta người trong nhà đáng tin cậy. Đại ca đại tẩu tính tình, nương cũng biết, bọn họ thật muốn có thể tới dự châu phủ giúp ta cùng phu quân xử lý vải vậy lại đáng tin cậy bất quá. Đại nhà tam tỉ mội cũng có thể nhiều học học theo thừa, ngày sau không nói là cái nghề nghiệp, như thế nào cũng là cái nuôi sống chính mình bản lĩnh. Chính là đến lúc đó nói nhà chồng, đại nha tam tỉ mội cũng càng nổi tiếng. Trinh Cầm Nguyệt vẫn là thực hiểu biết hứa mãi mãi. Hứa mãi mãi nhìn tính tình ngang ngược, kỳ thật thực giảng đạo lý. Chỉ cần thật sự đối hứa ra người hảo, hứa mãi mãi khẳng định sẽ đáp ứng. Đại phòng ba cái nha đầu có thể học được theo thừa đương nhiên là chuyện tốt. Nói đến trong nhà mấy cái nha đầu, hứa mãi mãi như như mày, lại vẫn là gật gật đầu. Cho nên nói nha, nhà ta hiện nay đã có điều kiện này, cũng có cái này nhu cầu, đem đại ca đại tẩu bọn họ một nhà kế đó dự châu phủ thật sự là quá thích hợp bất quá. Trình cầm nguyệt nói tới đây, chuyển vừa chuyển, chờ đại ca một nhà đều chuyển đến dự châu phủ, cha mẹ cũng không cần phải gấp gáp hồi hứa ra thôn. Như vậy cũng liền không cần rời đi phúc bảo hòa lộc bảo. Bởi vì trình cẩm nguyệt thời khắc mấu chốt dọn ra phúc bảo hòa lộc bảo đường tâm mục, chính là một bên rất là không tán đồng hứa ra ra cũng có chút chần trở. Trong nhà một chúng tiểu bối, hứa ra ra thích nhất, nhất coi trọng, không thể nghi ngờ chính là phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái tôn tử. Luật khởi đối rời đi phúc bảo hòa lộc bảo luyến tiếp cảm xúc, hắn chút nào không thể so hứa mãi mãi hảo đi nơi nào. Thậm chí so với hứa mãi mãi trước một bước, hứa ra ra gật đầu, vậy đưa cái lời nhắn hồi hứa ra thôn Làm lao đại một nhà mau chóng lại đây giữ châu phủ. Được hứa ra ra chấp thuận, Trình Cẩm Nguyệt lập tức quay đầu, làm núng kéo kéo hứa mãi mãi tay áo, nương. Tính nương sợ người. Tức giận lấp đầu, hứa mãi mãi rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi việc này, cùng lao đại bọn họ nói, đem trong nhà điển phân cho nhị phòng cùng tam phòng loại, bọn họ một nhà trực tiếp tới giữ châu phủ cùng chúng ta hội hợp. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tới giữ châu phủ phía trước, đem bọn họ phân ra đến kia 4 mẫu đồng ruộng giao cho hứa đại ca cùng hứa đại tẩu xử lý Hiện nay liền hứa đại ca cùng hứa đại tẩu cũng muốn tới dự châu phủ, tự nhiên phải đem bao gồm đại phòng ở bên trong 8 mẫu đồng ruộng đều giao cho nhị phòng cùng 8 phòng. Kỳ thật vốn dĩ không cần giao cho nhị phòng. Rốt cuộc nhị phòng đã phân ra đi, nhưng là nhị phòng còn thiếu lao tứ tức phụ 10 lượng bạc đâu. Không nhiều lắm cho bọn hắn vài mẫu điền loại, còn không biết nhị phòng khi nào có thể còn thượng này 10 lượng bạc. Vậy nói như vậy định. Thuận lợi nói động hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, trình cẩm nguyệt xoay người liền đi ra ngoài chút nào không cho hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đổi ý cơ hội, vừa lúc vương công tử ngày gần đây liền phải về nhà, ta thỉnh hắn hỗ trợ đi trong nhà đưa cái lời nhắn. 58, đệ 58 trương. Trinh cầm nguyệt vốn dĩ liền vì hứa ra người chuẩn bị lễ vật. Mà nay nàng tiếp nhận một nhà tiệm vải, mà tiệm vải chữ hàng lại sắc thật cũng đủ nhiều, tự nhiên muốn nhiều thêm một ít mang về hứa ra thôn đi. Đương nhiên, đại phòng lễ vật không cần mang về hứa ra thôn. Chỉ cần lưu tại dự châu phủ chậm đợi hứa đại ca một nhà đã đến liền hảo. Đem trình cẩm nguyệt hành động tất cả xem ở trong mắt, hứa mãi mãi tức giận biểu môi, liền ngươi hào phóng. Này không phải ta trước kia ăn trong nhà quá thật tốt đồ vật sao. Không nói nguyên chủ, chính là trình cẩm nguyệt chính mình từ đi vào cái này triều đại, cũng ăn hứa ra rất nhiều thứ tốt. Cho nên một có cơ hội, nàng liền muốn còn cấp hứa ra người. Liền ngươi ăn về điểm này đồ vật, giá trị nhiều ít tiền bạc. Ngươi một mà lại mua trở về đưa bọn họ mới là chân chính thứ tốt. Hứa mãi mãi cũng không phải là thị phi bất phân người. Thật muốn tính lên, hứa ra nhân tài là được trình cẩm nguyệt rất nhiều chỗ tốt. Vương Húc đương nhiên không ngại nhiều chạy này một chuyến. Lấy hắn cùng hứa minh chi giao tình, đừng nói đi một chuyến hứa ra thôn, chính là đi 10 tranh, hắn cũng lập tức đáp ứng. Mà hứa ra thôn mọi người thu được Vương Húc mang về tới lệ vật khi, trực tiếp liền trận tròn mắt. Đại ca một nhà không có sao. Kiên nhẫn trở Vương Húc đem tất cả đồ vật phân hảo. Hứa tam ca kinh ngạc hỏi. Không nên a Tứ đệ mội ngày thường liền cùng đại tẩu quan hệ tốt nhất. Mặc dù bọn họ mặt khác tam phòng không có lễ vật, cũng không phải ít đại ca một nhà mới đúng. Không có. Lắc đầu, vương hút cười đối thượng hứa đại ca một nhà năm người tràn đầy thất vọng sắc mặt, bất quá tẩu phu nhân nói, thỉnh ngại ca một nhà năm người lập tức thu thập hành lý, mau chóng đi dự châu phủ tìm bọn họ. Cái gì? Đi dự châu phủ? Hứa đại tẩu trên mặt sát thật thực thất vọng. Nhưng nàng thất vọng đều không phải là bởi vì không có thu được lễ vật, mà là bởi vì nàng hoàn toàn không biết sao lại thế này, dường như nàng cùng tứ đệ mội quan hệ bỗng nhiên liền trở nên xa cách. Không ngờ ngay sau đó, nàng liền nghe được càng làm cho nàng khiếp sợ tin tức. Chúng ta thật sự có thể đi tìm tứ thẩm cùng hai cái đệ đệ sao. Từ khi trình cầm nguyệt mang theo phúc bảo hòa lộc bảo rời đi, đại nha tam tỷ mội liền đặc biệt tưởng nghiệm bọn họ. Nghe nói có thể đi dự châu phủ, các nàng không thể nghi ngờ là cực kỳ kích động k� Đại thúc đại nương cho các ngươi đem trong nhà đồng ruộng cấp nhị ca tam ca phân một phân, mỗi phòng các bốn mẫu. Nên đưa lễ vật đã đưa đến, nên hỗ trợ chuyển nói cũng đã chuyển tới, vương hút liền xoay người rời đi hứa ra. Hứa tam tẩu vốn là thực không cao hứng. Đại ca một nhà có thể đi dự châu phủ, bọn họ tam phòng vì cái gì không thể đi. Nhưng vừa nghe nói trong nhà đồng ruộng muốn nhiều bốn mẫu, hứa tam tẩu lập tức lại đem tới rồi bên miệng bất mãn cấp nuốt đi xuống. Nhị phòng cũng nghe nói việc này. Không nghĩ tới cha mẹ sẽ nhiều cấp 4 mẫu đất làm cho bọn họ loại, hứa nhị ca nhấp môi, tâm tư rất có chút phức tạp. liền cấp 4 mẫu đất? Trong nhà nhà ở đâu? Đại ca đại tẩu này vừa đi, trong nhà nhà ở nhưng đều về tam phòng hứa nhị tẩu gán trách vừa mới nói đến một nửa, đã bị hứa nhị ca hung tận trứng mắt nhìn trở về. Nghe một chút nhị tẩu lời này nói, đại ca đại tẩu chỉ là dọn đi dự châu phủ, lại không phải về sau đều không trở lại. Chẳng lẽ bọn họ này vừa đi, trong nhà nhà ở liền cấp dọn không? Về sau đều về chúng ta tam phòng ở. Đừng nói chúng ta tam phòng không như vậy hả mệnh, mặc dù thật đem sở hữu nhà ở cho chúng ta tam phòng, chúng ta cũng trụ không giới không phải. Nghe được hứa nhị tẩu kêu la, hứa tam tẩu lập tức liền không đáp ứng. Theo lý tới nói, nhị phòng đều đã phân ra đi, trong nhà mặc dù có đồng ruộng, cũng về không đến nhị phòng trong tay không phải sao. Nếu không phải bọn họ tam phòng rộng lượng, không chuẩn bị cùng nhị phòng tích cực, hứa nhị tẩu cho rằng nàng có thể bằng bạch nhiều đến 4 mẫu đồng ruộng Nàng bên này còn không có kháng nghị, hứa nhị tẩu nhưng thật ra kêu so với ai khác đều lỡ tiếng. Nay liền quá mức buồn cười, cũng cực kỳ không đạo lý. Ta này không phải cũng là vì đại ca đại tẩu suy nghĩ sao. Lại không phải cố ý nhằm vào các ngươi tam phòng. Tam đệ mội như vậy vội vã kêu là cái gì. Không dám cùng hứa nhị ca sát thanh, hứa nhị tẩu còn có thể sợ hứa tam tẩu. Nay không, nàng liền lập tức cùng hứa tam tẩu rằng co. Mắt thấy hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu muốn khởi xung đột. Hứa Đại ca theo bản năng liền xoay người đi che chở Hứa Đại Tẩu. Nay vẫn là trình cầm Nguyệt trước khi đi cố ý cùng Hứa mãi mãi đề cập, Hứa mãi mãi, mãi lại ân cần dạy bảo dặn dò Hứa Đại ca cần thiết chú ý đại sự tình. Mặc kệ trong nhà phát sinh mặt khác bất luận cái gì sự tình đều không quan trọng, mấu chốt nhất chính là che chở Hứa Đại Tẩu trong bụng hài tử ngàn ngàn vạn vạn không thể ra ngoài ý muốn. Chúng ta trước đem nhị thuốc nhị thẩm ra đồ vật đưa qua đi đi. Hứa Đại Tẩu cũng không dám dễ dàng cắm, tay Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu khắc khẩu. Trước kia nàng liền khuyên không được hai vị này chị em dâu, mà nay hoài hài tử, liền càng đến cẩn thận tranh chứ. Hành! Với lúc cũng cùng nhị thúc nói nói chúng ta muốn đi dự châu phủ sự tình. Hứa đại ca gật gật đầu, nói liền đi lấy trình cẩm nguyệt cô ý muốn mang về tới đưa cho trình nhị nương gia đồ vật. Đại nha tam tỷ mội cũng lập tức hỗ trợ đem đồ vật hướng thôn trưởng ra đưa. Biết hứa đại ca một nhà muốn đi dự châu phủ, trình nhị nương lập tức liền bận rộn lên, ta là sợ nguyệt nha đầu ở dự châu phủ quá không thói quen Mà nay vừa lúc các ngươi cũng đi dự châu phủ, hỗ trợ mang chút thức ăn cấp nguyệt nhà đầu. Nhị thẩm không đội Nghe vương công tử nói, tứ đệ muội ở dự châu phủ thực hảo, còn mua 30 mẫu đồng ruộng đâu? Mua nhà cửa sự tình, bởi vì hứa minh chi công đạo, vương húc không có nhiều lời. Ngược lại là trình cẩm nguyệt mua 30 mẫu đồng ruộng sự tình, vương húc cố ý bị cho biết nói cho hứa ra người biết được. Cho nên, hứa đại tẩu cũng rõ ràng việc này. Tiêu nha đầu liền ái loạn hoa tiền bạc, ta là thật sợ nàng làm bậy sự Trình nhị nương thủ hạ động tác không đình, nhịn không được liền cười cười, trong giọng nói hôn loạn lớn lao vui mừng, cũng may có cha mẹ người đi theo dự châu phủ, nàng trong tay bạc nhưng tính dùng ở chính đạo thượng. Mua đồng ruộng là đại sự, chẳng sợ hoa lại nhiều bạc, trình nhị nương cũng sẽ không nói chỉnh cẩm nguyệt nửa câu không phải. Hứa ra những người khác cũng là như thế này tưởng, cho nên hứa minh chi mới có thể công đạo vương húc đem việc này tiết lộ cho hứa ra người. Tứ đệ mội nào có nhị thẩm nói như vậy? Tứ đệ mội kỳ thật thứ tốt. Mặc kệ làm người vẫn là làm việc đều thực đáng tin, cũng rất có chính mình chủ ý. Hứa Đại Tẩu là thật sự thực thích Trình cầm Nguyệt, chỉ cần nhắc tới Trình cầm Nguyệt liền khẳng định là lời hay, chàn đời khen. Các ngươi cảm thấy nàng hảo liền hảo. Trình Nghị Nương đương nhiên thích nghe Hứa Đại Tẩu khen Trình cầm Nguyệt, nói liền lộ ra gương mặt tươi cười. Hứa Đại Tẩu cũng đi theo cười, tứ lễ muội vốn dĩ liền rất hảo, nào yêu cầu ta cảm thấy. Thoáng nhìn nhà mình trong viện không có những người khác, Trình nhị Nương lặng lẽ hỏi Hứa Đại Tẩu nói, "Đứng rồi." Đồng ruộng phân cho nhị phòng cùng Tam phòng, ngũ phòng kia hai vợ chồng sẽ không náo. Bọn họ hẳn là sẽ không biết chuyện này. Hứa đại tẩu than nhẹ một tiếng, đi theo đẻ thấp thanh âm. Từ lần trước về nhà mượn 10 lượng bạc lúc sau, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương liền không còn có hồi quá hứa ra thôn. Chỉ sợ cho tới bây giờ, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương cũng đều không biết hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đã đi dự châu phủ. kia thành đi. Các ngươi chỉ lo đi chính là. Tìm không thấy các ngươi người. Liên tính về sau bọn họ hai vợ chồng trở về, cũng náo không ra chuyện gì tới. Thực sự trướng mắt hứa ngũ để cùng tiền hương hương làm người xử sự, chỉ nhị nương nói. ân Đồng dụng phân cho nhị phòng cùng tam phòng, là hứa ra ra cùng hứa mãi mãi quyết định, hứa đại tẩu không làm chủ được, cũng sẽ không phản đối. Ngũ phòng bên kia, liền càng là không tới phiên nàng quản Dự châu phủ, trình cầm nguyện không đợi tới hứa đại ca một nhà, lại trước chờ tới trình thanh viễn cùng trình lộ giật phụ tử hai người. Trình Lộ Giật là tới tìm hứa Minh Chi dạy hắn học vấn. Mai Trình Thanh Viễn, còn lại là đưa Trình Lộ Giật ở ngoài, chuẩn bị lại tìm hứa Minh Chi muốn mấy thiên văn chương lấy về thực vị hiên khoe khoang. Rốt cuộc đều là thực vị hiên thơ hội dẫn đầu người, Mai Tiên Sinh tùy tay là có thể lấy ra hứa Minh Chi văn chương. Nhưng hắn vị này hứa Minh Chi nhạc phụ đại nhân, thế nhưng liền hứa Minh Chi một thiên văn chương cũng lấy không ra. Quá sỉ nhục Bởi vì không biết hứa Minh Chi ở dự châu phủ Châu ở. Trình thanh viễn cùng trình lộ giật là trực tiếp tìm đi dự châu phủ học. Mà hứa minh chi, cứ như vậy bị hai người chính diện đụng phải. Thì phu, vừa thấy đến hứa minh chi, trình lộ giật thật là nhiệt tình đón đi lên. So sánh với trình lộ giật nhiệt tình, trình thanh viễn cái giá liền rất là cao ngạo. Tại chỗ đứng chưa động chờ hứa minh chi chủ động tới cùng hắn hành lễ. Hứa minh chi xác thật đã đi tới. Cũng như nhau trình thanh viễn suy nghĩ như vậy, cung cung kính kính hành lễ, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân ân Trình Thanh Viễn hơi hơi gật đầu, đối thượng Hứa Minh Chi thái độ rất là lãnh đạm. Nhạc phụ đại nhân tiến đến dự châu phủ học thế tất có chuyện quan trọng, tiểu tế liền không quay rời, đi trước một bước. Chút nào không thèm để ý Trình Thanh Viễn lãnh đạm thái độ, Hứa Minh Chi trực tiếp xoay người rời đi. Ai từ từ, từ từ. Mắt thấy Hứa Minh Chi nói đi là đi, trình lộ giật vội vàng đuổi theo, tỷ phu, nhà ngươi trụ chỗ nào. Ta muốn đi nhà ngươi làm khách. Không có phương tiện. Hứa Minh Chi trả lời rất đơn giản. Không có chút nào hướt át bẩn thiểu. Như thế nào liền không có phương tiện. Trong nhà trụ không giới sao. Không có quan hệ. Ta có thể cùng tỷ phu ngươi cùng ở một gian nhà ở. Trình lộ giật là hạ quyết tâm muốn ăn vạ hứa Minh Chi. Vô luận như thế nào đều phải theo sát hứa Minh Chi. Nghĩ hứa ra như vậy nghèo, trình lộ giật cũng chỉ có thể cố mà làm cùng hứa Minh Chi trụ một gian nhà ở. Không có phương tiện. Vẫn là giống nhau trả lời, hứa Minh Chi cũng không thèm nhìn tới trình lộ giật liếc mắt một cái, thẳng đi phía trước đi. Phương tiện phương tiện, như thế nào sẽ không có phương tiện? Quá phương tiện. Tỷ phu ngươi yên tâm, ta một đinh điểm cũng không chê cùng tỷ phu ngươi cùng ở một gian nhà ở chúng ta có thể xúc đầu gối trường đàm, thắp đến tâm sự suốt đêm. Không dối gạt tỷ phu nói, ta tài học kỳ thật thực tốt, chúng ta có thể cho nhau tham thảo trình lộ giật cũng là thật sự bị buộc bất đắc dĩ. Cho dù là lại ra mặt dày, cũng cùng định rồi hứa minh chi. Bất quá, trình lộ giật không hổ là trình thanh viễn thân sinh như tử, hảo ra mặt điểm này là giống nhau như lúc Mặc dù cầu tới rồi hứa Minh Chi trước mặt, hắn cũng vẫn là không thừa nhận chính mình tài học không đủ, một cái kính kêu la muốn cùng hứa Minh Chi cho nhau chỉ điểm cùng tham thảo. Không có phương tiện. Hứa Minh Chi rốt cuộc dừng lại bước chân, nhìn trình lộ giật ánh mắt thật là lạnh băng. Bị hứa Minh Chi khí thế doa sợ, trình lộ giật rụt, rụt rụt cổ, sợ tới mức chỉ nghị sau này lui. Không có gì không có phương tiện. Người tóm lại có chính mình chỗ ở, phân một nửa giường cấp lộ giật đó là. Rất là không hài lòng hứa Minh Chi luôn mãi cử tuyệt thái độ. Trình Thanh Viễn mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, thần sắc không vui đã mở miệng. Nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ không biết, nhà ta nương tử cùng hai đứa nhỏ đều tới dự Châu phủ, cùng Trình Lộ giật cùng ở một phòng. Hứa Minh Chi không có khả năng đáp ứng. Cái gì? Nàng cũng tới dự Châu phủ, còn mang theo hài tử. Không quý củ. Kỳ cục. Chạy nhanh làm nàng mang theo hài tử hồi hứa ra thôn. Nếu là chậm trễ ngươi tiến học, nàng gánh nổi lớn như vậy trách nhiệm sao nàng? Trình Thanh Viễn lửa giận nháy mắt bùng nổ. Ngữ khí rất là khinh thường. Nhạc phụ đại nhân nói đùa. Tiểu tế tài hèn học ít, cũng không sẽ chậm chế tiến học. Hoàn toàn không có bị trình thanh viễn dọa sợ, hứa minh chi thản ngôn trả lời. Như thế nào sẽ không chẩm chế? Nàng hiện tại người ở nơi nào, ta đi theo nàng nói. Làm nàng nhân lúc còn sớm rời đi dự châu phủ. Trình thanh viễn hổ mặt trứng mắt, cả giận nói. Tiểu tế trong nhà sự tình, liền không nhọc phiền nhạc phụ đại nhân cắm, tay. Hứa minh chi ngữ khí thực lãnh đạo, nói. được rồi Bên nói không cần nhiều lời, làm Trình Cẩm Nguyệt tới gặp ta. Trình thành viên trước nay đều là thực võ đoán người, thẳng cho quyết định của hắn. Nương tử muốn chiếu cô Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, không có nhàn rỗi tới nghe nhạc phụ đại nhân dạy bảo. Nhạc phụ đại nhân nếu như có mặt khác phân phó, chỉ lo nói cho tiểu tế tùy hảo. Hứa Minh Chi chắc tay, lễ nghĩa thượng chọn không ra đình điểm sai. Người Trình thành viên như nhíu mày, nhìn về phía Hứa Minh Chi ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắn không tin Hứa Minh Chi nghe không hiểu hắn mới vừa rồi nói. Đổi mà nói chi, hứa minh chi là cố ý không nghĩ làm trình cẩm nguyệt tới gặp hắn. Nhạc phụ đại nhân nếu là không có mặt khác phân phó, tiểu tế đi trước một bước. Không có chờ trình thành viện ra tiếng ngăn trở, hứa minh chi xoay người chạy lấy người. Tỷ trình lộ giật còn đãi đuổi theo đi, lại bị hắc mặt trình thành viện cấp ngăn cản xuống dưới. Đều cái gì kêu ạ? Không thấy ra tới hắn căn bản coi thường chúng ta phụ tử, cũng khinh thường cùng chúng ta phụ tử lui tới. Trình thanh viện rốt cuộc vẫn là thanh cao, một bị hứa minh chi khí Tức khác liền bưng lên cao cao tại thượng cái giá. 59, đệ 59 trương. Cha, mặc kệ hắn nhìn không xem trọng chúng ta, hiện tại là chúng ta có cầu với hắn, không phải hắn có cầu chúng ta. Ngay nếu là kéo không dưới mặt mũi cầu hắn, ta chính mình cầu hắn còn không thành. Sớm biết rằng hắn cha sẽ là cái dạng này thái độ, trình lộ giật còn không bằng chính mình tới tìm hứa minh chi, mà không phải tùy ý trình thanh viễn bồi hắn cùng nhau đi vào dự châu phủ. Như thế rất tốt, thật vất vả đổ đến hứa minh chi. Rồi lại làm hứa minh chi cấp đi rồi. Kế tiếp muốn hắn làm sao bây giờ? Ngươi là cái gì thân phận? Hắn hứa minh chi lại là cái gì thân phận? Ngươi cầu hắn. Chê cười. Chính thanh viện tự xưng là tính tình thanh chính cao khiết, đương nhiên không muốn chính mình thân sinh nhi tử hạ thấp, dáng người đi xem người khác sắp mặt. Chẳng sợ cái này người khác là hứa minh chi, cũng tuyệt đối không được. Cha! Chúng ta tới phía trước không phải đều đã nói tốt sao? Ta là tới tìm hứa minh chi chỉ điểm ta học vấn. Ngươi như thế nào cố tình đón nhận Trình Thanh Viễn đặc biệt thanh cao cùng ngạo mạn thái độ, Trình Lộ giật thần sắc rất là bất mãn, lời nói đến một nửa lại đình chỉ, "Tính, ta chính mình tìm Hứa Minh Chi đi." Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, bởi vì Trình Thanh Viễn như vậy cả lại, Hứa Minh Chi đã đi vô tung vô ảnh. Chờ Trình Lộ giật lại muốn đuổi theo đi lên thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Một đường thuận lợi về đến nhà, Hứa Minh Chi vẫn chưa giấu giếm, báo cho Trình Cẩm Nguyệt hắn ở phủ học cửa gặp được Trình Thanh Viễn cùng Trình Lộ Dật phụ tử sự tình. Bọn họ tới làm gì? Cố ý tìm ngươi. Nghĩ đến trình lộ giật kia thật sự chẳng ra gì tài học, trình cẩm nguyện trên mặt tức khắc hiện lên sáng tỏ thần sắc, phòng trừng trình lộ giật lần này lại không khảo qua phủ thí. Nói là tới cùng ta thắp nến tâm sự suốt đêm. Bởi vì vương hút quan hệ, hứa minh chi đối trình lộ giật đại danh không thể nghi ngờ là như sấm bên hai. Đối với trình lộ giật tài học, hứa minh chi cũng trong lòng hiểu rõ. Liên hắn! Con tưởng cùng ngươi cầm đuốc soi trường đàm. Tưởng cũng biết trình lộ giật nói những lời này thời điểm, sắc mặt là cỡ nào cao cao tại thượng, trình cầm nguyệt nhịn không được liền cười nhạo không thôi. Không phải trình cầm nguyệt cố ý bôi đen trình lộ giật, thật sự là bởi vì trình lộ giật chính là trình thanh viễn phiên bản, tài học chẳng ra gì không nói, không coi ai ra gì sắc mặt lại là học 10 phần 10. Nói trình lộ giật là cái gối theo hoa, cũng hoàn toàn không vì quá. Bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ tìm tới trong nhà. Hứa Minh chi người liền ở dự châu phủ học tiến học lại không phải không có tiếng tâm gì tầm thường học sinh. Mà nếu trình thanh viễn phụ tử đã tìm đi dự châu phủ học, muốn tìm hiểu ra hứa minh chi chỗ ở, cũng không phải việc khó. Vậy làm cho bọn họ tới. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không sợ bị trình thanh viễn cùng trình lộ giật phụ tử tìm tới. Rốt cuộc lấy trình thanh viễn thanh cao, thật đúng là làm không ra cái gì mặt dày mày dạn sự tình. Muốn đem trình thanh viễn tình đi, thực sự lại đơn giản bất quá. Bất quá, tham gia phủ thí lại liên tiếp bất quá trình lộ giật chỉ sợ sẽ là cái phiên thoái. Nàng đến hảo hảo ngấp lại, chờ trình lộ giật tìm tới môn thời điểm, nàng muốn như thế nào ứng đối mới hảo. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cũng thực mau sẽ biết trình ra phụ tử tiến đến dự châu phủ hơn nữa đã tìm tới hứa minh chi sự tình. Hứa ra ra nhưng thật ra chưa nói cái gì, hứa mãi mãi liền không chút nào che giấu nàng không mừng, đi như thế nào chỗ nào đều có thể gặp được bọn họ. Bọn họ lần này lại tới tìm chúng ta láo tứ làm gì? Thảo muốn văn trương. Hẳn là không đơn giản như vậy. Trình cầm nguyệt Bĩ môi Nói nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm kiếm ra tới sự thật, ta cái kia nhà mẹ đẻ đệ đệ từ trước đến nay nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ngoài miệng nói cực kỳ dễ nghe, dưới ngòi bút lại không có gì thật công phu. Luận khởi đọc sách biết chữ, hắn cũng không thiên phú. Nhưng ở ngoài mặt cố làm ra vẻ, hắn so với ai khác đều càng thêm lầy nghề. Nếu hắn tưởng ăn vạ phu quân trợ hắn khảo qua phủ thí, không gái một hai năm căn bản không có khả năng. Gì? Dễ thân gia công không phải cũng là tú tài sao? Hắn từ nhỏ giáo đến đại nhi tử, liền phủ thí đều khảo bất quá sao. hứa mãi mãi đảo không phải nói, phủ thí liền rất đơn giản. Nhưng trình lộ giật xuất thân hảo, lại có cái tú tài thân cha, mưa rầm thấm đất nhiều năm như vậy, như thế nào cũng so với bọn hắn ra lão Tứ cẳng có ưu thế không phải. Cha ta năm đó có thể khảo chung tú tài, cũng bất quá là may mắn cuối cùng một người thi đầu thôi. Vẫn chưa cấp trình thanh viễn lưu thể diện, trình cầm nguyệt đúng sự thật nói, hơn nữa vẫn là thi rất rất nhiều lần mới rất là gian nan khảo chung cuối cùng một người. Nguyên lai like là như thế này. Hứa mãi mãi chính là tầm thường nông gia phụ nhân. Đối với nàng tới nói, có thể trung tú tài chính là vài vị phong cảnh. Khảo nhiêu ít hồi, khảo cái gì thứ tự, thật cũng không phải như vậy quan trọng. Bất quá bị trình cẩm nguyệt như vậy vừa nói, trình thanh viên tài học xa xa không bằng nhà nàng lao tứ, lại cũng là sự thật. Chắc không được trình ra người phía trước liền liên tiếp hướng hứa ra thôn chạy, một cái kính thảo muốn nhà bọn họ lao tứ văn trương. Xem ra, trình thanh viễn sắc thật giáo không hảo trình lộ giật. Đúng rồi lao tứ, ngươi không phải biên soạn cái kia cái gì để sách. Đưa cho trình ra một quyển không phải thành. Đông nhiên nhớ tới hứa Minh Chi tới tiền tiền thu, hứa mãi mãi giúp đỡ ra nổi lên chủ ý. Được không? Gật gật đầu, hứa Minh Chi xác thật cũng là như vậy tính toán. Vậy nói như vậy định rồi. Hứa Minh Chi biên soạn huyện đề thi sách cùng phủ đề thi sách, trình cẩm nguyệt xem qua, sắc thật thực hảo. Lấy hai bộ đề sách đuổi đi trình ra phụ tử Đảo cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp Cùng với trình cầm nguyệt giọng nói rơi xuống đất Trình gia phụ tử sắp tìm tới môn tới chuyện này liền như vậy phiên thiên Không có ở hứa ra nhân tâm trung lưu lại càng nhiều dấu vết Cho nên chờ đến trình thanh viễn cùng trình lộ giật chân chính tới cửa Hứa ra người phản ứng đặc biệt bình tĩnh cùng bình tĩnh Nghiễm nhiên không đem trình gia phụ tử đã đến để ở trong lòng Đi vào hứa ra ở dự châu phủ nhà cửa Trình thanh viễn cùng trình lộ giật sắc mặt đều không phải thực hảo H Bọn họ phụ tử so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước Trình cầm nguyệt gả cho hứa ra thời điểm, bọn họ nhưng đều kiến thức quá hứa ra quấn bách cùng nghèo khó. Ngay cả hứa ra ở hứa ra thôn nhà cũ, bọn họ cũng đều tự mình đi quá, chính mắt thấy quá. Chính là hiện nay tới dự châu phủ, hứa ra đột nhiên liền trụ thượng lớn như vậy nhà cửa. Sao có thể? Nguyên lai tỷ phu ở dự châu phủ trụ tốt như vậy a kia hôm qua ta nói đến trong nhà làm khách, tỷ phu còn cự tuyệt. Cười như không cười nhìn hứa Minh nh Trình lộ giật rất muốn khắc chế không hướng hứa Minh Chi phát hỏa, lại vẫn là khó nén trong giọng nói bất mãn. Xem ra ngươi kia hai bộ đề sách bán đích xác thật không tồi. Trình cầm Nguyệt có vốn riêng bạc sự tình, trình thanh viễn thật đúng là không biết. Cho nên vừa thấy đến hứa ra cảnh ngộ thay đổi, trình thanh viễn lập tức liền nghĩ tới hứa Minh Chi biên soạn huyện đề thi sách cùng phủ đề thi sách. con hành, nhắc tới hắn biên soạn hai bộ đề sách ở dự châu phủ doanh số, hứa Minh Chi không có che lấp, thản nhiên gật đầu Rốt cuộc lấy hắn ở dự châu phủ tên tuổi, chỉ cần trình thanh viễn cùng trình lộ giật tùy tiện tìm hiểu một phen, là có thể biết được tình hình thực tế. nay đây, cũng không có lửa gạt tất yếu. Nghe được khẳng định trả lời, trình thanh viễn tâm tình tức khắc liền chuyển kém. Nguyên bản hắn còn tưởng nói, mặc dù hứa Minh Chi khảo trung nhất đẳng bẩm sinh lại như thế nào, còn không phải nghèo kết hủ lẩu tú tài một cái, nơi nào so được với hắn. Nhưng mà hiện nay bãi ở hắn trước mắt sự thật là, hứa Minh Chi đang ở từng bước hướng lên trên đi Hơn nữa tốc độ rất là tấn mãnh căn bản là ngăn không được. Chờ đến hứa minh chi lần sau khoa cử thuận lợi thông qua thi hương, kia hứa minh chi chính là cử nhân. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể nhìn lên hứa minh chi bóng dáng, lại như thế nào cũng không có khả năng cùng hứa minh chi đánh đồng. Tỷ phu, nếu trong nhà trụ đến hạ, ta đây đã có thể không khách khí. Trinh lộ giật nói liền phải tự hành đi tìm nhà ở chu hạ. Đứng lại, có hứa mãi mãi ở, trinh lộ giật muốn mặt dày mày dạn chu hạ, nhưng không đơn giản như vậy. Người ai á ngươi? Ngươi nói đến lao nương gia trụ, liền tới lao nương gia trụ. Lao nương xứng đáng hầu hạ ngươi ăn uống tiêu tiểu. Cũng không nghĩ tới liền hứa mãi mãi cũng theo tới dự châu phủ, nghe được hứa mãi mãi như thế thô tục ngôn ngữ, trình lộ giật bước chân dừng lại, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không hảo cường tới. Trình thanh viễn sắc mặt cũng thật không đẹp. Ở hắn còn chỉ vì lên làm thực vị hiên thơ hội dẫn đầu người mà đắc trí hết sức, hứa minh chi ở nông thôn cha mẹ thế nhưng đã chuyển đến dự châu phủ trụ vào phủ học phụ cận nhà cửa Nói nữa, nhà ta đại phòng đang ở tới dự châu phủ trên đường, trong nhà căn bản là trụ không dưới nhiều người như vậy. Hoàn toàn không có cấp Trình Thanh Viễn cùng Trình Lộ Giật lưu mặt ngũi, hứa mãi mãi cử tuyệt thái độ rất là cường ảnh, nhìn Trình Lộ Giật ánh mắt thực sự không thế nào hữu hảo. Trình Lộ Giật có thể đem hứa mãi mãi làm sao bây giờ? Hắn một chút khác biện pháp cũng không có, cũng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Viễn. Trình Thanh Viễn tự xưng là người đọc sách, lại là tú tài. Từ trước đến nay là khinh thường cùng hứa mãi, mãi loại này ở nông thôn phụ nhân giao tiếp. Giờ phút này cũng thế. Cũng không thèm nhìn tới hứa mãi, mãi liếc mắt một cái, Trình Thanh Viễn trực tiếp theo dõi Hứa Minh Trì, không khỏi phân trần quả mắng, ngươi là tới Dự Châu phủ tiến học, dịu ra dắt trẻ đều chuyển đến Dự Châu phủ giống bộ răng gì? Đừng tưởng rằng may mắn khảo trung bẩm sinh, ngươi liền có thể an gối vô ưu. Ngươi nếu là vẫn luôn như vậy đắc ý vênh báo, căn bản không có khả năng ở học thức thượng có đinh điểm tiến bộ. Tiểu tế đa tạ nhạc phụ đại nhân gian dạy. Hứa Minh Chi nghiêm túc chắp tay hành lễ, nói tạ. Trình thanh viễn một hơi ngạnh ở cổ họng, hơn nửa ngày cũng không nuốt xuống đi. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, mặc dù hứa Minh Chi mỗi lần lễ nghĩa đều thực chu toàn, nhưng hứa Minh Chi đối hắn vị này nhạc phụ đại nhân căn bản là không có chút nào kính ý. Thì phu, tiểu đệ lần này tới dự châu phủ là cố ý tìm ngươi. Trình thanh viễn không nói lời nào, trình lộ giật lại còn có rất nhiều từng nói đặc biệt là có không thuận lợi lưu tại hứa ra, đối hắn mà nói thật sự rất quan trọng. So với đối thượng ngang ngược thô tục hứa mãi mãi, cùng hứa Minh Chi nói chuyện liền đơn giản nhiều, tiểu đệ trước chút thời gian có bái đọc quá tỷ phu biên soạn phủ đề thi sách, đối mặt trên một ít đề mục rất có ý nghĩ của chính mình, không biết tỷ phu nhưng nguyện cùng tiểu đệ cùng nhau tham thảo tham thảo. Nghe Trình Lộ Giật nói xem qua hắn biên soạn phủ đề thi sách, hứa Minh Chi hơi hơi nhúng mày. Hắn tự nhiên không tin Trình Lộ Giật là mới xem phủ đề thi sách Nói vậy ở phủ thí phía trước, trình lộ giật cũng đã đem đề sách bắt được tay. Như vậy, mặc dù nhìn phủ đề thi sách, trình lộ giật vẫn như cũ không có thể khảo chung đồng sinh. Nếu thật là như thế, hứa minh chi đối trình lộ giật tài học liền có càng khắc sâu nhận chi. Cái này tham thảo liền không cần thiết đi. Nhị để ngươi phủ thử qua sao. Trình cầm nguyệt bỗng nhiên ra tiếng, đánh gây trình lộ giật tinh kế. Bất quá ngay sau đó, trình cầm nguyệt lại tự hành sửa lại khẩu, nhìn một cái ta này hỏi nói cái gì. Lấy nhị đệ tài học, cùng với cha thời khắc đốc xúc, nhị đệ sao có thể khảo bất quá kẻ hèn phụ thí. Nghĩ đến, nhị đệ mà nay đã là đồng sinh đi. Kia nhị đệ nên càng thêm dụng tâm nghiên cứu học vấn, tranh thủ mau chóng thi đậu tú tài, vì chúng ta trình ra quang tông rượu tổ mới là Như thế nào còn đem tâm tư đặt ở tham thảo phủ để thi sách thượng. Chúc mừng nhị đệ khảo chung đồng sinh. Nhạc phụ đại nhân dạy dô có cách, không hổ có đại tài. Hứa Minh Chi lập tức chỉnh trọng chuyện lạ chúc mừng nổi lên trình lộ giật Đồng thời cũng không quên mạnh mẽ thổi phồng trình thanh viễn tài học. Lần này, liền trình lộ giật đều nói không ra lời. Người đọc sách vốn là hảo mặt mũi trình lộ giật càng là thâm chịu trình thanh viễn chân truyền. Giờ phút này đối mặt trình cầm nguyệt cùng hứa minh chi miệng đầy chúc mừng, hán lăng là nói không nên lời chính mình không có thể khảo chung đồng sinh sự thật. Lại sau đó, trình thanh viễn cùng trình lộ giật liền hoàn toàn lâm vào bị động, thậm chí liền cơm chưa cũng chưa ở hứa ra ăn, liền bị khách khách khí, khí thỉnh ra tới đến tận đây Đừng nói trình lộ giật muốn lưu tại hứa ra ý niệm không có thể được đến thực hiện, trình thanh viễn càng là như thế nào cũng trương không mở miệng tắc muốn hứa Minh Chi Văn Trường, chỉ phải lại một lần đôi tay chống chân rời đi. Cha, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy về nhà. Hồi lâu lúc sau, trình lộ giật dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Không trở về nhà còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục đi tìm hứa ra người, nói cho bọn họ ngươi không khảo chung đồng sinh. Như vậy mất mặt sự tình, trình thanh viễn thực sự nói không nên lời. Trình lộ giật cũng nói không nên lời, nhưng hắn chính là thực không cam lòng cứ như vậy chật vật rời đi dự châu phủ, cha, ta không nghĩ về nhà. Vậy ngươi lưu tại dự châu phủ? Trình thanh viễn hử lạnh một tiếng, trong lòng thực sự nén giận không thôi. Đúng vậy, ta liền lưu tại dự châu phủ. Cha, ngươi ở dự châu phủ cho ta thuê một cái tiểu viên tử, liền thuê này phụ cận. Nơi này ly phủ học gần, khẳng định có rất nhiều có tài tiên sinh, ta tưởng mặt khác bái một vị tiên sinh. Trình lộ giật biết rõ. Về nhà căn bản không ai có thể giúp hắn khảo trung phủ thí. Lưu tại Dự Châu phủ, hắn ít nhất còn có nhiều hơn cơ hội. Chẳng sợ không phải Hứa Minh Chi, còn có mặt khác lợi hại hơn tiên sinh. Chỉ cần hắn chịu ra bạc, liền nhất định có thể khảo trúng tuyển đồng sinh. 60, đệ 60 chương. Tứ thẩm. Rốt cuộc ở Dự Châu phủ nhìn đến Trình cầm Nguyệt, đại nha tam tỷ muội lập tức liền chạy tới. Trình cầm Nguyệt cười đem đại nha tam tỷ muội ôm ở trong lòng ngực, các ngươi ba cái rốt cuộc tới, tứ thẩm có thể tưởng tượng các ngươi chúng ta cũng rất muốn tứ thẩm, Tưởng Phúc bảo hòa lục bảo. Ở Trình Cẩm Nguyệt kéo hạ, Đại Nha Tam tỷ muội cũng rất là trực tiếp thẳng thắn các nàng đối Trình Cẩm Nguyệt cùng hai cái đệ đệ tưởng nghiệm. So với đối Trình Cẩm Nguyệt nhiệt Tình, một bên hứa ra ra, hứa mãi mãi cùng hứa Minh Chi liền thực sự bị Đại Nha Tam tỷ muội cấp bỏ qua. Bất quá, ba người đảo cũng sẽ không để ý, cũng không sẽ cùng Đại Nha Tam tỷ muội so đo chính là Lao đại tứ phụ, trên đường con hảo. Thoáng nhìn hứa đại tẩu biểu tình có chút suy yếu, hứa mạn nãi hỏi: Nương, xin lỗi, ta có chút say tàu. Đối với thân thể của mình thực không biết cố gắng điểm này, hứa đại tàu thật sự hổ thẹn. Được rồi, này có cái gì hảo xin lỗi. Lại không phải chính ngươi tưởng say tàu. Nói nữa, ngươi trong bụng còn hoài hoa, không chừng là hài tử say tàu đâu. Hứa mãi mãi nghe Vương Húc nói lên quá, say tàu là rất khó chịu sự tình. Giờ phút này hứa đại tàu hoài bụng to còn một đường sóc nảy tới rồi dự châu phủ, sao có thể sẽ thoải mái. Đại tàu trước nghỉ ngơi. Trình Cẩm Nguyệt cũng thấy được Hứa Đại Tẩu hết sức tái nhợt sắc mặt, vội vàng đi tới đỡ Hứa Đại Tẩu, "Là ta không đúng. Biết rõ Đại Tẩu ngươi hoài hài tử, lại vẫn là đem Đại Tẩu ngươi kế đó dự Châu phủ hỗ trợ." Tứ Lệ muội đây là nói chi vậy? Có thể tới dự Châu phủ, Đại Tẩu miễn bản nhiều kinh hỉ. Có thể giúp được với Tứ Lệ muội, Đại Tẩu càng là thật cao hứng. Đây chính là Đại Tẩu trước kia tưởng đều không có nghĩ tới sự tình. Ở tới dự Châu phủ phía trước, Hứa Đại Tẩu trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Ở biết nàng muốn đi theo hứa đại ca mang theo đại nhà tam tỷ mội tới dự châu phủ sau, đã hồi lâu đối nàng thật là hờ hững nhà mẹ đẻ người bỗng nhiên liền đối nàng đặc biệt nhiệt tình lên. Càng sâu đến còn phá lệ, vì bọn họ chuẩn bị trên đường thức ăn. Hứa đại tẩu tuy rằng không tính là đỉnh thông minh, nhưng nhà mẹ đẻ người thái độ vì sao sẽ trước sau tương phản lớn như vậy, nàng trong lòng cũng là rất rõ ràng. Từ nàng liên tiếp sinh hạ ba cái nữ nhi, nhà mẹ đẻ người liền không còn có con mắt nhìn quá nàng mỗi khi đối nàng đều cực kỳ ghét bỏ. Nhưng là lúc này đây, nàng lần thứ hai có thể ở nhà mẹ để người ngẩng đầu lên. Mà như vậy phong cảnh, đúng là trình cẩm nguyệt cái này tứ đệ muội mang cho nàng. Hứa đại tẩu chút nào không nghi ngờ, chỉ cần trình cẩm nguyệt muốn tìm người hỗ trợ, to như vậy dự châu bên trong phủ nhiều đến là có thể giúp trình cẩm nguyệt người. Nhưng trình cẩm nguyệt cố tình muốn mất công từ hứa ra thôn đưa bọn họ người một nhà kế đó dự châu phủ, tưởng cũng biết đây là trình cẩm nguyệt đối bọn họ đại phòng cố cố ý chiếu cố. Khắc trước không nói, đại tẩu thân thể quan trọng nhất. Trong bụng hài tử có hay không làm ấm ý? Sơ sơ hứa đại tẩu bụng, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Cũng khỏe. Hướng tới Trình Cẩm Nguyệt cười cười, hứa đại tẩu ngượng ngùng đỏ mặt, chính là có điểm đói. Đói là bình thường. Trình Cẩm Nguyệt lập tức quay đầu đi kêu đang ở phòng bếp vội nô thẩm, nô thẩm, đồ ăn đều làm tốt sao? Hồi thiếu phu nhân nói, đều làm tốt, lập tức có thể bưng lên bàn. Nô thẩm vừa nói Một bên liền phân phó ngô tiểu mai ra bên ngoài bưng thức ăn. nay vẫn là hứa đại ca người một nhà đầu thứ nhìn thấy nhà mình cũng có thể có hạ nhân. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm hạ nhân hầu hạ bọn họ, chính là ngô bám một nhà tồn tại thật thật sự sự chương hiển, bọn họ lao hứa ra không giống nhau. Tứ để mua ngươi này không có nghĩ tới là hứa Minh chi mua hạ nhân, hứa đại tẩu phản ứng đầu tiên chính là trình cầm nguyệt mua hạ nhân. Rốt cuộc nhà bọn họ cũng cũng chỉ có trình cầm nguyệt nhất quý giá. Hỏa Lệ Đầu Đảo sẽ không cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt làm như vậy có cái gì không đúng. Nàng chỉ là nghi hoặc, hứa mãi mãi thế, nhưng không có ngăn đón Trình Cẩm Nguyệt. Là Phu Quân đưa bọn họ một nhà bốn người mua trở về. Không phải Trình Cẩm Nguyệt nổi, nàng nhưng không đối. Ở Hứa Đại tàu trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt hình tượng từ trước đến nay là không tồi. Tứ thúc khẳng định là đau lòng ngươi. Bất quá thực đáng tiếc chính là, mặc dù Trình Cẩm Nguyệt như vậy trả lời, cái này nổi vẫn là bị Hứa Đại tàu không chút khách khí cái ở nàng trên người. Vốn dĩ sao, hứa ra liền không có quý giá người, cũng không có khả năng hoa tiền bạc đi mua người trở về hầu hạ. Nghĩ phía trước hứa ra ra cùng hứa mãi mãi là chuẩn bị ở dự châu phủ tiểu trụ một đoạn thời gian, liền hồi hứa ra thôn. Đến lúc đó chỉ có trình cẩm nguyệt một mình lưu tại dự châu phủ chiếu cố phúc bảo hòa lộ bảo, khẳng định luôn cuống tay chân. Cho nên, hứa Minh chi mua người lý do rất là rõ ràng sáng tỏ, hứa đại tẩu lập tức liền đoán được. Bị hứa đại tẩu một câu đổ trở về trình hơi há mổm. Lăng là không có thể tìm được càng thích hợp lý do thoái thác vì chính mình biện giải. Hào đi, so với hứa Minh Chi, nàng sắc thật càng cần nữa có người có thể hỗ trợ. Má ngô bám một nhà tồn tại đối nàng trợ giúp, sắc thật so hứa Minh Chi càng nhiều, cũng càng thêm thật sự. Như thế nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt cũng liền không hề cố sức đi theo hứa đại tẩu cai cọc, chỉ là đỡ hứa đại tẩu đi nhà chính. So với ở hứa gia thôn thức ăn, dự châu phủ thức ăn trình độ rõ ràng đề cao, tuy rằng cũng không phải cỡ nào hoa lệ xa xỉ. Lại cũng có cá có thịt, thái sắc phong phú. Đại tẩu ăn nhiều một chút. Mới bất quá hơn phân nửa tháng không gặp, hứa đại tẩu rõ ràng gầy không ít. Trình cầm nguyệt không cần hỏi cũng biết, hứa đại tẩu này hai mươi mấy thiên ở hứa ra thôn thức ăn thật sự chẳng ra gì. Tứ lệ muội cũng ăn. Nhìn trước mặt này một bản lớn hào đồ ăn, hứa đại tẩu thụ sủng nhược kinh rất nhiều, rõ ràng có chút không biết nên như thế nào xuống tay. Cùng lúc đó, hứa đại tẩu không tránh được cũng nhìn về phía hứa mãi, mãi rốt cuộc gì vãng ở hứa ra thôn thời điểm, chỉ cần trong nhà trên bàn cơm có này đó hảo đồ ăn, đều là hứa mãi mãi làm chủ phân. Ở hứa mãi mãi lên tiếng phía trước, bọn họ ai cũng không chuẩn lộn xộn chiếc đua gấp đồ ăn. Nhìn ra hứa đại tẩu khẩn trương, Trình Cẩm Nguyệt đơn giản không hề có nhiều, trực tiếp động chiếc đua giúp hứa đại tẩu kẹp hảo đồ ăn đặt ở trong chén. Cứ như vậy, hứa đại tẩu liền sẽ không có quắp không dám động chiếc đũa. Kỳ thật hứa đại ca cũng có chút khẩn trương. Bất quá trên bàn ngồi đều là hắn chi thân người nhà lại có hứa mãi mãi cái này cường đại thuốc an thân ở, ở ngắn ngủ yên tĩnh lúc sau, Hứa Đại Ca yên lặng bắt đầu gấp đồ ăn ăn cơm. Cấp Hứa Đại Tẩu kẹp xong đồ ăn, Trình cầm Nguyệt lại cấp Đại Nha Tam tỷ muội từng cái kẹp hảo đồ ăn, từ từ ăn, đều đừng nóng độ, ăn no lại hạ bàn. Đại Nha Tam tỷ muội lập tức liền ngoan ngoãn nói tạ, lộ ra thiên chân gương mặt tươi cười. Hứa Mãi mãi không có ngăn đón Trình Cẩm Nguyệt hành động. Từ đi vào Dự Châu phủ, nàng liền đem trong nhà này quản sự quyền to giao cho Trình Cẩm Nguyệt. Ở nàng xem ra, trình cầm nguyệt chính là dự châu phủ bên này nhà cửa nữ chủ nhân. Mà nàng, đương chính là hứa ra thôn ra. Châu nay cơm, không riêng hứa đại ca cùng hứa đại tẩu ăn thực hảo, đại nhà tam tỷ mội cũng ăn thực no. Không thể không nói, đi vào dự châu phủ đệ nhất bữa cơm, mang cho hứa đại ca một nhà hoàn toàn mới nhận chi. Cơm nước xong, trình cầm nguyệt cũng không dây dưa dây cả, trực tiếp đem tiếp hứa đại ca người một nhà tới dự châu phủ nguyên do thản luôn bẩm báo, là cái dạng này. Ta ở dự châu phủ bên này mua một gian tiệm vải nhưng ta thật sự quản bất quá tới, liền muốn cho đại ca đại tẩu giúp ta xử lý tiệm vải Xử lý tiệm vải Chúng ta nơi nào sẽ? Hứa đại ca tức khắc liền nóng nảy, không dám tin tưởng nói. Làm hứa đại ca trồng trọn, hắn khẳng định không có vấn đề. Nhưng muốn hắn xử lý tiệm vải hứa đại ca liền rất khó khăn. Đúng đúng đúng. Chuyện lớn như vậy, nơi nào có thể giao cho chúng ta? Tứ để mọi người cứ việc đi xử lý tiệm vải Ta lưu tại trong nhà chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo. Hứa đại tẩu cũng là đầy mặt lo lắng, sốt ruột nói. Chúng ta cũng có thể chiếu cố đệ đệ. Đại nha tam tỷ mội phía sau tiếp trước ra tiếng nói. Kỳ thật ta là nghĩ, làm đại ca các ngươi một nhà trụ đến tiệm vải mặt sau trong viện. Bên kia có sáu gian xương phòng, khẳng định chú hạ. Sau đó ta đã thỉnh vài vị tú nương trở về, đại tẩu ngươi mang theo đại nha tam tỷ mội đều cùng nhau học học theo thừa. Nhà ta nếu là khai tiệm vải. Tổng không thể vẫn luôn trông cậy vào bên ngoài mời đến tú nương Nếu không bạn nhất tú nương khi nào nổi lên nhị tâm Chúng ta tiệm vài chiêu bài liền vô dụ Cho nên, đại tẩu ngươi cùng đại nhà tam tỉ mỗi đều đến mau chóng học được theo thùa Hơn nữa muốn học so với kia chút bên ngoài tú nương càng thêm hảo Đến từ đời sau trình cầm nguyệt khẳng định biết không thiếu tân đa dạng Bất luận là kiểu dáng cùng đồ án, nàng đều nói chuyện được Nhưng luận khởi theo thùa công phu, nàng liền kém xa Nguyên chủ nhưng thật ra sẽ theo thùa Bất quá trình cẩm nguyệt thực sự đối cái này tay nghề không thế nào nhiệt tình yêu thương, cũng liền không có biện pháp đem này coi là mưu sinh thủ đoạn, vẫn luôn kiên trì đi xuống. Bởi vì trình cẩm nguyệt cho các nàng nhiệm vụ, hơn nữa là vừa nghe liền biết rất quan trọng nhiệm vụ, hứa đại tẩu nhất thời liền không hề chống đẩy, lập tức gật đầu, học theo thùa khẳng định không thành vấn đề. Đại nhà các nàng tam tỉ mội cũng sẽ hào hào học. ân ơn, chúng ta khẳng định hào hào học. Đại nha tam tỷ mội không hẹn mà cùng liền đáp. Biết tứ thẩm đây là vì các nàng hảo, đại nha tam tỷ muội miễn bàn nhiều tích cực. Các nàng tam tỷ muội ở hứa ra thôn thời điểm, ngày thường cũng sẽ lấy kim chỉ. Chẳng qua trong nhà kim chỉ đều phải hoa tiền bạc, không có dư thừa cho các nàng luyện tập. Nay đây, trừ bỏ đại nha việc may và tốt một chút, tam nha cùng ngũ nha đều vẫn là sơ học giai đoạn. Tứ thẩm tin tưởng các ngươi. Nhẹ nhàng sờ sờ đại nha tam tỷ muội đầu, Trình Cẩm Nguyệt cười nói: "Cần thiết đến thừa nhận, có hứa đại ca một nhà đã đến." Đối trình cẩm nguyệt mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt một cọc hứa đại ca liền không nói lại có thể đi theo hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đi tây Giao trồng trọn còn có thể canh giữ ở tiệm vải tòa chấn chẳng sợ không phải cái mời chào sinh ý hào thủ nhưng hứa đại ca chỉ cần nhìn trầm trằ tiệm vải không có gì bất ngờ xảy ra liền hảo. đến nỗi mà khác trình cẩm nguyệt có đi người môi giới mà khác mua một đôi phụ tử vừa lúc có thể ở tiệm vải đương phòng thu chi cùng điếm tiểu nhị hơn nữa trình cẩ nguyện chính mình mỗi ngày cũng tới tiệm vải thị xác Tuy rằng lưu lại thời gian cũng không trường, lại cũng bảo đảm trong lòng hiểu rõ. Lại nói tiếp, trình cẩm nguyệt cũng không phải làm buôn bán hảo thủ. Nàng nếu dùng chu dịch cùng chu cốc phụ tử, liền sẽ cho cũng đủ tín nhiệm. Chỉ cần chu dịch giao đi lên chướng mục là rõ ràng có thể thấy được, ở trình cẩm nguyệt nơi này là được đến thông. Thiếu phu nhân, chúng ta tiệm vải tân ra cái này kiểu dáng bán không tồi. Gần nhất đã bắt đầu có khách hàng quen lục tục tới cửa. Nhìn đến trình cẩm nguyệt đã đến, chu dịch tươi cười đầy mặt đã đi tới vất vả. Chu Dịch phụ tử bản lĩnh cùng năng lực, Trình Cẩm Nguyệt đều xem ở trong mắt. Chỉ xem tiệm vải dần dần bắt đầu có rõ ràng khởi sắc công trạng liền đủ để chứng minh, đem Chu Dịch phụ tử mua trở về quyết định không có sai. Thiếu phu nhân nói chi vậy? Đây đều là chúng ta phụ tử nên làm. Có thể đụng tới Trình Cẩm Nguyệt như vậy chủ nhân, Chu Dịch là thật sự thực may mắn. Nguyên bản hắn đều sắp đối về sau nhật tử không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, chính là hiện nay hắn cảm thấy, có lẽ còn có thể chờ mong một chút. Ta đại tẩu thực mau liền phải sinh, ta đại ca lại không thể thời thời khắc khắc đi theo nàng. Người giúp ta nhìn trầm trăm điểm, đừng làm cho nàng quá mệt mỏi. Tuy ý lật xem một chút số sách, trình cẩm nguyệt ngược lại hỏi, đại nha tam tỷ mội theo thừa học thế nào? Đều khá tốt. Ba vị tiểu thư đều thực dụng tâm ở học theo thừa, hơn nữa đều không sợ mệt. Chu dịch phụ tử hiện giờ cũng ở tại tiệm vải hậu viện. Nay đoạn thời gian tiếp xúc xuống dưới, hắn cũng là thực thích phá lệ hiểu chuyện đại nha tam tỉ muội Vậy là tốt rồi Xác định hứa đại tổ mẹ con bốn người đều thích hướng thực hảo, Trình Cẩm Nguyệt đi đến một bên, bắt đầu vẽ ra đệ nhị trương tân đa dạng. Mà nay tiệm vải đa dạng đều là xuất từ Trình Cẩm Nguyệt tay. Mà sự thật chứng minh, nàng ý tưởng không có sai. Chỉ cần là cũng đủ đẹp quần áo, liền nhất định sẽ đã chịu hoang nên. Ngay cả nàng hôm nay đi ở trên đường, cũng thấy được vài vị ăn mặc bọn họ tiệm vải quần áo mới nữ tử. Chu dịch tự nhiên sẽ không ngăn Trình Cẩm Nguyệt vẽ bản vẽ. Trước kia lần đầu tiên nhìn đến trình cầm nguyệt họa ra quần áo tân đa dạng thời điểm, Chu Dịch liền biết, cái này chủ nhân chẳng những người hảo, bản lĩnh cũng rất lớn. Có trình cầm nguyệt họa ra tới cái thứ hai tân đa dạng, Chu Dịch hoàn toàn có tin tưởng, hoàn toàn đưa bọn họ hứa nhớ tiệm vải thanh danh đẩy hướng toàn bộ dự châu phủ. Càng sâu đến, còn có thể ra dự châu phủ, thẳng để đế đô hoàn thành. 61, đệ 61 chương. 10 tháng hoài thai, hứa đại tẩu thuận lợi sinh hạ nàng cái thứ tư hài tử Cũng là hứa ra cái thứ ba tôn tử, hứa nguyên bảo. Hứa nguyên bảo tên là tiếp tục sử dụng tứ phòng hai cái đường ca tên lấy Nguyên bản hẳn là dùng làm nhũ danh, nhưng hứa đại ca cùng hứa đại tẩu đều thực thích tên này. Liền hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều không có phản đối. Cuối cùng, hứa nguyên bảo liền biến thành đại danh. Đối hứa nguyên bảo cái này tôn tử, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi không thể nghi ngờ là thích, cũng là cao hứng. Có đứa nhỏ này, đại phòng liền có căn. Bọn họ lao hứa ra cũng không đến mức đem sở hữu hy vọng đều đẻ ở tứ phòng trên người Như vậy gần nhất, chờ phúc bảo hòa lộc bảo lại lớn một chút, liền quá mệt mỏi Không thể phủ nhận, so với hứa nguyên bảo, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều càng đau phúc bảo hòa lộc bảo Tuy rằng này hai đứa nhỏ không phải đại phòng sở ra, lại là đưa bọn họ từ hoàn toàn trong bóng đêm cấp lôi ra tới ánh dạng đông Cũng là hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tâm linh ký thác Bất quá, có tôn tử chính là chuyện tốt, là hỷ Phúc Bảo Hoa Lộc bảo phía trước sinh ra thời điểm đều không có bãi rượu mở tiệc, nhưng đến phiên Muyên Bảo, Hứa Mãi mãi bàn tay vung lên, muốn uống rượu mừng. "Nương, nhà ta ở Dự Châu phủ cũng không quá nhiều thân cận người, liền không cần hoa cái này tiền bạc đi." "Có nhi tử?" Hứa Đại Tẩu nháy mắt liền có tinh thần đầu, mặc dù là ở cữ trong lúc, cả người cũng phá lệ phấn khởi. Cũng không thỉnh người ngoài, liền chúng ta người trong nhà ngồi xuống hảo hảo ăn một đốn. "Các ngươi một nhà sáu khẩu, tứ phòng tứ khẩu, chúng ta hai vợ chồng già" Nô bám một nhà bốn người, chu dịch phụ tử hai người. Như vậy tùy tiện tính lên, chúng ta cũng có mười vài khẩu người. Hơn nữa tiệm vải tú nương, như thế nào cũng có thể thấu hai mươi mấy người, hai đại bản tiệc rượu. Hớ mãi mãi lại là thực kiên trì muốn bãi này đốn rượu mừng. Trước kia sinh phúc bảo hòa lộc bảo thời điểm, trong nhà không điều kiện này, cũng chỉ có thể toàn bộ tình đi. Nhưng làm mà nay trong nhà tình cảnh hảo, cũng có tới tiền bạc tiền thu, như thế nào liền không thể mang lên một đốn rượu mừng. Không Giang Nguyên Bảo muốn bãi rượu mừng, chờ Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tròn một tuổi, Hứa mãi Mãi còn tính toán hồi hứa ra thôn đại bãi buổi tiệc, mời toàn thôn người đều tới trong nhà hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Đợi cho lúc ấy, mới là chân chính đại trường hợp. Hứa mãi Mãi không nói, Hứa Đại Tẩu thật đúng là không kế hoạch bọn họ ở Dự Châu phủ đã nhận thức nhiều người như vậy. Cứ việc Ngô Bá một nhà cùng Chu Dịch phụ tử đều là tứ phòng mua trở về hạ nhân, nhưng nếu Hứa mãi Mãi đưa bọn họ tính ở nội, Hứa Đại Tẩu tự nhiên không dám có bất luận cái gì dị nghị. Cho nên bị hứa mãi mãi như vậy vừa nói, hứa đại tẩu gật gật đầu, liền không lại cự tuyệt. Nói đến cùng, nàng cũng là cực kỳ muốn đem chính mình có nhi tử đại hỷ sự nói cho cấp mọi người biết đến. Gả tới hứa ra nhiều năm như vậy, nàng eo liền chưa từng có chân chính rất lên quá. Nhưng là từ nay về sau, nàng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Nghe nói hứa mãi mãi phải cho nguyên bảo bãi rượu mừng, trình cẩm nguyệt gật gật đầu, vẫn chưa phản đối, có thể à. Vậy ở nhà chúng ta bãi đi. nhà ta sơn đại Bãi khai, ta vốn gì cũng là như thế này tưởng. Bất quá lao đại tức phủ ở tiệm vải hậu viện nhà ở ở cữ, nàng tưởng liền ở tiệm vải hậu viện bãi rượu mừng. Bên kia địa phương cũng đại, ngồi khai. Khó được có hứa đại tẩu chủ động để yêu cầu thời điểm, cũng không phải cái gì không thể thực hiện đại sự, hứa mãi mãi tạm thời liền đáp ứng rồi xuống dưới. Như vậy, kia cũng hảo. Cấp nguyên bảo bãi rượu mừng, đại tẩu lại không thể tới tham dự, xác thật rất tiếc đối. Trình cầm nguyệt cũng không nghĩ nhiều Lập tức liền ứng. Đến tận đây, các nguyên bảo bãi rượu mừng sự tỉnh cứ như vậy xác định xuống dưới. Bất quá nguyên bảo rượu mừng ngày đó, bởi vì phủ học đều không phải là nghỉ tắm gội ngày, hứa minh chi không có thể tiến đến. Không có việc gì, cơm chưa đổi không trở lại, cơm chiều đổi kịp liền hảo. Đều là người trong nhà, không chú ý nhiều như vậy. Hứa mãi mãi giải quyết dứt khoát, đem hứa minh chi đuổi ra môn đi phủ học. Theo sau, trình cầm nguyện cùng hứa mãi mãi một người một cái hài tử, ôm phúc bảo h Mang theo ngô bán một nhà đi tiệm vải tiệm vải hôm nay vẫn chưa tạm dừng buôn bán mới đầu trình cẩm nguyệt có như vậy đề nghị quá lại tao ngộ hứa mãi mãi kiên quyết phản đối hứa mãi mãi tuy rằng phải cho Nguyên bảo bãi rượu mừng lại cũng không nghĩ tới muốn cho tiệm vải đóng cửa không làm buôn bán không làm buôn bán nơi nào tới tiền bạc lao tứ tức phụ hoa như vậy nhiều bạc mới mua này gian tiệm vải cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đóng cửa dù sao rượu mừng là bãi ở hậu viện lại không ảnh hưởng phía trước làm buôn bán Này đây, Hứa mãi mãi lên tiếng, tiệm vải cứ theo lẽ thường mở cửa buôn bán, không chuẩn đóng cửa. Đại Tẩu, chúc mừng chúc mừng. Đi vào Hứa Đại tàu nhà ở, Trình Cẩm Nguyệt cười nói hỉ. Tứ lệ muội tới, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đâu? Như thế nào không có tới? Hứa Đại Tẩu đang ngồi ở trên giường Nguy Nguyên Bảo, vừa nhắc đầu thấy chỉ có Trình Cẩm Nguyệt tiến vào, nhất thời hỏi: "Đều tới, ở bên ngoài đâu?" Đại nha tam tỷ muội ở bồi bọn họ chơi, chỉ chỉ bên ngoài, Trình Cẩm trả lời. Bởi vì hứa đại tẩu đang ở ở cữ, hứa mãi mãi không chuẩn trình cầm nguyệt đem phúc bảo hòa lộc bảo ôm vào đi. Trình cầm nguyệt từ trước đến nay không hiểu đến này đó quý củ, hứa mãi mãi nói như thế nào, nàng cũng liền như thế nào làm. Đại nhà các nàng không học theo thùa. Hứa đại tẩu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ngữ khí mang lên vài phần chất vấn. Bất quá là một ngày mà thôi, đại tẩu không cần quá để ở trong lòng. Đại nhà các nàng ngày thường đã học thực dụng tâm, giả lấy thời gian khẳng định có thể thành châu áo Nghe ra hứa đại tẩu không cao hứng, Trình Cẩm Nguyệt cười cười, rốt cuộc là hài tử, không cần đối với các nàng quá mức trách móc nặng nghề. Không học theo thùa cũng không gặp các nàng vào nhà tới chiếu cấu nguyên bảo làm cho Trình Cẩm Nguyệt mặt, hứa đại tẩu không hào tức giận, cũng chỉ là nói thầm nói. Trình Cẩm Nguyệt vốn dĩ chính là trực giác thực nhạy bén người. Hứa đại tẩu lại không thế nào sẽ che giấu cảm xúc, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên lập tức liền đã nhận ra hứa đại tẩu không mừng. Vừa mới nàng còn nghĩ hứa đại tẩu là đối đại nha tam tỷ mội học theo thừa chuyện này quá mức coi trọng, mới có thể nghiêm khắc yêu cầu đại nha tam tỷ mội không chuẩn lười biếng. Chính là giờ phút này vừa nghe hứa đại tẩu nhỏ giọng nói thầm, trình cầm nguyệt khẽ như mày, thật sâu nhìn thoáng qua hứa đại tẩu. Đúng rồi tứ đệ muội tứ đệ hôm nay cùng phủ học xin nghỉ sao? Bỏ qua một bên đại nha tam tỷ mội sự tình trước không nói, hứa đại tẩu ngược lại hỏi hứa minh chi. Xin nghỉ. Trình Cẩm Nguyệt tầm mắt không chút nào lảng tránh rừng ở Hứa Đại Tẩu trên mặt. "Đúng vậy, hôm nay chính là nhà ta nguyên bảo bãi rượu mừng nhật tử. Tứ đệ lại là nguyên bảo duy nhất đang ở Dự Châu phủ thân thúc thúc, đương nhiên muốn tiến đến cùng nhau uống ly rượu mừng mới là." Hứa Đại Tẩu nữ khí cũng không cường ngạnh, lại cũng không thiếu đúng lý hợp tình ý vị. "Nương không làm phu quân hướng phủ học sinh nghỉ." Trong lòng phòng đoán được đến chứng thực, Trình cầm nguyện không khỏi có chút thất vọng. Không hề cùng Hứa Đại Tẩu nhiều lời, Trình Cẩm Nguyệt đứng dậy. Đại Tẩu trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Tứ đại muội có thể giúp ta đoan chén nước tiến vào sao? Ta có chút khát nước. Kịp thời gọi lại Trình cầm Nguyệt, Hứa Đại tàu nói: "Hảo." Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, đi ra ngoài. Nhìn Trình Cẩm Nguyệt đi ra môn, Hứa Đại tàu cong cong khỏe miệng, tâm tình thật là sung sướng nhẹ giọng hừ nổi lên cười nhỏ. Ra Hứa Đại tàu nhà ở, Trình Cẩm Nguyệt nhấc chân hướng phòng bếp đi đến. Lao tư tứ tức phụ, ngươi đi phòng bếp làm gì?" Phẩm mãi Mai kinh ngạc nhìn lại đây. Đại tẩu muốn uống thủy, ta cho nàng đưa chén nước vào nhà. Trình Cẩm Nguyệt trả lời: "Ta đi ta đi." Đại Nha bay nhanh theo tiếng chạy tiến phòng bếp, thực mau liền bưng một chén nước đường đưa đi hứa đại tẩu nhà ở. "Như thế nào là ngươi đưa vào tới? Ngươi tứ thẩm đâu?" Nhìn đến Đại Nha đưa nước tiến vào, hứa đại tẩu rõ ràng có chút không cao hứng. Tứ thẩm ở trong sân, vẫn chưa ý thức được hứa đại tẩu cảm xúc không tốt, Đại Nha ăn ngay nói thật nói: "Hừ." Nàng ở cữ thời điểm, ta lại như thế nào hầu hạ nàng. Hiện nay đến phiên ta ở cữ, chính là một chén nước nàng cũng không cho ta đoan. Đại nha là chính mình thân quê nữ, hứa đại tẩu tự nhiên sẽ không nghẹn bất mãn không hề răng, lập tức liền nói xuất khẩu. Là ta nội dung chính. Nghe ra hứa đại tẩu đối trình cầm nguyện bất mãn, đại nha vội vàng giải thích nói. Được rồi được rồi, nàng là cái gì đại tiểu thư diễn xuất, ta còn có thể không hiểu được. Căn bản nghe không vào đại nha giải thích, hứa đại tẩu sắc mặt rất là khó coi Còn có ngươi tứ thúc, còn không phải là hướng phủ học sinh nghỉ một ngày, như thế nào liền không được. Nay cái chính là ngươi đệ đệ rượu mừng, tứ phòng thật là quá không đem chúng ta đại phòng để vào mắt. Nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy tứ thúc tứ thẩm? Bọn họ đều là người rất tốt, hơn nữa từ trước đến nay thực chiếu cố chúng ta đại phòng. Không phải ngươi dạy chúng ta tam tỉ muội phải hảo hảo hiếu thuận tứ thúc tứ thẩm, so thân cha mẹ còn thân sao. Đại nha tính tình thật thành có chuyện nói chuyện, giáp mặt như vậy nói. Hứa đại nhà ngươi là cái ngu xuẩn sao. Chính mình lại không phải không có thân cha mẹ ruột, ngươi một hai phải mắt trông mong thấu đi lên lấy lòng nhà người khác cha mẹ. Cha mẹ ngươi còn chưa có chết đâu. Hứa đại tẩu một cái không nhịn xuống, giọng liền lớn lên. Là chính ngươi nói đại nha cũng không am hiểu một mép công phu. Hiện nay nàng cũng không phải cố ý cùng hứa đại tẩu đối nghịch, chỉ là muốn nhắc nhở hứa đại tẩu nhớ rõ lúc trước chính mình nói qua nói. Ta nói cái gì ta? Ta nói những lời này đó thời điểm, ngươi có thân đệ đệ sao? Ta khi đó không phải cũng là vì các ngươi tam tỉ mội hảo, nghĩ các ngươi tam tỉ mội lớn lên gả chồng về sau không có rửa vào nhưng làm sao bây giờ. Ta một lòng một dạo vì các ngươi tam tỉ mội suy nghĩ, lúc này mới vì các ngươi tìm tần đường ra, giao các ngươi đi lấy lòng tứ phòng. Ai ngờ đến mà nay các ngươi chính mình đều có chính mình thân đệ đệ, còn phân không rõ ràng lắm tốt xấu, không biết thân sơ. Thật đem người khác cha mẹ đương các ngươi chính mình cha mẹ. Xuân không ngu. Hứa đại tẩu cũng không thế nào sẽ mắng chửi người. Gào tới gào đi chính là như vậy vài câu. Đại Nha bị giống đốc. Đầy mặt không tin nhìn hứa Đại Tẩu, hoàn toàn không thể tin được hứa Đại Tẩu cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Đại Nha, về sau ngươi, Tam Nha, Ngũ Nha đều cấp nương nhớ kỹ, tứ phòng kia hai cái không phải các ngươi thân đệ đệ. Các ngươi có chính mình thân đệ đệ, muốn thời khắc phân rõ ai mới là các ngươi thân đệ đệ, các ngươi trong lòng càng coi trọng cần thiết đến là ai. Bị Đại Nha phản ứng tức giận đến không được, hứa Đại Tẩu tăng thêm ngữ khí mắng Lúc này đây, Đại Nha nghe hiểu hứa đại tẩu ý tứ trong lời nói, chân chân chính chính nghe hiểu. Cũng đúng là bởi vì nghe hiểu, Đại Nha đột nhiên xoay người chạy ra hứa đại tẩu nhà ở, chút nào không màng hứa đại tẩu ở sau lưng kêu to. "Đại Nha, làm sao vậy?" Thấy Đại Nha hồng mắt chạy ra, Trình Cẩm Nguyệt quan tâm hỏi. Đại Nha trực tiếp ngã vào Trình Cẩm Nguyệt trong lòng ngực, không nói một lời ôm lấy Trình Cẩm Nguyệt eo, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. "Không có việc gì, không có việc gì." Đại Nha không sợ a. Có tứ thẩm ở đâu? Đại khái đoán được Đại Nha thương tâm lý do, Trình Cẩm Nguyệt ôn thanh trấn an nói: "Có sự nói sự, khóc cái gì khóc? Làm sợ lao nương phúc bảo hòa lục bảo." Hứa mãi mãi cũng không phải là ôn nhu dễ thân trường lối, tức khắc liền lớn tiếng quát lớn nói: "Cùng lúc đó, Hứa mãi mãi đối còn ở trong phòng Hứa Đại Tẩu liền rất có chút bất mãn. Không chút nào khoa trương nói, "Đại Nha là trong nhà thành thật nhất ngoan ngoãn hài tử." Nàng vui mừng bưng một chén nước cấp Hứa Đại Tẩu đưa vào phòng, lại khóc lóc chạy ra tới có thể vì chuyện gì. Căn bản không cần tưởng hứa mãi mãi liền biết, đây là hứa đại tẩu nháo ra tới chuyện xấu. Đại tỷ Vừa thấy đại nha khóc thương tâm, tam nha cùng ngũ nha cũng đều sợ hãi, vội vàng chạy tới bắt được đại nha quần áo. Nương, ta trước mang đại nha qua đi tẩy cái mặt. Trinh cầm nguyệt nói liền vô vô đại nha bà vai, một bên mang theo đại nha hướng giếng nước bên đi, một bên khơi dậy đại nha, đại nha chính là nhà chúng ta đại cô nương, lại khóc đi xuống liền khó coi Lại còn có có hai cái mội mội ở một bên nhìn, ngượng ngùng mặt Nga. Bởi vì trình cẩm nguyệt chân an, đại nha không những không có dừng lại nước mắt, ngược lại khóc càng thêm lợi hại. Tứ thẩm như vậy hảo, như vậy ô nhu nàng nương sao lại có thể như vậy nói đi. Còn có phúc bảo hòa lộc bảo, nàng cũng là thiệt tình thích này hai cái đệ đệ, không muốn theo chân bọn họ tách ra. Nàng nương phía trước không phải cái dạng này. Cố tình, đó là nàng nương, nàng lại không thể đem nàng nương nói báo cho tứ thẩm biết. Như thế nghĩ. Đại Nha liền càng thêm ái náy. Tân Thư Lễ vốn tưởng rằng hắn sống không quá 19, lại chưa từng tưởng sung hỉ tiểu nương tử lý như ý thành hắn đời này lớn nhất như ý. 62. Đệ 62 Trương Mang theo Đại Nha rửa mặt xong, Trình Cầm Nguyệt vẫn chưa truy vấn Đại Nha vì cái gì khóc, lại bị như thế nào hủy khuất. Chỉ là đem Đại Nha tam tỷ mội đưa lên tiệm vải gắt mái, hỏi, hôm nay cấp nguyên bảo đệ đệ bãi rượu mừng, các người ba cái đương tỷ tỷ có hay không cấp nguyên bảo đệ đệ chuẩn bị lễ l Đại nhà tam tỉ mội đồng thời ngượng ngùng lắc lắc đầu, thành thành thật thật trả lời, chúng ta không biết đưa cái gì. Các ngươi tam tỉ mội không phải đang ở học theo thừa. Có thể cùng nhau hợp tác, cấp nguyên bảo đệ đệ theo cái túi tiền A. Chỉ chỉ một bên theo rổ, trình cẩm nguyệt cười đề nghị nói. Đại nha tam tỉ mội cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau, dùng sức gật gật đầu, ân. Vậy các ngươi chính mình lưu lại nơi này theo túi tiền, ta trước đi xuống chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo. Giàn dò xong đại nha tam tỷ muội Trình Cẩm Nguyệt hạ gắt mái. Tam nha là cái khôn khéo nha đầu. Nhẹ bước chạy đến thang lầu bên, vẫn luôn nhìn theo Trình Cẩm Nguyệt đi hậu viện, nàng lúc này mới quay đầu chạy đến Đại nha bên người, xui mắt hỏi, "Đại tỷ, nương má ngươi." Ân. Không dám cùng Trình Cẩm Nguyệt nói sự thật, Đại nha lại sẽ không gạt Tam nha cùng ngũ nha, nương làm chúng ta về sau không thuần thân cận tứ thẩm cùng phú bảo, lục bảo. Dựa vào cái gì nha? Tam nha nhưng không Đại nha như vậy tốt tính tình, lập tức liền gào lên. Thích tứ thẩm, thích phúc bảo hòa lộc bảo. Ngũ nha ngữ khí kiên định gật đầu nói. Ta cũng thích tứ thẩm cùng phúc bảo, lộc bảo. Chính là nương nói, về sau chúng ta có chính mình thân đệ đệ, liền không thể lại cùng phúc bảo hòa lộc bảo hảo. Đại nha cảm xúc rất suy suốt nói. Đó là nàng tưởng. Dù sao ta mặc kệ, ta không đáp ứng. Tam nha biểu môi, đôi tay xoa, eo, rất có khí thế nói. Không đáp ứng. Đừng nhìn ngũ nha tuổi con nhỏ, nàng lại rất có chính mình chủ kiến. Lập tức liền phụ họa Tam Nha nói. Ta cũng không muốn nghe nương. So với Tam Nha cùng ngũ nha, đại nha khí thế có chút nhược, nhưng nàng rốt cuộc là chúng ta mẹ ruột, nếu là chúng ta đều không nghe nàng, nàng sẽ thương thâm. Thôi đi. Cũng liền đại tỷ ngươi dễ khi dễ, nói cái gì đều nghe. Tam Nha xua xua tay, lập trường rất là kiên định, ta cũng chưa nói không nhận nàng cái này mẹ ruột. Dễ thân nương nói chuyện cũng có đối có sai a Đại tỷ nếu là không tin. Chúng ta chỉ lo đem vừa mới nói những lời này đó nói cho cha nghe qua. Xem cha sinh không sinh nương khí. Không thể không nói, đồng dạng đều là trường kỳ ở hướng mãi mãi thủ hạ kiếm ăn, đại nha tam tỉ mội lại dưỡng thành hoàn toàn không giống nhau tính tình Đại nha tùy hứa đại tẩu dĩ vãng làm người xử sự, phá lệ mềm yếu dễ khi dễ. Tam nha còn lại là mặt ngoài nhìn ngoan ngoan nghe lời, trong xương cốt đặc biệt chính trực bướng bình, nghiễm nhiên chính là cái khó giải quyết tiểu nan đề. Đến nỗi ng� Nhìn xem đại nha lại nhìn xem tam nha, trực tiếp đứng ở tam nha phía sau. Khác đạo lý lớn, ngũ nha không hiểu. Nàng liên biết, nàng thích tứ thẩm. Tứ thẩm sẽ cho nàng đường khối ăn, còn cho nàng mua xinh đẹp dây bột tóc. Tứ thẩm sẽ che chở nàng không chịu nhị nha cùng tứ nha khi dễ. Tứ thẩm còn đem nàng kế đó dự châu phủ, làm nàng ở tại sạch sẽ rộng thoáng đại trong phòng, cho nàng ăn thịt, còn giáo nàng học theo thừa. Tứ thẩm đối nàng, so nàng nương còn muốn càng thêm hảo. Đại nha mềm Như thế rõ ràng một đôi nhị thế cục hạ, nàng ngữ khí lập tức liền yếu đi xuống dưới, thật sự muốn đi tìm cha nói. Đương nhiên muốn. Nhà chúng ta trước kia là mãi mãi đưa ra, hiện tại là cha làm chủ. Đại tỷ ngươi nếu là không nghĩ đi theo cha nói, chúng ta tìm mãi mãi cũng giống nhau. Chắc chắn hứa mãi mãi khẳng định sẽ hướng về tứ thẩm, tam nha không khách khí đề nghị nói. Không được không được. Không thể cùng mãi mãi nói. Mãi mãi sẽ tức giận. Đến lúc đó nương liền toàn bộ trong nhà sở hữu trưởng bối bên trong Đại Nha sợ nhất chính là hứa mãi mãi. Tưởng tượng đến hứa mãi mãi khả năng sẽ đánh hứa đại tẩu, đại Nha sợ tới mức liên tục lắp đầu. Nguyên lai đại tỷ cũng biết nương nói đều không đúng rồi. Kia đại tỷ ngươi còn hướng về nương. Tam Nha hử nhẹ một tiếng, đối đại Nha cũng rất không vừa lòng. Ta đại Nha sắc mặt trắng bạch, rốt cuộc vẫn là trầm mặt xuống dưới. Nguyên bảo túi tiền, đại tỷ một người thê Nhìn đến đại Nha như vậy bộ ráng, Tam Nha nơi nào còn có thể không biết là chuyện như thế nào tức giận dầm chân một cái Tam nha lập tức lôi kéo ngũ nha đi đến một bên ngồi xuống, hạ quyết tâm không hỗ trợ, liền chờ đại nha một người theo túi tiền. Đại nha cắn cắn môi cánh, hồng vánh mắt cầm lấy kim chỉ, tiên lặng theo lên. Bên kia, nhìn đến trình cầm nguyệt đi mà quay lại, hứa mãi mãi nâng nâng mì mắt, không có việc gì. Không có việc gì. Hướng tới hứa mãi mãi cười cười, trình cầm nguyệt lắc lắc đầu. Liên ngươi hái đem sự ống ở trên người. Đại phòng ba cái nha đầu sự tỉnh quan ngươi chuyện gì. Tiểu tâm ngươi quản được nhiều Kết quả là ngược lại là không đến đinh điểm chỗ tốt. Hứa đại tẩu gả tới hứa ra nhiều năm như vậy, hứa mãi mãi còn có thể đối nàng không hiểu biết. Dĩ vãng ở hứa ra thôn thời điểm, hứa đại tẩu nhưng cho tới bây giờ không có mắng quá lớn nhà tam tỉ mội. Mà nay vừa mới sinh Nguyên Bảo, đại nhà lập tức đã bị mắng thẳng rớt nước mắt. Chỉ sợ ngày sau, còn có nháo. Nghĩ đến đây, hứa mãi mãi lạnh mặt nhìn về phía hứa đại tẩu nhà ở, có chút người mặt ngoài nhìn là cái tốt, kỳ thật chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang Thật muốn tới rồi lúc ấy, lao tứ tức phụ ngươi nhưng không cho mềm lòng, chỉ lo đều chạy về hứa ra thôn đi. Nương, còn chưa tới kia một bước. Hứa mãi mãi ý tứ trong lời nói, trình cẩm nguyệt nghe hiểu. Không có vì hứa đại tẩu biện giải, trình cẩm nguyệt nhật nhạt cười cười. Chịu quá cẩm lý chúc phúc người, trước nay đều không cho phép vong ân phụ nghĩa. Nếu như thực sự có như vậy một ngày, hứa đại tẩu biến thành hứa mãi mãi trong miệng bạch nhãn lang, không cần trình cẩm nguyệt động thủ, hứa đại tẩu cũng sẽ tự thực hậu quả xấu. Dù sao chính ngươi trong lòng có điểm số, đừng luôn ngây ngốc bị người đường coi tiền như rác. Hứa mãi mãi cũng không trông cậy vào trình cẩm nguyệt có thể đem hứa đại tẩu thế nào. Dù sao có nàng ở, không sợ hứa đại tẩu dám khởi chuyện xấu. Sở dĩ sẽ cùng trình cẩm nguyệt nói nhiều như vậy, hứa mãi mãi chính là muốn trước tiên cùng trình cẩm nguyệt thông cái khí. Đỡ phải ngày sau hứa đại tẩu thay đổi sắc mặt, trình cẩm nguyệt khẳng định sẽ thương tâm. Thay đổi khác con dâu, hứa mãi mãi mới mặc kệ này thương không thương tâm Nhưng nếu là lao tư tức phụ, đừng nhìn hứa mãi mãi ngoài miệng đặc biệt ghét bỏ, lại cũng là phát ra từ nội tâm che chở. Ân, ta đều nghe nương. Ở hứa mãi mãi trước mặt, trình cầm nguyệt trước nay đều rất nghe lời. Giờ phút này, cũng không ngoại lệ. Hứa Nguyên bảo rượu mừng, tuy rằng tham dự người cũng không nhiều, nhưng hai đại đẩy bàn đồ ăn đặc biệt phong phú, nhìn thật là thể diện, đại gia ăn đều thực tận hứng. Trong lúc nô thẩm có hỗ trợ cấp hứa đại tẩu đưa đi đồ ăn, ra tới thời điểm thần sắc có chút không đúng nhưng cũng chỉ là nháy mắt sự tình, vẫn chưa đem cảm xúc vẫn luôn treo ở trên mặt. Ngược lại là hứa nãi nãi trong lúc vô tình thoáng nhìn một màn này, nhìn về phía hứa đại tẩu nơi nhà ở ánh mắt liền càng thêm lạnh băng. Ăn xong cơm trưa, hứa nãi nãi không có ở tiệm vải bên này lưu lại, trực tiếp mang theo phúc bảo hòa lộc bảo ra cửa đi dạo phố đi. Trình cầm nguyệt tự nhiên cũng theo đi lên. Cùng nhau rời đi, còn có ngô thẩm cùng ngô tiểu mai. Nguyên bảo nương, đây là nương cấp nhà ta Nguyên Bảo đem hươn mãi mã tùy tay đưa cho hắn tiểu bạc khóa mang ở nguyên bảo trên cổ, Hứa đại ca tâm tình miễn bàn cao hứng cỡ nào. Như vậy tiểu, ghét bỏ nhìn nguyên bảo trên cổ bạc khóa, Hứa đại tẩu sắc mặt trong phút chốc liền trầm xuống dưới, Phúc bảo hoa lộc bảo trên cổ đại bạc khóa nhưng có chúng ta nguyên bảo cái này tiểu bạc khóa vài cái đại. Người nói gì vậy? Phúc bảo hoa lộc bảo trên cổ đại bạc khóa khẳng định là tứ đệ muội cấp mua. Chúng ta nguyên bảo cái này là mua. Có thể giống nhau sao? Hứa đại ca nhưng không hứa đại tẩu như vậy nhiều tiểu tâm tư, tức khác liền trả lời. Như thế nào liền không giống nhau? Ta cũng không tin nương có thể cho chúng ta nguyên bảo mua bạc khóa lại không bỏ được cấp phúc bảo hòa lộc bảo mua. Chiếu ta xem, phúc bảo hòa lộc bảo trên cổ đại bạc khóa xác định vững chắc cũng là nương cấp mua. Đều là hứa ra tôn tử, nương không khỏi cũng quá bất công. Chúng ta vẫn là đại phòng đâu. Không có nhi tử phía trước, hứa đại tẩu có thể cái gì đều không so đo. Nhưng là có nhi tử, vậy không giống nhau Hứa đại ca tính tình không cần thiết nhiều lời, khẳng định tranh bất quá tứ phòng, cũng không dám cùng hứa mãi mãi để ý kiến. Nếu là nàng cái này mẹ ruột lại không nỗ lực giúp Nguyên Bảo tranh thủ, về sau nàng Nguyên Bảo còn không chừng muốn ăn bao lớn mệt. người người này như thế nào như vậy không lương tâm. Ngươi đã quên ngươi là như thế nào tới dự châu phủ. Ngươi mà nay ngày lành, nhưng đều là tứ đệ mội cấp. Ngươi cư nhiên lấy Nguyên Bảo cùng Phúc Bảo, lộc bảo so. Này có cái gì có thể so. Không đều là nhà ta tôn tử. Ai bạc khóa đại điểm, ai bạc khóa điểm nhỏ, thế nào cũng phải như vậy tính toán chi ly. Ấn ngươi nói như vậy, ngươi hiện tại trụ vẫn là tứ đệ mội mua nhà cửa, tứ đệ mội có phải hay không cũng đến cùng chúng ta so đo so đo. Hứa đại ca tài ăn nói khó được có tốt như vậy, tức khắc liền phát hỏa. Đó là nàng tự nguyện tiếp chúng ta tới. Nói nữa, chúng ta tới lại không phải làm ăn cơm không làm việc, chúng ta không cũng một nhà già trẻ đều ở vất vả ra sức vì nàng kiếm bạc. Hứa đại tẩu bữu môi. Căn bản không ủng hộ hứa đại ca nói, nếu không phải nàng gả tới hứa ra mấy năm nay, ta cái này đại tẩu vẫn luôn chịu thương chịu khó hầu hạ nàng, liền chính mình ba cái nữ nhi đều đưa đi cho nàng đường nhà đầu sai xử, nàng có thể tiếp chúng ta một nhà lại đây dự châu phủ. Hứa ra nhưng không đơn thuần chỉ là chỉ có chúng ta đại phòng, nàng như thế nào liền không tiếp nhị phòng, không tiếp tam phòng. Nàng chính là khi dễ chúng ta đại phòng người đều thành thật, chịu ngoan ngoan nghe nàng lời nói, chịu nàng sai xử. Người hứa đại ca như thế nào cũng không nghĩ tới, nhất quán khoan dung rộng lượng lại đặc biệt thiện giải nhân ý hứa đại tẩu, cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới. Vốn là không am hiểu cái nhau hắn, lăng là bị trọc tức nổi trận lôi đình, sắc mặt xanh mét. Ta cái gì ta? Trước kia là ta không nhi tử, ta không thể không thành thành thật thật bị nàng khi dễ. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Ta chính mình cũng coi nhi tử, ta dựa vào cái gì còn muốn mắt trông mong đi hầu hạ nàng. Hứa đại tẩu nói liền tự tin 10 phần nâng lên cằm. Đảo qua ngày xưa bất tức cùng hắn bọn, đặc biệt khí phách hăng hái. Ngươi thật là điên rồi. Thật sự nói không thắng hứa đại tẩu, hứa đại ca quăng ngã môn mà ra. Hắn muốn đi tìm mẹ hắn, làm hắn nương tới hảo hảo nói nói hứa đại tẩu. Nương, cửa hàng này bánh đậu xanh ăn rất ngon, ngài nếm thử. Tương tài mới vừa mua trở về bánh đậu xanh đôi tay phủng đến hứa mãi mãi trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt cười nói: "Đương nương cùng ngươi dường như tham ăn. Ngươi đều đương nương người, như thế nào so Hải Tử còn ăn ngon?" Tức giận trắng liếc mắt một cái trình cầm nguyệt, hứa nại nại giao hấn. Này không phải sắc thật ăn ngon sao. Nương, chúng ta khó được ra cửa một chuyến, ngài liền nếm thử hương vị bái. Ta còn nghĩ trễ chút mang về nhà cấp cha cùng phu quân cũng nếm thử. Trình cầm nguyệt một bên nói một bên liền cầm một khối bánh đậu xanh đưa đến hứa nại nại trước mặt, không cần nương động thủ, ta huy ngài ăn. Luận khởi thức ăn, trình cầm nguyệt từ trước đến nay rất có hứng thú. So kiếm bạc, còn làm nàng thích. Mà nàng chính mình còn không có nếm liền nguyện ý dẫn đầu chia sẻ cấp hứa mãi mãi, không thể nghi ngờ là đối hứa mãi mãi lớn nhất tán thành cùng tôn kính. Hứa mãi mãi rốt cuộc vẫn là mở ra miệng, thử cắn một ngủm bánh đậu xanh. Không có biện pháp, cùng nhà nàng lao tư tức phụ tranh này đó, nàng liền chưa từng có thăng quá. Cùng với nháo nhạo rinh dính lôi kéo hơn nửa ngày, nàng còn không bằng trực tiếp làm thỏa mãn lao tứ tức phụ ý. Thế nào? Ăn ngon không? Thấy hứa mãi mãi rốt cuộc ăn, Trình Cẩm Nguyệt cười hỏi. Con hành. Chính ngươi lưu chữ ăn đi Hứa mãi mãi không yêu ăn này đó đồ ngọt Bất quá tưởng cũng biết Trình Cẩm Nguyệt sẽ thích ăn Ta chỉ ăn một cái Mặt khác mang về cấp cha cùng phu quân nếm thử Trình Cẩm Nguyệt nói liền quả thực hướng chính mình Trong miệng tắc một khối bánh đậu xanh Ngươi nha Hứa mãi mãi lắt đầu Cũng không ngăn đón Trình Cẩm Nguyệt Chỉ là quay đầu nhìn về phía ngô thẩm người này trong đó ngọ cho ta ra Cái kia không bất lo láo đại tức phụ đưa cơm đồ ăn thời điểm Nàng lại nháo cái gì chuyện xấu. Đảo cũng không có gì. Đại phu nhân chính là thuận miệng hỏi hỏi Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai vị thiếu ra đi vào dự châu phủ sau. Láo phu nhân cấp hai vị tiểu thiếu ra thêm vào nhiều ít kiện quần áo, mua không mua cái gì khóa vàng bạc và khóa. Còn có hứa nhớ tiệm vải mỗi ngày tiến trướng tiền bạc, thiếu phu nhân có phải hay không đều giao cho láo phu nhân thu. Không có đinh điểm thêm mắm thêm muối, nô thẩm ăn ngay nói thật nói. 63, đệ 63 trường. Nô thẩm giọng nói rơi xuống đất, thùng xe nội một mảnh trầm mặc. Lão tứ tức phụ, chính ngươi xem đi." Lao nương liền nói, Lao đại tức phụ cũng không phải cái tốt. Mệt ngươi còn đối nàng như vậy hảo, thật là cái lòng lang dạ sói đồ vật." Hứa mãi mãi lửa giận nhanh chóng nhảy thiêu, nếu không phải sợ hãi làm sợ chính mình trong lòng ngược lộc bảo, nàng khẳng định lập tức nhảy xuống xe ngựa chạy về tiệm vải liền đem Hứa Đại Tẩu ngoan tấu một đốn. Trình cầm Nguyệt chính cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ cắn trong miệng bánh đậu xanh, đột nhiên tao ngộ Hứa Mãn Mãn hỏi chuyện, nàng chớp chớp mắt, rất là vô tội cổ cổ mặt. Hứa mãi mãi đầy ngập lửa giận cứ như vậy bị trình cầm nguyệt cố ý bán manh hành động chọc cho tiết khí. Lao nương như thế nào liền quán thượng ngươi như vậy cái ngốc nhi tức thật là sầu chết người. Bất đắc di trắng liếc mắt một cái trình cầm nguyệt, hứa mãi mãi cũng không trông cậy và có thể khuyên lên đường cầm nguyệt, trực tiếp chuẩn bị chính bình thượng. Có nàng tự thân xuất mã, Lao đại tức phụ còn dám làm ấm ý. Ý liền nàng xem, Lao đại tức phụ chính là ngày lành quá đến quá thư thái, thiếu chịu. Lấy lòng hướng tới hứa mãi mãi cười cười Trình cầm nguyện chầm gì gì nuốt xuống trong miệng điểm tâm. Nàng đảo không phải thật sự không tức giận. Chẳng qua, hứa lại tổ chức mắt đang ngồi ở cữ đâu, mặc dù có tâm cũng nháo không ra chuyện gì tới. Húng chi, này không phải có hứa mãi mãi ở sao Hứa mãi mãi là sẽ không làm nàng chịu khi dễ. Hứa Minh Chi một ngày này về đến nhà thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện ngô thẩm đang ở phòng bếp nấu cơm. Không phải đi cấp nguyên bảo bãi rượu mừng. Buổi sáng ra cửa thời điểm, hứa Minh Chi còn bị hứa mãi lại báo cho. Cơm chiều muốn đi tiệm vải bên kia ăn. Bãi cái gì rượu mừng. Khi đều sắp tức chết lao nương. Nhìn thấy hứa minh chi trở về, hứa mãi mãi lập tức liền bùm bùm bắt đầu ra bên ngoài đảo cây đậu. Lao tư ngươi là không biết, ngươi cái kia đại tẩu quả thực không phải cái ngoạn ý nhi. Thật cho rằng nàng sinh đứa con trai, là có thể ở lao nương trước mặt hưng, phong làm, lãng. Cư nhiên còn dám cùng nô thẩm hỏi thăm lao nương trong lén lút cấp phúc bảo hòa lộc bảo mua nhiều ít kiện quần áo mới lại mua không mua không khóa khóa vàng mà khóa. Đừng nói lao nương không mua, chính là lao nương thật mua, nàng lại có thể thế nào. Chạy đến lao nương trước mặt tới muốn chết muốn sống la lối khóc lóc lăn lộn sao. Nàng cư nhiên còn có mặt mũi hỏi thăm hứa nhớ tiệm vải mỗi ngày kiếm bạc đều giao ở trong tay ai. Giao cho ai cùng nàng có quan hệ gì? Đó là ngươi tức phụ bạc, lại không phải nàng. Nàng nhưng thật ra dã tâm đại, so láo ngũ tức phụ còn không phải cái đồ vật. Đúng rồi, đại ca ngươi vừa mới mới đi. Lao tư ngươi đoán, đại ca ngươi tới làm gì? Hắn chạy tới cùng lão nương nói, hắn thức phụ ghét bỏ lão nương cấp bạc khóa quá nhỏ, so ra kém phúc bảo hòa lộc bảo trên cổ bạc khóa đại. Nàng có cái gì mặt ghét bỏ này ghét bỏ kia? Nàng đương nàng là thiên vương lão tử sao? Chẳng lẽ lão nương còn phải đối nàng không lưng ngốn gối, vây đôi lấy lòng Nàng nên may mắn, may chúng ta này không phải ở hứa ra thôn, nếu không lão nương quản nàng có phải hay không ở ở cữ, trực tiếp làm lão đại đem nàng đưa về nhà mẹ để đi. Hứa mãi mãi cũng là không tin tà. Hứa ra 5 cái con dâu, trừ bỏ lao tư tức phụ, liền thật không một cái thứ tốt. Trước kia nàng còn nhìn lao đại tức phụ là cái tốt, không thiếu ở nhà che chở lao đại tức phụ. Mặc dù lao đại tức phụ chỉ sinh ba cái nha đầu, nàng vẫn là nguyện ý cấp lao đại tức phụ chừa chút đại phòng tức phụ mặt mũi. Nhưng là hiện nay xem ra, lao đại tức phụ trước kia cũng chính là vẫn luôn không có thể tìm được phát tác cơ hội, mới trang như vậy vất ước khiếp nhược. Nay không, một có nhi tử bằng thân, lao đại tức phụ gương mặt thật nhưng không phải lập tức lộ ra tới Hứa mãi mãi nói lòng đầy cam phẫn, hứa minh chi lại là vẫn chưa lộ ra kinh ngạc cùng ngoại ý muốn thần sắc. Hàng năm bên ngoài cầu học hắn liền chính mình tức phụ đều có thể nhìn lầm, lại sao có thể đem trong nhà mặt khác vài vị tẩu tử đều xem đến rõ ràng. nay đây, hứa đại tẩu cũng không nếu mặt ngoài như vậy rộng lượng không tranh, cũng không tính cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá như vậy gần nhất, tiệm vải bên kia sinh ý liền không thể làm hứa đại tẩu có cắm tay cơ hội. Nương! Nàng hứa minh chi đang muốn nói ra ngày xưa xưng hô, đồng nhiên đón nhận hứa mãi mãi mang theo uy hiếp ánh mắt, lập tức lại thức thời sửa lại khẩu, ta nương từ đâu? Ở trong phòng. Nhưng không phải ở trong phòng thủ phúc bảo hòa lục bảo. Ngươi tức phụ là cái tâm đại, đều phát sinh như vậy thiên đại sự tình, nàng con phủng bánh đậu xanh chờ ngươi trở về nếm từ đâu. Hứa mãi mãi biểu môi, nói đến trình cẩm nguyệt chính là vẻ mặt giận này không tranh, lao nương xem như sợ nàng đâu. Như thế nào liền như vậy không đem bạc, đương bạc đâu Thấy muốn ăn đồ vật liền trở về mua, liền cha ngươi đều bị nàng tắc vài khối bánh đậu xanh, một hai phải cha ngươi nếm thử. Liền lao nương đều bị nàng mạnh mẽ hướng trong miệng tắc một khối, nàng cũng không nghĩ, loại này ngọt ngào thức ăn, chúng ta hai vợ chồng già sao có thể thích ăn. Cũng liền nàng thích ăn, đều là đương nương người cũng học không được lớn lên, với ai trước mặt đều kiểu khí thực, liền kém không đem chính mình trở thành chúng ta lão hứa già thân quê nữ. ân Đừng nhìn hướng mãi mãi nói hăng say nhi! Nhưng nàng trong giọng nói căn bản là không có tức giận. Hơn nữa chỉ nghe Hứa mãi mãi cuối cùng câu nói kia, Hứa Minh Chi liền biết, Trình Cẩm Nguyệt mua bánh đậu xanh việc này, Hứa mãi mãi khẳng định là ngầm đồng ý. "Thành đi, ngươi vào nhà đi xem một chút." Quả nhiên, ngay sau đó Hứa mãi mãi liền nhẹ nhàng bóc qua bánh đậu xanh một chuyện, im bạc không nhắc tới muốn Hứa Minh Chi dặn dạy Trình Cẩm Nguyệt về sau không chuẩn loạn hoa tiền bạc lời nói. Như nhau Hứa mãi mãi chính mình trong miệng theo như lời, nàng liền kém không đem Trình Cẩm Nguyệt trở thành chính mình thân khuê nữ. Hứa Minh Chi hơi hơi gật đầu, thẳng trở về phòng. Trong phòng, Trình Cẩm Nguyệt vừa mới đem phúc bảo hòa lộc bảo hứng ngủ. Này hai cái tiểu tử là một ngày so một ngày có sức sống, mỗi ngày chỉ là bồi bọn họ chơi, đều cảm giác mệt mỏi quá. Bất quá, cũng là thật sự cao hứng, hơn nữa thực phong phú. Nhìn thấy Hứa Minh Chi tiến bảo, Trình Cẩm Nguyệt lập tức đứng lên, đem cố ý để lại cho Hứa Minh Chi bánh đậu xanh đưa qua. Nghe nói này một nhà bánh đậu xanh là dự châu phủ danh ăn vạt, thử xem. Không có cùng trình cẩm nguyệt đẩy kéo, hứa minh chi cầm lấy một khối bánh đậu xanh, thưởng qua một ngụm, gật gật đầu, ngọt mà không nhị, không tồi. Ta liền nói ăn ngon đi. Nương cùng cha lại đều không thích, một hai phải ta lưu chữ chính mình ăn. Còn hảo ngươi cổ động. Tới, ăn nhiều mấy thôi. Có hứa minh chi cổ động, trình cầm nguyệt tức khắc cười khai mặt, cực lực đề cử hứa minh chi ăn nhiều mấy thôi. Ngươi không có sinh khí. Hứa minh chi nhìn ra được tới, trình cẩm nguyệt là tâm tình không tồi. Ấn. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Trình cầm nguyệt đầu tiên là sửng suốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, ngươi là nói đại tẩu sự tình. ân Hứa Minh Chi gật gật đầu, nói, nương thực tức giận. Kỳ thật cũng còn được rồi. Nói đến hứa đại tẩu chuyển biến, trình cầm nguyệt xua xua tay, ngự khí rất là không chút để ý, thất vọng khẳng định là có. Bất quá, cũng không tính cỡ nào ngoài ý muốn. Không phải đều nói từ xưa tiền tài gặp người tâm. Có lẽ là ta làm không tốt, thứ gì đều cấp quá hào phóng cho nên mới làm đại tẩu có không giống nhau ý tưởng đi. Cẩn thận ngắm lại, Trình Cẩm Nguyệt cần thiết đến thừa nhận, nàng đối đại phòng sát thật rất hào phóng, cấp cũng quá mức dễ dàng. Cũng này đây, liền cổ vũ hứa đại tẩu tham nghiệm phát sinh. Bất quá hấp thụ lần này giáo hấn, về sau Trình Cẩm Nguyệt sẽ học càng thêm keo kiệt một ít. Tiệm vải bên kia sổ sách, báo cho chu trưởng quay một tiếng, đừng làm cho người ngoài nhìn đến. Một tiếng người ngoài, danh mạch biểu lộ hứa minh chim mà nay đối hứa đại Tẩu vị Hứa Minh Chi không cho rằng tại đây sự kiện thượng, Trình Cẩm Nguyệt có sai. Tham, Lâm là một người bản tính, không phải Trình Cẩm Nguyệt cho cơ hội, Hứa Đại Tẩu liền nên bản tính tất lộ. Hung chi Hứa Đại Tẩu sở dĩ lộ ra bản tính, bước ngoặt cũng không ở Trình Cẩm Nguyệt, mà là Hứa Nguyên Bảo sinh ra. "Hảo, ta sẽ báo cho Chu trưởng quầy." Nói lên Hứa nhớ tiệm vài số sách, Trình Cẩm Nguyệt thật đúng là không thế nào lo lắng. Chu Dịch cũng không phải người bình thường, có hắn ở, Hứa Đại Tẩu căn bản không gặp được sổ sách. Hứa Minh Chi liền không cần phải nhiều lời nữa Nếu xác định Trình Cẩm Nguyệt không có đem việc này để ở trong lòng kia hắn cũng liền sẽ không ra tay Đến nỗi hứa mãi mãi sẽ như thế nào thu thập hứa đại tẩu Hứa mãi mãi trong lòng hiểu rõ Hứa Minh Chi sẽ không can thiệp, cũng sẽ không tả hữu Hứa đại ca đi tìm hứa mãi mãi sự tình Hứa đại tẩu cũng không biết, cũng không tứ biết Cũng liền cấp hứa nguyên bảo bãi rượu mừng ngày đó buổi tối Biết được hứa mãi mãi đám người không lại đây Trong nhà chỉ bày một bàn đồ ăn Thẳng làm hứa đại tẩu bực cả đêm khí. Ngay kế, chu dịch làm chủ cấp tiệm vải thỉnh một vị đầu bếp nữ, ngày thường cũng hỗ trợ tẩy giặt quần áo, quét tước quét tước hậu viện 6 gian nhà ở. Kể từ đó, hứa đại tẩu nhật tử liền thư thái. Kế tiếp một tháng, hứa đại tẩu xác thật thực vừa lòng. Mỗi ngày đều có người hầu hạ nàng ăn ăn uống uống, tháng này tử ngồi quả thực không cần quá thoải mái. So với nàng sinh đại nha tam tỷ mọi thời điểm, hoàn toàn không đến so. Cũng là này một tháng thư thái nhật tử cho Hứa Đại Tẩu càng nhiều tự tin. Chờ đến nàng rốt cuộc ra ở cữ, Hứa Đại Tẩu lời thề son sắt liền ôm Hứa Nguyên Bảo chạy đến hứa mãi Mãi trước mặt khoe khoang đi. Lao đại tứ phụ, đồ vật đều thu thập hảo sao?" Hứa mãi Mãi vì cái gì vẫn luôn không có động Hứa Đại Tẩu? Đương nhiên không phải bởi vì Hứa mãi Mãi sợ Hứa Đại Tẩu. Hứa mãi Mãi chẳng qua là tính tính nhân tử, ngoài ý muốn phát hiện Hứa Đại Tẩu ở cữ xong thời gian rất là vừa khéo. Mà cái này vừa khéo, thậm chí không cần nàng như thế nào động Hứa Đại Tẩu là có thể thuận lợi giải quyết rất hứa đại tẩu cái này đại phiên toái. Cho nên, hứa mãi mãi căn bản là không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đủ này một tháng. Mà chờ hứa đại tẩu vui sướng hài lòng ôm bị nàng dưỡng trăng trẻo mập mạp hứa nguyên bảo đi vào hứa mãi mãi trước mặt thời điểm, nghe được chính là như vậy một câu hỏi chuyện. Thu thập thứ gì? Hoàn toàn không biết hứa mãi mãi hỏi chính là thứ gì, hứa đại tẩu kinh ngạc nói. Hồi hứa ra thôn đồ vật ta. Như thế nào, lão đại không cùng nói Hứa mãi mãi ngữ khí rất là tùy ý, hoàn toàn không đem hứa đại tẩu ngạc nhiên để vào mắt. Hồi! Hồi hứa ra thôn! Ai phải về hứa ra thôn? Khoe khoang tâm tư trong phút chốc biến mất hầu như không còn, hứa đại tẩu sắc mặt trong khoảnh khắc liền trắng. trừ bỏ lao tứ, đều hồi! Hứa mãi mãi một mở miệng, trực tiếp đem hứa đại tẩu trong lòng cận tồn về điểm này may mắn toàn bộ cấp đánh tan. Đều hồi! Sao lại có thể đều hồi? Tây giao đồng ruộng cần đến nhìn chằm chằm. Tiệp vải bên kia cũng ly không được người hứa đại tẩu vội vàng nói. Đồng ruộng bên kia có Ngô Bá nhìn chằm chằm, tiệm vải bên kia có Chu Trưởng quay nhìn. Gần 4 tháng tiếp xúc xuống dưới, hứa mãi én mãi đối Ngô Bá một nhà tín nhiệm cũng dần dần thành lập lên. Dù sao liền như lão tứ tức phụ cùng nàng nói, Ngô Bá một nhà thân khế đều ở lão tứ tức phụ trong tay, Ngô Bá một nhà căn bản không dám khởi ý xấu, cũng không cần thiết khởi ý xấu. Nếu không, bọn họ hứa ra tùy thời đều có thể báo quan. Chu Dịch phụ tử cũng là như thế. Nếu không tiệm vải sinh ý nơi nào có thể nhanh như vậy liền phát triển không ngừng, chuyển mệnh vì doanh. Nói nữa, mặc dù bọn họ đều đi rồi, không phải còn có lao tứ ở dự châu phủ. Nhưng, chính là đại nha các nàng tam tỷ muội đều còn muốn học theo thùa đâu. Ban đầu mới đến dự châu phủ thời điểm, hứa đại tẩu cũng cực kỳ dụng tâm học hơn một tháng theo thùa. Lúc đó trình cầm nguyệt còn khuyên quá nàng không cần quá mệt nhọc, trong bụng hài tử càng quan trọng, nhưng nàng lúc ấy vì cảm tại trình cầm nguyệt, lại khổ cũng cường chống kiên trì xuống dưới Bất quá sau lại nàng sắp sắp sinh, liền cũng tạm dừng theo thùa học tập. Chờ đến hứa nguyên bảo thuận lợi sinh ra, hứa đại tẩu toàn bộ tâm tư đều đặt ở hứa nguyên bảo trên người, tự nhiên sẽ không lại đi lãng phí thời gian học theo thùa việc. Nay đây đến nay mới thôi, cũng cũng chỉ có đại nha tam tỉ mội còn ở học theo thùa. Học cái gì học? Cô nương mọi nhà, học nhiều như vậy đồ vật làm gì? Sớm muộn gì không phải phải gả đi ra ngoài? Cũng liền lao tư tức phụ thiện tâm. Lúc trước một hai phải đem các nàng ba cái nha đầu đều kế đó dự châu phủ hưởng phúc. Mà nay chúng ta đều phải hồi hứa ra thôn, các nàng đương nhiên cũng đến đi theo trở về. Hứa đại tẩu tưởng lên mặt nha tam tỷ bội đương lấy cớ. Hứa mãi mãi nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hứa mãi mãi ngữ khí rất là không dễ nghe, nếu là trước kia hứa đại tẩu, chẳng sợ lại không tình nguyện, cũng không dám phản kháng hứa mãi mãi an bài cùng phân phó. Nhưng là hiện nay hứa đại tẩu, nắm thật chặt ôm vào trong lực hứa Nguyên bảo rốt cuộc vẫn là lên tiếng Nguyên bảo con nhỏ, chịu không nổi trên đường sóc này. Vẫn là làm tứ đệ mội bồi nương trở về, chúng ta mẫu tử liền lưu tại dự châu phủ hảo. 64, đệ 64 chương. Thường lưu tại dự châu phủ. Thành A. Ngươi lập tức mang theo nguyên bảo từ tiệm vải hậu viện dọn ra đi, về sau tưởng ở đâu liền ở đâu, lão nương quyết định một câu cũng không nói nhiều. Chút nào không ngoại ý muốn hứa đại tẩu thoái thác, hứa mãi mãi hoành nói. Nương muốn ta cùng nguyên bảo dọn ra tới. Dọn ra tới chúng ta trụ chỗ nào? Không dám tin tưởng nhìn Hứa mãi mãi, Hứa Đại Tẩu ngự khí tức khắc liền lộ ra vài phần không tình nguyện, nơi này là tứ đệ cùng tứ đệ muội nhà cửa, chúng ta dọn tiến vào trụ không thế nào hào đi. Chuyển đến nơi này trụ, ngươi nhưng thật ra tưởng mỹ. Thấy Hứa Đại Tẩu hoàn toàn hiểu lầm nàng lời nói, Hứa mãi mãi cười nhạo một tiếng, trước kia còn đương ngươi là cái tốt, không thành tưởng ngươi sinh nhi tử, ngay cả lao nương nói cũng nghe không hiểu. Nếu biết nơi này là tứ phòng nhà cửa, ngươi dọn tiến vào không tốt, vậy ngươi như thế nào còn ra mặt giày ăn vạ tiệm vải hậu viện không chịu dọn đi? Chẳng lẽ tiệm vải hậu viện liền không phải láo tứ ra? Ngươi một cái nhà chồng đại tẩu lại mặt giày mày dặn ở tại đệ tức phụ nhà cửa không chịu đi, ai cho ngươi lớn như vậy mặt? Ta đó là ở giúp tứ đệ mội chiếu cố tiệm vải sinh ý bị hứa nãi lại giáp mặt trọc thủng nàng chân thật ý tưởng, hứa đại tẩu trên mặt thực sự không nhịn được, theo bản năng liền biện giải nói. Thả ngươi, nương cho má. ngươi có thể chiếu ý Ngươi là kia khối liêu sao ngươi là mỗi ngày giúp lao tứ tức phủ mời chào nhiều ít vị quý giá khách nhân vẫn là giúp lao tứ tức phủ kiếm lời nhiều ít lượng bạc Một văn tiền không kiếm lại ăn lao Tứ T tức phủ ăn mặc lao tứ tức phủ còn ở lao tứ tức phủ còn có nhà ngươi kêu ba cái nha đầu liên quan ngươi trong lòng ngực cái này tiểu nhân đều là lao tứ tức phủ ở giúp ngươi dưỡng lao nương lúc trước như thế nào liền mắt bị mù vẫn luôn không phát hiện ngươi vẫn là cái như vậy mặt dày vôsỉ đồ vật đừng nói nhầmm nữa Chạy nhanh thu thập ngươi đồ vật lăn trở về hứa ra thôn đi, thiếu ở Dự Châu phủ mất mặt xấu hổ. Hứa Mãn Mãn muốn mắng khởi người tới, căn bản một đinh điểm tình cảm cũng không vì Hứa Đại Tẩu lưu. Thằng đem Hứa Đại Tẩu mắng máu cho phun đầu, thương tích đời mình. Tao ngộ Hứa mãi mãi đổ ập xuống tức giận mắng, Hứa Đại Tẩu sắc mặt không thể nghi ngờ đặc biệt nan kham. Nhưng nàng trong lòng ngực ôm Hứa Nguyên Bảo, lại cho Hứa Đại Tẩu cần thiết cùng Hứa mãi mãi chống lại đi xuống dũng khí, "Nương, chúng ta cũng không phải thật sự ăn không uống không mặc trụ." Lại chuyện gì cũng chưa giúp tứ đệ muội làm. Nguyên bảo cha liền không nói. Thứ đi vào dự châu phủ, hắn liền không có một ngày là nhàn dối. thầy giao kia 30 mẫu đồng ruộng, hắn ở hôi trợ loại. Tiệm vải phàm là có điểm việc nặng, cũng đều là hắn ở làm. Còn có đại nhà các nàng tam tỉ muội mỗi ngày đều ở thực dụng tâm học tập theo thùa, ngón tay đều bị chát phá không biết bao nhiêu lần. Nhìn ra hứa mãi mãi không cho là đúng, hứa đại tẩu dừng một chút, lại nói tiếp, nương. Là tứ đệ mội chủ động đem chúng ta kế đó dự châu phủ. Chúng ta nếu là cứ như vậy rời đi dự châu phủ, tứ đệ mội tiệm vải về sau phải làm sao bây giờ. Vạn nhất tiệm vải những cái đó tú nương nổi lên nhị tâm, đều chạy. Chạy liền lại tìm. Lao nương thật đúng là cũng không tin, có bạc còn có thể tìm không thấy tốt tú nương. Lao tứ tức phụ đó là cho các ngươi đại phòng lưu mặt, mới đem nói dễ nghe như vậy. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, cảm giác các ngươi đại phòng là cỡ nào khó lường. Ngươi như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Liên điểm này tự mình hiểu lấy đều không có. Chính ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, ngươi trong lòng liền không điểm nhi số. Còn một hai phải láo nương xé xuống trên người của ngươi kia tầng ra. Trực tiếp đánh gây hứa đại tẩu lời nói, hứa mãi mãi lạnh giọng mắng. Hứa mãi mãi măng quá khó nghe, hứa đại tẩu trên mặt thanh một trận bạch một trận, lăng là không có thể tìm được phản bác lý do thoái thác. Bất quá, không nói lời nào không đại biểu hứa đại tẩu Dù sao Mặc Kệ nói như thế nào, nàng chính là không rời đi dự Châu phủ. Có bản lĩnh, Hứa mãi mãi liền trực tiếp tìm dây thường trói nàng cùng nhau mang về Hứa ra thôn. Hứa mãi mãi mới mặc kệ Hứa Đại Tẩu có nguyện ý hay không. Nàng muốn Hứa Đại Tẩu đi, Hứa Đại Tẩu liền không có cự tuyệt đường sống. Nếu là Hứa Đại Tẩu một hai phải cùng nàng đối nghịch, nàng không ngại một tờ hưu thư đem Hứa Đại Tẩu chạy về nhà mẹ để đi. Đến lúc đó, Hứa Đại Tẩu xác thật không cần hồi Hứa ra thôn, trực tiếp hồi chính mình nhà mẹ đẻ liền hảo không có thể ở hứa ngoạiễn mãi, mãi trước mặt chiếm được hảo, ngược lại còn ăn một đôn mắng, lại biết được phải bị chạy về hứa ra thôn, hứa đại tẩu lại vô khoe ra khoe khoang nhi tử tâm tư, cũng không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại, vội vàng liền ôm hứa nguyên bảo xoay người rời đi. Vội vàng trở lại hứa nhớ tiệm vải, liếc mắt một cái nhìn đến hứa đại ca ở hỗ trợ dọn hóa, hứa đại tẩu tức giận lập tức liền dũng đi lên, tiến lên hỏi, chúng ta phải về hứa ra thôn. Nga, đúng. Là có chuyện này. Ta đã đem đồ vật đều thu thập hảo. Quá hai ngày liền hồi hứa ra thôn. Hứa đại ca vội mồ hôi đầy đầu, thuận miệng liền trả lời. Hồi cái gì hồi? Phải về các ngươi hồi hứa ra thôn, ta cùng nguyên bảo không trở về. Hứa ra thôn nơi nào so được với dự châu phủ? Hứa đại tẩu nói cái gì cũng muốn lưu tại dự châu phủ. Hơn nữa nàng liền ở tại tiệm vải hậu viện, nơi nào đều không đi. Các ngươi không trở về. Các ngươi vì cái gì không quay về. Không nghĩ tới hứa đại tẩu sẽ nói như vậy, hứa đại ca kinh ngạc hỏi. Hứa ra thôn là như thế nào khổ nhật tử, còn cần ta cùng ngươi nói. Chúng ta nguyên bảo sinh ở dự châu phủ, nên dưỡng ở dự châu phủ. Hứa đại tẩu nói liền trừng hướng về phía hứa đại ca, chất vấn nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta nguyên bảo quá không bằng tứ phòng kia hai cái. Bởi vì sinh khí, hứa đại tẩu giọng không tự giác liền dương cao, chẳng những hứa đại ca nghe được nàng bất mãn, vài bước xa vị trí chu dịch phụ tử cũng nghe tới rồi nàng kêu gọi. Cha, nàng như thế nào nói như vậy lời nói So với hứa đại tẩu, Chu Cốc đương nhiên là hướng về trình cầm nguyệt, nhất thời liền bất mãn. Ta cũng không nghĩ tới. Lúc ban đầu nhìn thấy hứa đại tẩu thời điểm, Chu Dịch là thiệt tình cảm thấy hứa đại tẩu là vị tính tình ôn hòa phụ nhân. Nhưng là hiện tại hứa đại tẩu, đã là không phải phía trước giáng dấp như vậy. Ta muốn cùng thiếu phu nhân nói. Chu Cốc hừ nhẹ một tiếng, liền đem hứa đại tẩu mới vừa rồi nói ghi tạc trong lòng. Chu Dịch không có ngăn trở Chu Cốc tính toán. Bọn họ phụ tử là thiếu phu nhân mua trở về Chỉ có thiếu phu nhân mới là bọn họ chân chính chủ nhân. Đến nơi hứa đại tẩu, liền bất quá là một vị ở tạm tiệm vài hậu viện khách nhân thôi. Hứa đại ca cũng không thích nghe hứa đại tẩu nói nói như vậy, nháy mắt liền mặt trầm xuống, dự châu phủ lại không phải chúng ta ra, hứa ra thôn mới là chúng ta ra, chúng ta đương nhiên phải về hứa ra thôn đi. Ai nói dự châu phủ không phải chúng ta ra, nơi này còn không phải là chúng ta ra. Chúng ta một nhà sáu khẩu từ đi vào dự châu phủ, liền vẫn luôn ở nơi này. Đại nhà tam tỷ muội còn đang theo nơi này tú nương học theo thừa, phu quân ngươi cũng ở giúp đỡ tiệm vải làm việc. Có thể nói này tiệm vải trong ngoài đều là chúng ta đại phòng ở xử lý, chẳng lẽ chúng ta không nên đem nơi này trở thành chính mình ra. Thật sự chịu không nổi hứa đại ca dường như ru một ngật bắt đầu, hứa đại tẩu đúng lý hợp tình gieo lên. Trình cầm nguyệt đi vào tới thời điểm, nghe được chính là hứa đại tẩu này một phen thở phì phì kêu to. Chủ nhân Vừa thấy đến trình cầm nguyệt, Chu Cốc lập tức liền đón đi lên. Hơn nữa cô ý hô lên lớn nhất giọng chủ nhân ngài nhưng rốt cuộc tới. Nay cái buổi sáng một mở cửa tiệm vải liền tới rồi vài vị khách hàng quen, đều ở giò hỏi chủ nhân ngài khi nào lại ra tân siêm ý để kiểu dáng. Đại gia nhưng đều thực thích chủ nhân ngài họa ra bản vẽ, liền chờ chủ nhân ngài tới đâu. Ngay thường chu cốc đều là xưng hô trình cẩm nguyện vì thiếu phu nhân. Bất quá lúc này, hắn một hai phải cố tình hô lên chủ nhân hai chữ, chính là kêu cấp một bên hứa đại tổ nghe. Liên Tính là nhà chồng đại tẩu lại làm sao vậy? Không phải tiệm vải bảng hiệu treo hứa nhớ hai chữ, tiệm vải chính là hứa ra. Bọn họ tiệm vải chủ nhân chính là thiếu phu nhân, cùng hứa đại tẩu có quan hệ gì đâu? Tứ để mọi ngươi tới vừa lúc. Ngươi lại đây, đại tẩu muốn hảo sinh cùng ngươi nói nói. Làm cho hứa nãi nãi mặt, hứa đại tẩu không dám sợ thanh. Thay đổi Trình cầm Nguyệt, hứa đại tẩu nhưng thật ra hoàn toàn không sợ. Nay vẫn là lần đầu tiên, hứa đại tẩu lấy mệnh lệnh miệng lưỡi cùng Trình Cẩm nói chuyện trong giọng nói càng là bẩy ra cao cao tại thượng tư thái. Trinh Cầm Nguyệt đứng ở tại chỗ không có động, chỉ là cười nhạt nhìn về phía Hứa Đại Tẩu, "Đại Tẩu có việc?" "Tứ đệ muội chính ngươi nói, nhà này tiệm vải có phải hay không nhà ta? Ta và ngươi đại ca mang theo bốn cái hài tử ở nơi này, không nên sao? Có phải hay không chính ngươi nói, muốn đại nha tam tỷ muội hảo hảo học theo thùa, ngày sau khởi động hứa nhớ tiệm vải chiêu bài." Trinh Cầm Nguyệt bất quá đi, Hứa Đại Tẩu liền lập tức đã đi tới, cùng với liên tiếp chất vấn xuất khẩu. Hứa đại Tẩu khí thế có thể nói như mặt trời ban trưa rất có vài phần hứa mãi mãi bưu hãn phong phạm đại Tẩu là ở nơi nào bị khinh bị sao Trình nguyệt chấp trước mắt một bộ hoàn toàn không biết hứa đại ẩu vì sao làm khó dễ biểu tình Tứ để muội khó được không biết Nương muốn chúng ta đều hồi hứa ra thôn Rít gào lửa giận trong khoảnh khắc bị lấp kín hứa đại tàu không rảnh lo tiếp tục cùng trình trìnhầm nguyệt gọi nhịp bực bội không thôi hỏi Nga việc này a Trình cầm nguyệt bừng tỉnh đại Ngộ gật gật đầu ta biết Ngươi biết. Ngươi biết như thế nào cũng không ngăn đón nương. Hứa đại tẩu càng muốn hỏi chính là, rốt cuộc có phải hay không trình cẩm nguyệt muốn đuổi bọn hắn đại phòng rời đi, có phải hay không trình cẩm nguyệt khuyến khích hứa mãi mãi muốn dẫn bọn hắn đại phòng hồi hứa ra thôn. Vì cái gì muốn cản? Nương nói phải đi về cấp phúc bảo hòa lộc bảo bãi một tuổi hiến hội. Chúng ta đều trở về, không cũng càng náo nhiệt sao. So sánh với hứa đại tẩu bực bội bất an, trình cẩm nguyệt thái độ liền thực sự bình tĩnh nhiều. Vữa ra thôn như vậy nhiều thân thích cùng Hương thân vì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bãi một tuổi yến hội, còn thiếu chúng ta đại phòng mấy người này. Nói nữa, đều ở Dự Châu phủ ở, chúng ta đại phòng khi nào không thể vì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bãi yến hội. Hứa đại tẩu nói liền lo chính mình có quyết định, như vậy, chúng ta hôm nay liền cấp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bãi yến hội. Liền cung nhà ta nguyên bảo bãi rượu mừng thời điểm giống nhau, ở tiệm vải hậu viện mang lên hai bàn, tứ đệ muội nhớ rõ kêu thượng tứ đệ cũng tới, đừng lại bởi vì sự tình gì lại cấp trì hoãn. Hứa đại tẩu một bộ tiệm vài chủ nhân tư thái thực sự làm người nhìn trước mắt, liền hứa minh chi ngày ấy vắng họp đều bị nàng lần thứ hai lấy ra tới nói sự. Đừng nói chu dịch cùng chu cốc như vậy người sáng suốt, chính là hứa đại ca cũng nhìn ra không thích hợp. Người ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Tung chặt hứa đại tẩu cánh tay, hứa đại ca ngữ khí thật không tốt. Ta nói hiệu nói Vượng Ta khi nào nói hiệu nói Vượng Không phải tứ đệ mội chính mình nói, nương muốn cố ý hồi hứa ra thôn cấp phúc bảo hòa lộc bảo bãi một tuổi hội Ta cái này đương đại bá mâu trước tiên ở dự châu phủ cho bọn hắn lúc lắc kiến hội, như thế nào liền không được. Dù sao chỉ cần không cho hứa đại tẩu hồi hứa ra thôn, nàng nói cái gì đều hảo thuyết. Vậy ngươi nhưng thật ra chính mình ra tiền bạc, cũng đừng ở chúng ta chủ nhân trong viện bài Yến hội A. Chu Cốc hiện năm 15 tuổi, nghiên thiếu khí thịnh, thật sự xem bất quá mắt liền nhịn không được nói thầm nói. Mà thực không khéo chính là, Chu Cốc không có khống chế được chính mình âm lượng. Tuy nói hắn sắc thật là nhỏ giọng nói thầm. Lại vẫn là bị hứa đại tẩu cấp nghe thấy được. Nang kham. Thật sự rất nang kham. Hứa đại tẩu thẹn quá thành giận, khí cực mắng, ngươi một cái hạ nhân, nơi này có ngươi nói chuyện phân. Nên làm gì làm gì đi. tiểu tâm ta khấu ngươi tiền công. Hứa đại tẩu này một hồi tiệm vài chủ nhân mới nên có tư thái bãi rất là quen thuộc, dường như đã chỉnh diễn vô số biến. Nàng bản nhân không cảm thấy không đúng, nhưng những người khác lại không phải cho là như vậy. Chu cốc khí đỏ mặt, còn đãi phản kích hứa đại tẩu đã bị chu dịch cấp kéo lại. Bất quá, tuy rằng chu dịch kéo lại chu cốc, lại cũng không có tỏ thái độ, thậm chí liền răn dạy chu cốc lập tức hướng hứa đại tẩu xin lỗi nhận sai làm đều không có. Đại tẩu, trước tiên cấp phúc bảo hòa lộc bảo bãi một tuổi hiến hội sự tình vẫn là thôi đi. Nương sẽ không đáp ứng. Trình Cẩm Nguyệt cũng không để làm chu cốc nhận sai nói, nàng trực tiếp râm ba câu đem để tài rời đi đi, chỉ tự không đề cập tới chu cốc mới vừa rồi đối hứa đại tẩu bất kính. Hứa đại tẩu tâm tình tức khắc liền không xong. Nàng lại không phải người mù sao có thể nhìn không ra tới trình cẩm nguyệt đối chu cốc giữ gìn. Một cái hạ nhân mà thôi, trình cẩm nguyệt thế nhưng liền nàng cái này đại tẩu mặt mũi đều không bận tâm. Hơn nữa trình cẩm nguyệt còn đẩy ra hướng mãi mãi tới áp nàng, hứa đại tẩu liền càng thêm tức giận. Không lay động liền không lay động. Đây chính là tứ đệ mội chính ngươi cự tuyệt, đừng ngày sau lại quay đầu đoán trách ta cái này đại tẩu đối phúc bảo hòa lộc bảo không để bụng. Hứa đại tẩu tức giận biểu môi Nói xong liền ôm hứa nguyên bảo trở về chính mình nhà ở 65, đệ 65 trương. Hứa đại tẩu nhưng thật ra đi tiêu xái lưu lại hứa đại ca liền đặc biệt xấu hổ. Xoa xoa tay, hứa đại ca rất là xin lỗi nhìn về phía trình cầm nguyện, cực kỳ vụng về tổ chức tìm tử, tứ đệ muội cái kia, ngươi đại tẩu nàng. Không quan hệ, đại ca không cần để ở trong lòng. Đại tẩu khả năng xác thật không nghĩ hồi hứa ra thôn đi. Trình cầm nguyện xua xua tay, vẫn chưa khó xử hứa đại ca. Bất qua đối hứa đại tẩu, trình cầm nguyệt liền không thế nào khách khí, chỉ là, hồi hứa ra thôn là nương quyết định, cha cũng đáp ứng rồi. Đại tẩu bên này, đại ca vẫn là khuyên nhiều vài câu. Cha mẹ tuổi lớn, thân thể khí không được. Tứ đệ muội yên tâm, ta khẳng định mang nàng hồi hứa ra thôn. Hứa đại ca là thật đánh thật hiếu tử, đối với hứa ra ra cùng hứa mãi mãi lời nói đều phá lệ nghe theo. Hơn nữa liền chính hắn mà nói, cũng là muốn hồi hứa ra thôn. Bên ngoài lại hảo nơi nào so được với nhà Minh hảo. Dự Châu phủ bên này xác thật không lo ăn mặc, chủ cũng hảo, còn có đầu bếp nữ hỗ trợ nấu cơm làm ra sự. Nhưng nơi này rốt cuộc không phải bọn họ chính mình ra. Nay đây Hứa đại ca vẫn luôn chủ không phải thực tự tại, sớm liền tưởng hồi hứa gia thôn. Cho nên lần này nghe Hứa Mãi Mãi nói phải về hứa gia thôn cấp phúc bảo hòa lộc bảo bãi một tuổi yến hội, Hứa đại ca lập tức liền chủ động đưa ra muốn đi theo cùng nhau trở về, không có đinh điểm miễn cưỡng cùng chần chờ. Ở Hứa đại ca trong lòng Thời đại Đẩu khẳng định cũng là cùng hắn giống nhau ý tưởng, liền không có trước thời gian báo cho Hứa Đại Tẩu phải về Hứa gia thôn sự tình, tính toán trước khi đi lại cấp Hứa Đại Tẩu một kinh hỉ. Không ngờ, Hứa Đại Tẩu không những không nghĩ hồi Hứa gia thôn, thế nhưng còn rắp mặt này cùng Tứ Đệ muội nói chuyện. Chỉ cần tưởng tượng đến mới vừa rồi Hứa Đại Tẩu phá lệ không khách khí ngữ khí, Hứa Đại ca liền cảm thấy rất là hổ thẹn, thật sự không mặt mũi thấy Trình cầm Nguyệt cái này Tứ Đệ muội. Trình cầm Nguyệt cười cười, không nói thêm nữa Hứa Đại Tẩu sự tình chỉ là xoay người cùng Chu Dịch đi xem xét sổ sách. Hứa Đại ca còn lại là nắm chặt thời gian vội xong đỉnh đầu việc, liền thẳng về phòng đi tìm Hứa Đại Tẩu nói chuyện. Hậu viện cách thơm hiệu quả cũng không phải quá hảo, Hứa Đại Tẩu lại tựa hồ sợ bên ngoài nghe không được một mà lại kéo ra giọng, thậm chí Trình Cẩm Nguyệt cùng Chu Dịch phụ tử đều rành mạch nghe được Hứa Đại ca cùng Hứa Đại Tẩu về phòng sau khắc khẩu. Nói là khắc khẩu, kỳ thật có chút khoa trương. Ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra, trong phòng vẫn luôn là Hứa Đại Tẩu ở đơn phương lớn tiếng kêu to. Thời đại ca thanh âm nhưng thật ra rất nhỏ, vẫn chưa truyền ra tới. Thằng đến ngủ say chung hứa Nguyên Bảo đột nhiên ở Hứa Đại Tẩu cùng loạn tiếng gào chung ngao ngao khóc lớn, trận này tranh chấp mới rốt cuộc rơi xuống màn che. Thiếu phu nhân, như vậy vẫn luôn ầm ý đi xuống không thể được, sẽ ảnh hưởng sinh ý. Lần này Chu Cốc học ngoan, đệ thấp thanh âm lặng lẽ tìm Trình Cẩm Nguyệt nói. "Nhao không được hai ngày, không có nhiều lời Hứa Đại Tẩu thị phi, Trình Cẩm Nguyệt cùng Chu Cốc nói, vừa mới làm ngươi chịu ủy khuất, tháng này cho ngươi ra công tiền." Không cần không cần. Thiếu phu nhân cho ta phát tiền công đã đủ nhiều. Chu Cốc vội vàng xua tay, ngượng ngung nhận sai. Mới vừa rồi là ta không đúng, không nên nói lung tung. Lần sau ta nhất định chú ý, bảo đảm sửa đổi. Cho ngươi ngươi liền cầm, nhiều tồn chút tiền bạc về sau hảo cưới vợ. Trinh cầm nguyệt kỳ thật rất xem trọng Chu Cốc. Thiếu niên này là thật sự thực cơ linh, cũng rất có khát vọng. Đến nỗi sự tình hôm nay, Chu Cốc chỉ là vì nàng cái này chủ nhân bên vực kẻ yếu, không coi là sai. Ra công tiền việc này, trình Cẩm Nguyệt nếu nói ra, tất nhiên là sẽ thực hiện. Có lẽ nàng sắc thật không thế nào am hiểu làm buôn bán, nhưng nàng cũng có chính mình một bộ thưởng phạt nguyên tắc. Nên thưởng thời điểm, nàng sẽ không keo kiệt. Đồng dạng nên phạt thời điểm, nàng cũng sẽ không nương tay. Thiếu phu nhân, ta còn nhỏ đâu, không vội mà cưới vợ. Bị trình Cẩm Nguyệt một câu náo loạn cái đỏ thấm mặt, chu cốc nhịn không được liền dầm chân. Đều 15 tuổi, còn nhỏ. Đã sớm đem bên này động tĩnh xem ở đáy mắt chu dịch. Trực tiếp đi tới ruôi tay đập vào chu cốc trên đầu, ta nơi này đang chuẩn bị vì ngươi làm mai đâu. Cái gì? Cha ngươi phải vì ta làm ai? Ngươi như thế nào cũng chưa cùng ta nói rồi. Chu cốc là thật sự không biết việc này, đương trưởng bị chu dịch đánh cái trở tay không kịp. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta vì sao phải cùng ngươi nói? Hướng tới chu cốc hiếp hiếp mắt, chu dịch ngữ khí rất là không cho là đúng. Cha! Không mang theo ngươi như vậy khi dễ như tử. Đây chính là cho ta làm ai? cưới vợ người là ta. Chu Cốc cũng không phải chịu ngoan ngoan bị nắn bóp mềm mại tính tình, mới bắt đầu hoảng loạn lúc sau, hắn lại thực mau bình tĩnh lại, không phải không có đắc ý phản kích nói, nếu là cha ngươi cho chính mình tìm tức phụ, ta đứa con trai này xác thật quản không được, cũng không cần cùng ta nói. Ngươi này hôn tiểu tử tìm đánh có phải hay không? Nghe được Chu Cốc phản kích, Chu Dịch dương tay liền phải đánh người. Ai ai, cha, đình chỉ đình chỉ, tới khách nhân. Mắt thấy Chu Dịch một lời không hợp liền phải thủ Chu Cốc vội vàng đôi tay che lại mông hướng ngoài cửa nhảy, chạy đến trên đường cái đi mời chào khách nhân đi. Chu Dịch cũng không phải thật sự muốn tấu nhi tử, thoáng nhìn Chu Cốc ra sức chạy tới ngoài cửa mời chào khách nhân, hắn tức khắc liền buông tay, mang theo khiêm tốn tươi cười xoay người nhìn về phía trình cầm nguyệt, khuyển tử không biết cố gắng, làm thiếu phu nhân chê cười. Sẽ không? Chu Cốc tính tình khá tốt, làm việc cũng nghiêm túc, không ít khách nhân đều cùng ta khen quá hắn thực cơ linh. Ta nguyên bản liền tính toán phải cho hắn ra công tiền. Còn có chu trưởng quẩy tiền tiêu vặt cũng nên chướng. Sở Trương chỉ điểm điểm trên bàn ngày tiến chứng lần thứ 2 phiên bội sổ sách, Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí rất là không thể nghi ngờ. Vậy đa tạ thiếu phu nhân. Nghĩ còn phải cho chu cốc cưới vợ, chu dịch cũng không cự tuyệt chứng tiền tiêu vặt chuyện tốt như vậy. Bất quá ngay sau đó, chu dịch hướng tới Trình Cẩm Nguyệt chắp tay, ngữ khí đặc biệt thành khẩn, "Có chuyện, còn thỉnh thiếu phu nhân làm chủ." Chu trưởng quay trước nói nói xem. Rất rõ ràng chu dịch đều không phải là không biết nặng nhẹ người. Hán thỉnh cầu, trình cầm nguyệt đảo cũng hoàn toàn không lo lắng không đạt được. Chính là khuyển tử hôn sự. Tiểu nhân tưởng thế khuyển tử cầu thú ngô ra tiểu nữ. Việc này vốn dĩ cũng chỉ có trình cầm nguyệt có thể làm chủ, chu dịch không có che che giấu giấu đúng sự thật nói. Nô ra tiểu nữ. Trình cầm nguyệt mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, một lát sau lại là hồi quá vị tới, nhà ta nha đầu tiểu mai. Đúng là tiểu mai cô nương. Tuy rằng ngô tiểu mai chỉ có 13 tuổi, Nhưng là việc hôn nhân sớm định ra sớm an tâm, chu dịch người này mắt độc, chỉ cần là nhìn chúng liền không cho phép lại có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Việc này ta phải trở về hỏi một chút ngô bá cùng ngô thẩm ý tứ, thuận đường cũng nghe nghe tiểu mai ý tưởng. Không có một ngụm đồng ý việc hôn nhân này, Trình Cẩm Nguyệt nói lại hỏi, không biết chu trưởng quầy chuẩn bị như thế nào định ra hôn sự này. Tự nhiên là chính thức tới cửa cầu hôn cầu thú, đi nạp cắt chi lễ. chu dịch cũng chỉ có chu cốc này một cái nhi tử. Chủ nhân lại là tú tài trong phủ, hắn tất nhiên là phá lệ chú ý quý củ, lấy tỏ vẻ đối việc hôn nhân này coi trọng. Hảo! Nhìn đến chu dịch cầu hôn thành ý, trình cầm nguyện tự nhiên sẽ không phản đối. Bất quá, chu cốc thái độ vẫn là muốn hỏi một chút. Đợi lát nữa nàng trong lén lút cấp chu cốc thấu cái khẩu phong. chu cốc mồm mép công phu là thật sự thực lưu. Chỉ chốc lát sau liền liên tiếp mời chào ba vị khách nhân tới cửa, thuận lợi nói thành hai bút sinh ý. Không tồi! Mắt thấy Chu Cốc tươi cười đầy mặt đem khách nhân đưa ra môn, lại muốn chạy tới trên đường cái tiếp tục mời chào sinh ý, Trình Cẩm Nguyệt đem Chu Cốc ngăn cản xuống dưới, uống trước chén nước trầm rãi, bên ngoài ngài phơi. Thiếu phu nhân, không có việc gì, ta không sợ phơi. Chu Cốc lắc đầu, cười rất là hồn nhiên. Ngươi uống nước, ta có việc hỏi ngươi. Kiên trì đem thủy đẩy đến Chu Cốc trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt nói. Chu Cốc lúc này mới đôi tay tiếp nhận thủy, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó liền bình tĩnh nhìn trình cầm nguyệt, thần sắc đặc biệt trình trọng, thiếu phu nhân có cái gì phân phó chỉ lo công đạo. Nhà ta tiểu mai nhà đầu, ngươi cũng gặp qua, cảm thấy thế nào? Không có vòng quanh, trình cầm nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu mai, chu cốc đầu góc chuyển mau nghĩ đến mới vừa rồi hắn cha mới nói phải cho hắn làm ai, lại nghe thiếu phu nhân lúc này hỏi chuyện, hắn lập tức liền đoán được ngọn nguồn, tức khắc liền tao cười gượng hai tiếng, kia kìa cái gì, tiểu mai khá tốt. Ta đây đã có thể trở về giúp ngươi dò hỏi việc này. Nếu là ngô ba cùng ngô thẩm không ý kiến, tiểu mai lại nguyện ý gả cho ngươi, hôn sự này liền nói định rồi. Trình cầm nguyện biết, cái này triều đại rất nhiều người đều là manh hôn manh gả. Bất quá nàng càng hy vọng bên người người là thật sự cho nhau cô ý, lại định ra gả cưới công việc. Để tránh thật sự sinh ra hoán ngấu, ngược lại không tốt. Ấn. Biết thiếu phu nhân muốn chính là hắn minh xác thái độ, chu cốc mạnh mẽ gật gật đầu. Không hề có nửa điểm hàm hồ từ trong lòng ngực lấy ra một chi hoa mai châm bạc, cái này là ta hai ngày trước ở trên phố tiểu quán thượng mua, thiếu phu nhân giúp ta đưa cho tiểu mai. Không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, làm tiểu mai đừng ghét bỏ. Chỉ xem châm bạc là hoa mai hình thức, liền đủ có thể thấy chu cốc xác thật có cái này tâm. Lại nghe chu cốc nói hai ngày trước liền mua này chi châm bạc, trình cầm nguyện tức khắc liền quay đầu nhìn về phía chu dịch. Ngay sau đó, liền đối thượng chu dịch hiểu rõ tươi cười quả nhiên Gừng càng già càng cay. Ở đa mưu túc trí chu trưởng quay trước mặt, chu cốc liền chỉ có thể là cái tiểu nhị. Tiểu Mai, có người thác ta đem cái này cho ngươi. Về đến nhà, Trinh Cẩm Nguyệt trực tiếp tìm tới Tiểu Mai, nói. Tiểu Mai đầu tiên là kinh ngạc cùng mờ mịt, nhìn đến hoa mai châm bạc, nháy mắt liền bỏ mặt. Đoán được là ai đưa sao? Ở Tiểu Mai trước mặt, Trinh Cẩm Nguyệt vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề, mà là vòng nổi lên phân quang. ân Tiểu Mai là cái thực đơn thuần cô nương. Ở trình cẩm nguyệt trước mặt căn bản tảng không được lời nói, ta lần trước đi ra cửa mua đồ ăn, ở trên phố ngẫu nhiên đụng phải chu cốc ca. Cái này hoa mai châm bạc ta lúc ấy liền nhìn chúng, nhưng không bỏ được mua. Vậy ngươi muốn nhận lấy sao? Chu cốc nói này không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, làm ngươi đừng ghét bỏ. So với trình cầm nguyệt phía trước ở ngàn bạc các cấp hứa mãi mãi mua kia hai chi bạc hoa, tiểu mai trong tay này chi châm bạc sắc thật không coi là tinh xảo, nhưng ở trình cẩm nguyệt trong mắt. Này chi chỉ trị giá mấy chục văn tiền trâm bạc sở ẩn chứa tình ý cũng là gì đủ chân quý. Không chê, không chê. Bay nhanh lúc đầu, tiểu Mai trên mặt là tàng không được ngượng ngùng cùng ý mừng. Ta đây liền đi tìm Lô Bá cùng Lô Thẩm để hôn sự này. Xác định tiểu Mai thái độ, chuyện này không thể nghi ngờ liền thuận lý thành trương. Ít nhất ở trình Cẩm Nguyệt xem ra, là một cặp tốt đẹp nhân duyên. Như nhau trình Cẩm Nguyệt suy nghĩ như vậy, Lô Bá cùng Lô Thẩm không có phản đối việc hôn nhân này, rất là sảng khoái liền ứng hạ. Đến tận đây, tuy rằng còn chưa đi lễ, bất quá việc hôn nhân này cũng miệng định rồi xuống dưới. Bởi vì lập tức liền phải hồi hứa ra thôn, lúc sau Chu Dịch phụ tử tới cửa cầu hôn nạp cắt thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt không có biện pháp đổi kịp, nàng liền đem việc này giao cho Hứa Minh Trí thay nhìn chằm chằm. Chủ yếu đâu, là ta tính toán hai bên đều thêm lễ." Cứ việc còn không có thành thân, nhưng Trình Cẩm Nguyệt thực xem trọng việc hôn nhân này. Mặc kệ là Chu Dịch phụ tử nơi đó vẫn là ngô bá một nhà bên này, nàng đều chuẩn bị đưa lên hạ lễ ân Nghe nói Chu Cốc muốn cưới ngô Tiểu Mai, hứa Minh Chi không có bất luận cái gì cảm quan, hết thảy mặc cho Trình Cẩm Nguyệt tan bài. Một nhà 10 lượng bạc có thể hay không thiếu điểm. Nhưng nếu cấp nhiều, bọn họ khẳng định sẽ không thu. Tính, trước 10 lượng đi. Chờ Tiểu Mai chân chính gả cho Chu Cốc ngày ấy, ta lại cho bọn hắn vợ chồng son thêm phân hậu lễ. Trình Cẩm Nguyệt vừa nói vừa làm quyết định. Không có biện pháp, tuy rằng nàng là nói cho hứa Minh Chi nghe lại cũng không dám trông cậy vào Hứa Minh Chi có thể giúp nàng trộn lẫn việc này. Cho nên, nàng chỉ là chuẩn bị hai phân lễ bao, thỉnh cầu Hứa Minh Chi đến lúc đó hỗ trợ đưa lên. Ngươi có thể ở trước khi đi đưa cho bọn họ. Nói đến giúp Trình Cẩm Nguyệt thêm lễ, Hứa Minh Chi cũng không không tình nguyện. Bất quá ở hắn xem ra, Trình Cẩm Nguyệt tâm ý, Trình Cẩm Nguyệt bản nhân đưa ra đi phương càng tốt. Ta hỏi qua, Chu trưởng quầy đã bắt đầu xuống tay chọn lựa ngày tốt, nhanh nhất cũng đến chờ đến 10 ngày lúc sau. Ta hiện tại liền thêm lễ Có chút không ổn Hơn nữa nguyên bản ngô bá ngô thẩm là muốn làm tiểu mai bồi chúng ta hồi hứa ra thôn, bởi vì muốn đính hôn, tiểu mai phải lưu tại dự châu phủ, ngô bá cùng ngô thẩm chính trong lòng ấy nấy, liền càng thêm sẽ không thu ta thêm lễ. Trình Cẩm Nguyệt lắc lắc đầu, nói 66, đệ 66 trương. Hứa Minh Chi cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Trình Cẩm Nguyệt tan bài. Đem hai phân lễ bao gác lại ở hắn trên án thư, chuẩn bị đến lúc đó phân biệt đưa cho chung ngô hai nhà người. Mà chứ bỏ Chu Cốc cùng Nô Tiểu Mai sắp đính hôn chuyện này, Trình Cẩm Nguyệt cũng đem hứa đại tẩu cùng hứa đại ca này hai ngày nháo thật sự là không thoải mái sự tình báo cho hứa Minh Chi. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ tới làm đại ca một nhà hồi hứa ra thôn. Rốt cuộc lúc trước là ta chủ động đưa ra đem đại ca một nhà kế đó dự châu phủ, hơn nữa chúng ta cũng không phải không đủ sức đại ca một nhà sáu khẩu ở dự châu phủ hàng ngày chi tiêu. Chẳng qua mà nay náo thành như vậy, cha mẹ nơi đó đều thực tức giận. Vì tránh cho phát sinh càng nhiều mâu thuẫn cùng xung đột, chúng ta vẫn là mau chóng tách ra tương đối hảo. Trình cầm nguyệt đương nhiên không sợ cùng hứa đại tẩu chính diện giang thượng, nàng chỉ là không nghĩ hứa nguyên bảo còn tuổi nhỏ liền không có mẹ ruột. Này hai ngày hứa mãi mãi lửa giận rất là tràn đầy, ngay cả hứa ra ra thái độ cũng rõ ràng lộ ra không vui. Trình cầm nguyệt chút nào không nghi ngờ, hứa đại tẩu lại làm yêu đi xuống, tùy thời đều khả năng thật sự bị hứa mãi mãi làm chủ hưu bỏ. Cũng là trải qua chuyện này Trình cầm nguyệt chân chính ý thức được con cả dâu cả cùng mặt khác mấy phòng con dâu khác biệt nơi. Lúc trước tiền hương hương cũng ở nhà làm âm ý quá, hứa mãi mãi ngoài miệng mắng thực hung, lại cũng vẫn chưa thật sự phát lớn như vậy lửa giận. Chính là lúc này đây đối hứa đại tẩu, hứa mãi mãi là động thật. Còn có hứa ra ra, ngày thường chưa bao giờ cắm, tay quá mấy cái nhi tử trong phòng sự tình, lần này lại là tự mình tìm tới hứa đại ca, không lưu tình đem hứa đại ca dăn dạy một đốn. Trình Cẩm Nguyệt không rõ ràng lắm hứa đại tẩu có biết hay không hứa ra ra cùng hứa mãi mãi thái độ, nhưng nàng rành mạch thấy được hứa đại ca đáy mắt chính áp lực lửa giận. Cũng không biết, thật chờ hứa đại ca bùng nổ kia một ngày, hứa đại tẩu lại nên như thế nào xong việc. Ấn! Nói lên hứa đại tẩu, mặc dù hứa minh chi lại là không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng vẫn là từ hứa mãi mãi trong miệng nghe được không ít toán trách. Đều nói người đều có thân sơ chi phân, lúc này đây hứa minh chi vẫn là không hề do dự đứng ở Cẩm bên này không chuẩn bị can thiệp cùng ra tay. Ngũ đệ muội trong bụng hài tử hẳn là cũng sinh ra. Không biết là con trai vẫn là nữ nhi. Hứa lại tàu đủ loại hành động, vẫn chưa chân chính ảnh hưởng đến Trình Cẩm Nguyệt tâm tình. Nay đây Trình Cẩm Nguyệt thực mau liền nói sang chuyện khác, nói lên hứa ra Ngũ phòng Hải tử. Bởi vì Vương Húc gần nhất đang bị hắn tra câu khắc khổ đọc sách, cho nên đã rất dài một đoạn thời gian không có tới dự Châu phủ. Thậm chí hứa ra thôn tin tức, Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi liền không có biện pháp nhanh chóng biết được. Bọn họ bên này lời nhắn, cũng vẫn luôn không có thể tìm được người hỗ trợ chuyển quay lại hứa ra thôn. Trở về sẽ biết, hứa Minh Chi cùng hứa ngũ đệ quan hệ không tồi, nhưng là để cập tiền hương hương cái này để tức phụ, hắn liền không có bất luận cái gì ý tưởng. Nếu tiền hương hương cùng hứa đại tẩu giống nhau, thuận lợi sinh một cái nhi tử, hứa Minh Chi tự nhiên thiệt tình vì hứa ngũ đệ cao hứng. Ngược lại, mặc dù là cái nữ nhi, cũng là hứa ngũ đệ đứa bé đầu tiên, ở hứa Minh Chi trong mắt đều là cùng cấp địa vị gia cố cấp hải tử chuẩn bị làm đồ lót mềm bố. Bởi vì không biết là nam hoa vẫn là nữ hoa, liền chọn hai cái nhan sắc. Nam hoa liền đưa màu lam, nữ hoa liền đưa hồng nhạt. Đều là chúng ta tiệm vải tân đến vải dệt, tính chất thực mềm, ăn mặc thoải mái. Mặc kệ Trình Cẩm Nguyệt như thế nào không thích tiền Hương Hương, hai tử đều là vô tội. Cho nên Trình Cẩm Nguyệt đối hải tử nhiệt tình, muốn xa xa lớn hơn đối tiền Hương Hương quan tâm. Lúc trước Trình Cẩm Nguyệt mua tiệm vải thời điểm, trông chất không ít bán không ra đi chữ hàng. Bất quá ở chu dịch phụ tử vận chuyển hạ, hoặc là thích hợp giảm giá, hoặc là thêm vinh dự đầu, đã toàn bộ xử lý không sai biệt lắm. Mà nay chỉ là bằng dựa những cái đó hàng cũ kéo tiến trướng, Trình Cẩm Nguyệt liền vững vàng kiếm trở về mua tiệm vài 200 lượng bạc, đồng thời còn thành công giữ lại ở một số lớn khách nhân cố định. Càng miễn bản Trình Cẩm Nguyệt cấp ra kia mấy trương tân hình thức siêm y dị sở mang đến thật lớn lợi nhuận, có thể nói là quần quận không ngừng, sinh ý rực rỡ. Nay đây Trình Cẩm Nguyệt lần này mang về hứa ra thôn vải vóc đều là vừa mới đến hàng mới, không có một con là trước kia hàng cũ. Vì việc này, nàng nhưng không thiếu bị hứa mãi mãi nhắc mãi phá của. Ngươi thật đúng là ái cùng nương đối nghịch. Chỉ nghe Trình Cẩm Nguyệt giảng thuật, hứa Minh Chi liền biết, Trình Cẩm Nguyệt lần này lại là tuyệt đối danh tác. Không cần tưởng đều biết, hứa mãi mãi sẽ đau lòng thành bộ dáng gì. Nương chính là ngoài miệng nói nói, kỳ thật nàng thực thích ta như vậy hào phóng. Trình Cẩm Nguyệt cười rất là Trong giọng nói không thiếu một chút tiểu đắc ý, hơn nữa ta cảm thấy đi, ta bên này nhiều cấp trong nhà đưa vài thứ, về sau bọn họ liền sẽ không một trương miệng chính là không phân ra phía trước vì cùng phu quân niệm thư hoa nhiều ít tiền bạc nhắc mãi. Lời như vậy nói được nhiều, đối phu quân thanh danh cũng không tốt đi. Nếu như không có phân ra, hứa Minh Chi ngày sau làm quan lánh bổng lộc, khẳng định muốn dượng hứa ra mọi người. Nhưng bởi vì phân ra, hứa ra ngũ phòng cho nhau chi gian chênh lệch nhất định sẽ càng lúc càng lớn, mặc dù hiện nay nhìn không ra tới nhưng sớm muộn gì vẫn là sẽ vì tiền bạc sinh ra hiếm khích thật chờ tới rồi lúc ấy hứa Minh chi cái này hứa ra nhất có tiền đồ nhi tử khẳng định sẽ trở thành mặt khác bốn huynh đệ sở hữu bất mãn tập trung ngắm nhìn điểm có hứa ra ra cùng hứa mãi mãi để nặng thời điểm đảo con hào hứa ra mặt khác Tứ phòng cũng không dám làm quá phận nhưng bạn nhất hứa ra ra cùng hứa mãi mãi không còn nữa hứa Minh chi liền sẽ lâm vào hoàn toàn bị động tình cảnh ngũ phòng con hào thuyết bị hứa ra ra cùng hứa mãi mãi làm chủ viết đoạn thân hư Chính là mặt khác tam phòng liền. Nếu đến lúc đó hứa minh chi quan chức ngồi đủ cao, chỉ sợ thực dễ dàng bị chiều chính thượng túc địch như hại, tiến tới họa cập cả nhà. Vì chính mình ngày sau sinh hoạt càng có bảo đảm, cũng vì hứa minh chi thanh danh càng thêm không thể bắt bẻ, trình cẩm nguyện hoàn toàn không ngại hiện nay nhiều làm điểm chức thời gian đầu tư. Cho nên nàng hoặc là không mua, một khi mua liền khẳng định là dòng chống khua chiên báo cho mọi người, nàng lại cấp hứa ra người mua không ít thứ tốt. Nay không! Nàng ở toàn bộ hứa ra thôn thanh danh liền càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tốt. Bởi vì Trình Cẩm Nguyệt nói, hứa Minh Chi buông quyển sách trên tay, nghiêm túc nhìn lại đây. Bị hứa Minh Chi xem đến có chút không được tự nhiên, Trình Cẩm Nguyệt theo bản năng liền vì chính mình biện giải nói, ta sát sát thật thật tặng đồ vật trở về, đổi điểm hào thanh danh cũng không tính làm chuyện xấu đi. Không tính. Hứa Minh Chi không có Trình Cẩm Nguyệt tưởng như vậy của hủ, nếu không hắn cũng sẽ không vẫn luôn mặc kệ hứa mãi mãi hiểu lầm hắn hoa đều là trình cẩm Nguyệt của Hồi Môn Bạc đến nay đều chưa từng biện giải quá đôi câu vài lời. Ngay cả hán biên soạn hai chủ đề sách đã ở đế đô hoàng thành thanh danh chuyển xa, bởi vì bị chịu sở hữu học sinh ưu gái cùng truy phụng mà kiếm được ngân lượng mãn buồn vang, hứa Minh Chi cũng chưa từng đề cập nửa câu. Ta đây về sau liền tiếp tục làm như vậy lạ. Nghe ra hứa Minh Chi nói là thật sự không có trách cứ cùng tức giận, trình cẩm nguyện không yên tâm thử nói. Không có biện pháp, nàng rốt cuộc không phải cái này triều đại sinh trưởng ở địa phương người không có biện pháp hoàn toàn dung hợp nguyên chủ một ít quan niệm cùng nhận chi. Này đây vì bảo đảm không cho hứa Minh Chi thêm phiền thoái, nàng vẫn là dẫn đầu cùng hứa Minh Chi ngả bài sẽ càng thêm ổn thỏa đáng tin cậy. Ấn! Hứa Minh Chi trong tay là không có bạc. Lần trước vương húc phân cho hắn 600 lượng bạc, hắn cũng là đủ số đều giao cho trình cẩm nguyệt quảng. Cho nên trình cẩm nguyệt tưởng sai như thế nào này đó bạc, là trình cẩm nguyệt tự do, hứa Minh Chi cũng không sẽ ngăn trở, cũng sẽ không hỏi đến. Có hứa Minh chi duy h Trình Cẩm Nguyệt lập tức liền điên lòng. Nói cách khác, nàng cho tới nay ý tưởng cùng cách làm đều không có sai, như vậy nàng chỉ cần tiếp tục bảo trì đi xuống thì tốt rồi. Mặc kệ Hứa Đại Tẩu như thế nào không tình nguyện, nàng vẫn là ngồi trên hồi hứa ra thôn thuyền. Mà vừa lên thuyền, Hứa Đại Tẩu lập tức từ Hứa Đại Ca trong lòng ngực đoạt lại Hứa Nguyên Bảo gắt gao, ông, nhìn phía Hứa Đại Ca ánh mắt miễn bản nhiều bực bội. Nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng kiên quyết không cùng Hứa Đại Ca hồi hứa ra thôn, mặc kệ Hứa Đại Ca khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Nhưng sáng sớm tinh mơ nàng mới vừa mở to mắt liền phát hiện, nàng nhi tử không thấy. Đối hứa đại tẩu tới nói, hứa nguyên bảo không thể nghi ngờ chính là nàng mệnh căn tử, luyến tiếp, ném không được. kia một khắc, tâm tình của nàng nói là trời sụp đất nước, cũng hoàn toàn không bị quá. Nhưng mà, chờ nàng lòng nóng như lửa đốt tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được hứa nguyên bảo, cơ hồ sắp khóc thành tiếng tới thời điểm, tam nha mới chạy tới nói cho nàng, hứa đại ca đã ôm hứa nguyên bảo trước một bước mang theo đại nha cùng ngũ đi tàu Lúc ấy hứa đại tẩu không chút suy nghĩ, liền một cái tắt quăng qua đi, trực tiếp đem Tam Nha phiến ngã ngồi ở trên mặt đất. Nhưng mặc dù đánh Tam Nha, hứa đại tẩu tức giận cũng không biến mất. Thẳng đến giờ phút này thở phì phì ngồi trên thuyền, nàng như cũ xanh mặt. Đại ca, Tam Nha đâu? Thuyền đã xuất phát, lại không thấy được Tam Nha, trình cẩm nguyện hỏi. Tam Nha. Hứa đại ca quay đầu lại, ở hứa đại tẩu phía sau tìm hơn nửa ngày, quả nhiên không có nhìn đến Tam Nha, nguyên bảo đường Tam Nha đâu Ta không phải làm nàng cùng người cùng nhau tới bến tàu." Hứa Đại Tẩu lại là không thèm để ý tới Hứa Đại ca, ôm Hứa Nguyên Bảo liền thẳng đi hướng đò thuyền. Nguyên Hứa Đại ca còn muốn kêu trụ Hứa Đại Tẩu, lại chỉ có thấy Hứa Đại Tẩu lạnh như băng bóng dáng. "Đại ca, Tam Nha hẳn là không lên thuyền." Ý thức được điểm này, Trình Cẩm Nguyệt nhíu nhíu mày. "Nếu Tam Nha bị Hứa Đại Tẩu lưu tại Hứa Nhớ Tiệm Vải, thật cũng không phải đại sự. Tiệm Vải có Chu trưởng quầy phụ tự ở, khẳng định sẽ hỗ trợ chiếu cố hảo Tam Nha." Hơn nữa Tam Nha là cái cơ linh nha đầu, cũng hiểu được chính mình đi tìm hứa Minh Chi. Nhưng nếu Tam Nha là bị ném ở trên đường cái, sao lại thế này? Lao đại ngươi không mang Tam Nha lên thuyền. Hứa mãi mãi nghe được động tinh đã đi tới. Nương, Tam Nha khả năng bị lộ hạ. Hứa đại ca cũng không nghĩ tới hứa đại tẩu sẽ làm như vậy, sắc mặt có chút hắc. Là lưu tại tiệm bài. Hứa mãi mãi hỏi tiếp nói. Ta hứa đại ca lắc đầu, đúng sự thật trả lời, ta không biết. Hứa mãi, mãi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Đại ca, nhất thời liền xoay người đi tìm Hứa Đại tẩu, "Lão đại tức phụ, tam nha đâu?" Hứa Đại tẩu dám không thèm nhìn Hứa Đại ca. Thay đổi Hứa mãi mãi, nàng cũng không dám không trả lời, "Ta vội vã tới tìm Nguyên Bảo, không chú ý nàng." Ngươi một đường cũng chưa chú ý nàng cùng không theo kịp. Bị Hứa Đại tẩu trả lời khí không được, Hứa mãi mãi hung tận cả giận nói, "Có người như vậy đương nương sao? Chính mình thân khuê nữ, ngươi đều mặc kệ." Dù sao kia chết Nhà đầu cũng cùng ta không phải một lòng hứa đại tẩu cũng là nghẹn khuất đã lâu, mang theo quán khí lời nói buột miệng thoát ra. Từ cấp nguyên bảo bãi rượu mừng ngày ấy lúc sau, Tam nha động một chút liền đối nàng cái này mẹ ruột cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Hứa đại tẩu răn dạy Tam nha rất nhiều lần, cũng chưa thấy Tam nha thái độ có điều cải tiến. Rốt cuộc là chính mình thân quê nữ, Hứa đại tẩu tự nhận nàng đã đối Tam nha rất là chịu đựng. Thẳng đến hôm nay Tam nha cố ý mắt thấy nàng sốt ruột hoảng hốt nơi nơi tìm nguyên bảo lại không chịu sáng sớm báo cho nàng Nguyên Bảo rơi xuống, hứa đại tẩu hoàn toàn phát hỏa, mới có thể đường trưởng quăng một cái tắt cấp tam nha. Trước đó, hứa đại tẩu mặc dù tái sinh khí, cũng không nhúc nhích quá tam nha một đầu ngón tay. Mà đánh quá tam nha lúc sau, hứa đại tẩu vội vã đuổi theo tìm Hứa Nguyên Bảo, liền trực tiếp ném xuống tam nha, cũng không quay đầu lại chạy đến bến tẩu. Ngươi cũng cùng lão nương không phải một lòng, lão nương có phải hay không hẳn là trực tiếp đem ngươi đá hạ lưu trường giang thủy, không quan tâm ngươi chết sống? Ngươi còn không phải lão nương thân quê nữ, lão nương cũng chưa nghĩ ngươi đi tìm chết. Tam nha chính là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, ngươi liền như vậy không thể gặp nàng, trực tiếp đem nàng một cái 8 tuổi tiểu nha đầu ném ở dự châu phủ. Hứa mãi mãi là thật sự không nghĩ tới, lão đại tức phủ cư nhiên như thế tâm tàn nhẫn, liền thân khuê nữ đều có thể như vậy nhẫn tâm bỏ xuống. Nàng trước kia thật là quá mức coi khinh Hứa đại tẩu. So với động một chút làm yêu hứa nhị tẩu cùng Tiền Hương Hương, Hứa đại tẩu mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật. Này nghĩ, hứa mãi mãi rất là nghiêm túc ở suy xét, rốt cuộc muốn hay không mặc kệ hứa nguyên bảo đặt ở hứa đại tàu bên người dưỡng. Hay là lại dưỡng ra một cái mặt mềm tâm tàn nhẫn bạch nhãn lang đi. Nói vậy, đại phòng này một mạch liền thật sự hoàn toàn hủy hoại. 67, đệ 67 trương. Trình cầm nguyện phát hiện Tam Nha không ở trên thuyền thời điểm, khách thuyền đã rời đi bên tàu Chẳng sợ mà nay bọn họ xác định Tam Nha bị lưu tại dự châu phủ, cũng không có biện pháp lại quay đầu trở về tiếp thượng Tam Nha Này đây, Tam Nha cũng chỉ có thể lưu tại dự châu phủ. Ngay từ đầu tức giận lúc sau, Trinh Cẩm Nguyệt thực mau lại tưởng khai. Chỉ cần Tam Nha bình yên vô sự, mặc dù là lưu tại dự châu phủ, cũng không có gì không tốt. Này nghĩ, Trinh Cẩm Nguyệt cũng liền không hề dối dám Tam Nha không có thể lên thuyền một chuyện, ngược lại đi chuyên tâm hống phúc bảo hòa lộc bảo. Hứa mãi mãi là mang theo khí trở về khoang thuyền. Nhìn thấy hứa lại ca, hứa mãi mãi thực sự hòa đại, đổ hập xuống chính là một đốn phá mạng. Ngươi nói ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? Tức phụ ngươi quản không tốt, khuê nữ lại cấp đánh mất. Ngươi suốt ngày rốt cuộc ở vội cái gì? Có hay không đầu vóc? Quả thực chính là cái hồ đổ chứng Lao nương như thế nào liền sinh ra tới ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi, toàn bộ liền một bẹp, con bê. Tao ngộ hứa mãi mãi gian dạy, hứa đại ca gục xuống đầu, về phải đứng ở một bên không dám hé răng. Hắn cũng không nghĩ tới hứa đại tẩu cư nhiên sẽ đem tam nha ném ở dự châu phủ. Sớm biết rằng như vậy. Hắn liền không đem tam nha lưu tại tiệm vải cấp hứa đại tẩu truyền lời. Vốn gì hắn còn nghĩ nhà mình ba cái nha đầu, liền thuộc tam nha là nhất cơ linh. Nào nghĩ đến cuối cùng lại đem tam nha cấp ném ở dự châu phủ. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn còn không bằng chính mình lưu tại tiệm vải, làm đại nha tam tỉ mội trước mang theo nguyên bảo lên thuyền. Chỉ là, trước mắt lại hối hận đều là không làm nên chuyện gì. So sánh với tới dự châu phủ thời điểm. Hứa mãi mãi đoàn người này một đường hồi hứa ra thôn không khí cũng không phải như vậy hòa hợp. Bởi vì ném một cái tam nha, liền đại nha cùng ngũ nha đều đã chịu cực đại kinh hoách, mỗi ngày đều là hồng vánh mắt, sợ hãi rụt rè đi theo hứa mãi mãi phía sau. Kỳ thật nếu như có thể, đại nha cùng ngũ nha càng muốn đi theo trình cẩm nguyệt. Nhưng này một tháng, ở hứa đại tẩu nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải dưới, hai tỷ mội cũng không dám lại như trước kiếp như vậy dán trình cẩm nguyệt cái này tứ thẩm Đặc biệt là ở Biết Tam Nha bị hứa đại tẩu ném ở Dự Châu Phủ sau, đại nha cùng ngũ nha càng là nhận định về sau đều không thể lại cùng trình cẩm nguyện cái này tứ thẩm thân cận. Nếu không tiếp theo cái bị ném xuống, chính là các nàng.